Dit is de Số 37 Kỷ Nhà Lê Tiếp theo Thái tổ Cao Hoàng Đế Năm Ấn Tị 1425 Minh Nhân Tông Cao Xí Hồng Y năm thứ nhất Mùa xuân tháng riêng vua đàm quân đến vương đa Lôi huyện phổ Du Chấn Nghệ An Người già tranh nhau đem châu rượu đến đón và khao quân Điều nói không ngờ ngày nay lại trông thấy uy nghi của nước cũ Thi phủ châu Ngọc Ma là cầm quý, thêm hơn 8.000 quân và hơn 10 con voi đến, theo giúp Chú Thổ Du, huyện Thổ Du, nay là huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, Hương Đa Lôi Chương 1.13 chú rằng Nghệ An cổ dích ký, kép huân Trung Hội, xã Nam Tinh, huyện Thanh Trương, có giáp xuân hội, giờ Đa Lôi là ở đó Hương Chú Vũ hạ lệnh cho các tiếng rằng dân khổ bên chính ngược Ngược trí của giặc đã lâu rồi Làm quân đi đến đâu huyện nào không được xâm phạm một tí gì Không phải châu thóc của Nguyễn Quan dù đói quẫn cũng không được lấy bệnh Mọi người đều theo lệnh bây giờ Quân sĩ thị... Ba ngày không được ăn mà không dám xâm phạm của dân Dân thấy phép đã lập lệnh thi hành đem hết châu thóc của người Minh cấp cho quân sĩ Bây giờ mới chia quân đi lấy đất các châu huyện đi đến đâu người ta nghe tiếng đã quy phục cùng hợp sức để vây thành Nghệ An gặp đóng chặt cửa thành không dám ra thế là đất Nghệ An đều về ta hết vua dàn tập tướng sĩ sửa làm khí giới chưa đến 10 ngày chiến cụ đã đầy đủ cả bền tập võ nghệ dạy bảo pháp ngồi đứng đánh đấm chỉ bảo những thế kỳ chính phân hợp Cho biết hiệu chiêng, hiệu chống, hiệu cờ Kỷ luật quân đã nghiêm chỉnh Khí thế quân ngày càng hăng Thưởng phạt đúng mức Nên tiến đánh cố sức Nhân dân trong cõi rắc ríu nhau đến như đi chợ Vua vỗ về phủ dụ Mọi người đều vui vẻ Mùa hạ tháng tư Tham tướng Minh là An Bình Bá Lý An Đem quân thủy từ thành Đông Quan đến cứu Vô đoán là bọn Trần Trí Cùng quận lâu này lấy quân cứu viện đến tất mở cửa thành cho đánh, bèn rời quân đóng ở huyện Đỗ gia, trú sông ở huyện Đỗ gia tức là sông La Chi Chi lưu của sông La chỗ Lê lợi phục quân hẳn là khoảng cửa sông La hết trú, đào cửa sông phục quân trên bờ sông đợi quân tập đến để đánh. Ngày mười bảy bọn Chí đem hết quân ra đánh chạy Lê Thiệt, quân của Chí mới sang nửa sông quân phục nổi dậy đánh tan, chém được hơn nghìn thủ cấp, chết đuối rất nhiều từ đấy giặc sợ hãi đắp thêm lũy góp sức để giữ tháng năm vua sai Tư Không lên lễ lễ gọi cháu bằng cậu Chứ gọi vua gọi bằng cậu vốn họ Đinh cho làm họ Lê đi tuần ở Diễn Châu lễ phục binh trước người Minh không biết gặp khi đô ti là Trương Hùng đem hơn ba trăm chiến thuyền trả lương từ Đông Quan đến trong hành mừng lắm tranh nhau mở cửa thành ra đón quân phục thì linh nổi dậy xém được thiên hộ họ tưởng và quan lĩnh hơn 300 người hùng tháo lui chạy lệ cướp lấy tiền lương rồi đuổi theo vừa đi vừa đánh đến tận thành Tây Đô. Bây giờ quân giặc đến cứu Thanh Nghệ An, vừa đoán là các thành Tây Đô đều ít. Quân Liễu Sức lại chọn lấy 200.000, 2000 quân tinh lệ. Cả hai con voi trai bọn Lê Lễ, Lê Phát, Lê Nhân Chú và Lê Triện, Lê Bí Đi gấp đường tắt đánh Úc thành Tây Đô Chém được hơn 500 thủ cấp bắt sống từ rất nhiều người Minh đóng cửa thành chống giữ Dân cư ngoài thành, bọn Lê Triện đều phủ dụ được cả Bây giờ, người Thanh Hóa tranh nhau đến cửa quân xin liều chết đánh giặc bèn vơi Lê Thành Vua Minh Minh Đăng 48 tuổi, hiếu hiệu là Nhân Tôn, thái tử Minh là Chiêm Cơ lên ngôi, hiệu là Đức tức là Tôn, các quan và phủ huyện châu đều chào mừng. Mùa thu tháng bảy, vua nghĩ là thành gặp ở các sứ thuận hóa Tân mình lâu nay không không tin tức gì với nghệ An và Đông Du, bảo các tướng rằng người làm tướng giỏi đời xưa bỏ chỗ bền mà đánh chỗ yếu. Đánh chỗ nhiều mà đánh chỗ ít, như thế là dùng một sức một nửa mà nên công gấp đôi. Bèn sai tư đồ Trần Hạn và thượng tướng Lê Nỗ báo cho bọn Lê Đà Bồn sai đem hơn 1.000 quân và một con voi to ra đánh các thành Tân Bình, thuận Hóa và Chiêu Phủ lên Dân đến sông Bố Chính. Để gặp Giặc Minh, bọn đã đem quân vào nơi hiểm yếu, nằm phục quân ở Hà Khương để giữ Giặc chú sông bốn chính tức là sông danh thuộc tỉnh quảng bình hết chú tướng minh là nhân năng đem hết quân tiến đi bọn hãn hợp quân và voi để đánh cả cách trôi chạy đang đuổi theo quân phục đánh đập vào quân minh tan vỡ bị chém đầu và chết đuối rất nhiều bây giờ quân của hãn nổ ít mà quân của giặc còn nhiều đã sai người cáo cấp và xin thêm quân từ trước vua sai tiếp bọn lê ngân lê bôi lê văn ham đem bảy mươi chức cần thiện vượt biển đến thẳng chỗ ấy. Khi được tin thắng trận oanh lỗ mới thừa thắng đánh các sứ Tân Bình thuận hóa, quân và dân của đều quy thuận. Minh vào thành cố giữ, từ đấy thuận hóa, Tân Bình đều thuộc ta cả. Các tướng suy Tôn vua làm đại thiên thành hóa. Từ đấy trở đi có mệnh lệnh dụ vào việc gì phần nhiều lấy bốn chữ ấy đẻ sinh. chú thêm đại thiên hành hóa có nghĩa là thay trời làm việc. bi sử quyển thật ba trăm hai mốt tiếp mùa thu năm vĩnh lạc chí câu rằng lợi trước trốn sang lão qua sau bị đuổi về khu huyện quan quân tiến đánh đầu mục của lợi là bọn phạm ngưỡng đã lên một nghìn sáu trăm đàn đông đàn bà ra đầu hàng lợi thì cầu hòa nguyện đem bộ hạ về theo nhưng đóng ở na lạc không ra chế tạo khí giới không thôi tất là sẽ tiến binh tào tao lên vua nhân tông mới lên ngôi đại sá thiên hạ nhân sắc cho trí liên kéo léo vũ về nhưng lợi đã cướp châu xà lung tức là, là xà long đánh bại quân phương cống giết chỉ huy ngô vân khi lợi chưa làm phản từng giao hảo với hận quan sơn thọ đến nay thọ về triều ra sức tâu rằng mình đã có tín nghĩa với lợi nay sang dụng thì lợi hẳn về theo vua nói đặt ấy rất sảo quyệt nếu bị nói lừa thì thiên đạo càng hăng thêm sẽ không dễ chế ngự đâu thọ cúi đầu nói nếu thần đi dụ mà lợi không đến thì thần cam muốn chết vua gật đầu sai thọ mang sắc cho lợi làm tri phủ thanh hóa ủy dụ ân cần sắc đến thì lợi đã cướp thanh hóa giết đô chỉ huy là trần trung lợi được sắc không có ý hàng giả cách nói chờ mùa thu trời mát sẽ đến nhận chức mà vẫn cướp bóc không thôi bấy giờ hồng di đổi niên hiệu đúc ấn tướng quân chia ban cho các tướng ngoài biên trí được ấn trinh di phó tướng quân lại sai an bình bá Lý an sang giúp trí vốn không có tài lực làm tướng sợ rằng nhân mượn cớ phủ dụ để lừa dối triều đình và lại bất đồng ý kiến với phương chính đèn đóng quân không tiến giặc càng không kiên trì gì lại vây châu trà lung Bọn Chí ngồi nhìn không cứu. Qua bảy tháng trong thành lương hết. Tuần án hưởng tử Tâu lên tờ Tâu đến nơi thì nhân tông đã băng. viên tông lên ngôi có sắc cách trí và quan tam ti. Bọn Chí không lưu ý. Thành trả lung đần bị hại. Chí Châu cầm bành. Chí Châu cầm bành chết. Cư thư trưởng bố án nhị Tâu nói lợi khi xin hàng mà trong lòng vẫn phản đã khiến châu trà lung lại quy kết với thổ quan ngọc ma và tù trưởng lão qua để cùng làm áp. trước nói chờ mùa thu trời mát sẽ đến nhận chức này đã quá thu lại nói rằng có oan với tham chính lương hữu hốt. Xin cải bổ cho châu ở uh, châu trà lung lại khiến bọn người đảng phan lưu và lộ văn luật đến các chiêu gia hương quốc oai chiêu tập đồ đảng. thế là càng ngày càng lan rộng. Xin hạ lại cho tổng binh phải tiêu diệt gấp. to tâu dâng lên vua mi xuống sắc thiết trách hẹn đến mùa xuân tháng năm phải dẹp gạch cho xong trí mới sợ hãi cùng với chính đến đánh cửa khải lưu thua phải rút về đến trà lung lại thua chính dũng mà ít mưu trí nhát và hai nhanh nhất hai người vốn không tương đắc mà xem thọ thì chuyên chiêu phủ nên cầm binh ở nghệ an không cứu vì thế thì bại luôn hết chú năm 1.426, năm bính ngọ, binh tinh tông chiêm cơ năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng, bộ lễ nước minh hạ lệnh cho mở khoa hương lễ học trò đỗ tổng binh và hai phi bố án xin tạm đình lại tinh nguyện lễ hầu trầu sang năm vì cớ địa phương duy chưa yên, vua hạ tháng năm, vua minh hạ chiếu rằng, cái đạo cai trị cốt ở thương dân lòng nhân xót thương phải nên tha lỗi giao chỉ từ khi vào bản đồ đến nay đã hai mươi năm thường gây phản nghịch phải động đến quân nhà vua ghét chết tích sống lòng người ai chẳng ai khác ai uống nước chia là vào lửa bản tâm có ai muốn thế xét kỹ duyên do đều bởi tự người có chức trách đã không biết cách vỗ về lại thêm cướp bóc không chán tình kẻ dưới không thông lên trên ở ơn người trên không thấm đến dưới đến nỗi khốn khổ sinh lòng nguy ngờ, trốn vào núi rừng họp nhau làm loạn xét tình là bất đắc dĩ trị tội cũng đáng lên thương vậy ban ơn mưa móc cho đều được nguồn phạm quan lại quân dân ở giao chỉ có can tội toàn nghịch đã kết rác hay chưa kết rác đã kết chính hay chưa kết chính tức là xử đoán hay chưa hay phát rác hay chưa để từ ngày chữ thư này ban ra không kể là tội lớn hay tội nhỏ đều tha bỏ cho cả Các quân dân ở giao trì trừ việc nộp chế lương không kể. Còn về việc đổi lấy các thứ vàng bạc, tiền đồng, muối, sắt, hương liệu, chế, cá thì tình bãi cả. Cho được trao đổi trong hàng với nhau. Quan nhà không cấm. Thế là để phụ lòng thương dân của trẫm Mùa hạ tháng 6, có người đàn bà nghèo hèn ở trong pham thuộc huyện Đáy Giang bị bệnh hồi trồng bỏ một hôm gặp một người ra ở giữa đường đưa cho một hòn đá nhỏ hình quả trứng gà bỏ mai nước mà bôi vào chỗ lết thì khỏi ngay người đàn bà ấy làm theo lời quả nhiên chữa khỏi xa gần nghe thấy thế nhiều người đem tiền lụa đến cầu chữa cho người đàn bà ấy ứng phó không siết chỉ lấy hòn đá mài nước mà cho gọi là nước bồ tát Người đi ngoài đường, nối liền nhau, hỏi nhau đã lấy được nước kia, việc phát giác bắt cả người và đá giữ lại ở Tam Ti Không bao lâu quăng quân đến người đàn bà ấy mới được về. Người thức giả cho rằng đó là điểm Lê Thái Tổ lấy được nước. Mùa thu tháng 8, vua cho quân tinh nhựa của Giặc đều ở thành Nghệ An cả. Các sứ nông du đồ đều quân ít sức yếu. Đèn thêm quân và voi, sai bọn khu mật Đại sứ Phạm Văn Sảo, thái úy Lê Triện, thái giám Lê Khả, hầu Lê Như Huân và Lê Bí đem 3.000 quân Và một con voi đi tuần các sứ Thiên Quang, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, Xuyên Giang để ngăn đường viện binh ở Vân Nam sang Sai bọn thiếu úy Lê Bí, thái giám Lê Khuyển đem 2.000 quân và một con voi đi tuần các sứ Khói Châu Bắc Giang, Lạng Giang để chặn viện binh ở Lưỡng Quảng sang Bọn Tư Không, Lê Lễ, lê, lê Xí Thì đem tinh binh đến sau để phô trương thay thế Quân ta đi đến đâu không phạm mảy may của dân Chợ không đổi hàng Do nên các lộ, đông đô đồ và các nơi viên chiến chỗ nào cũng vui vẻ tranh nhau đem châu ri, hương rượu đến khao quân lính Và đều hưởng ứng vây sát các thành Người binh chỉ ngồi giữ để đợi quân cứu viện mà thôi ngày một hai bọn triện đem ba quân tiến sát đến thành đông quang người minh thấy triện quân chưa chọi từ xa đến đem hết quân ra đánh đến các xứ ninh kiều ứng thiên nay là trương đức thì bọn lê triện lê khả lê bí cố sức đánh phá được chém được hơn hai thủ cấp tiến quân đóng ở bờ tây sông minh ra tham tướng minh là trần trí cho là thành đông quang siêu chọi có thể nguy hiểm mới đất thêm lũy đào thêm hào làm thế cố thủ lại gửi thư cho Lý An và Phương Chính bỏ bỏ thành Lệ An về cứu căn bản. 9, 17, bọn Lý An, bỏ thành Lê An vượt biển về thành chỉ để ở lại giữ An. Vua tiến quân đánh bên ngoài thành phá được. Vua liệu là thế giặc này một yếu quân ta một mạnh đã đến mà không làm ngay là sẽ mất cơ hội để lưu bọn Lê Dân, Lê An Lê Lan lê văn an lê bôi lê điền lê lĩnh lê văn linh lê quốc hưng ở lại với thành nghệ an mà đóng dinh vua thân đem đại quân ngày đêm đường thủy bộ đi gấp đuổi theo sau an và chính khi đến thành tây đô đóng dinh ở lỗi giang an đội các tướng sĩ thưởng cho các bô lão trong làng và họ hàng bội cùng người quen biết cũ theo thứ bậc khác nhau bấy giờ nhân dân các quận huyện nghe tin vua đến thanh hóa đều vung mình đến cửa quân xin đi theo để lập chút công lao Vầy 20, Vân Nam đô tí nước Minh là Vương An Lão đem viện binh hơn một vạn người Đến cầu Sa Lộc, cầu Hồng ngọc lộ Tan Giang, bọn Phạm Văn Xảo, Lê Khả đón đánh phá Được chém hơn một nghìn thủ cấp, gặp tiết đối rất nhiều, quân sót lại chạy vào thành tam Giang Vầy hôm ấy, Lê Kiện đánh nhau với quân Minh ở cầu Nhân Mục, làng Mọc Chém được hơn một nghìn thủ cấp, bắt được đô tí Minh là Vi Lượng Chú minh sử quyền ba trăm hai mươi một chép tuyên đức năm thứ nhất mùa xuân việc câu lên lại xuống sắt thích trách bấy giờ bọn giặc lớn chưa được đẹp được mà giặc nhỏ lại nổi lên như ong ở tuyên hóa thì chu trang thái nguyên thì hoàng yêm kết với giặc hồng y áo đỏ ở châu ninh viễn tỉnh vân nam mà cướp phá vua sắc cho mộc thạch đi dẹp châu ninh viễn ninh viễn lại phát quân các vệ tây nam 15.000 người và ba tay nỏ sang giao trị. Lại sắc cho lão qua không được dung chướng người làm phản Tháng tư Sai thành Sơn Hầu Vương Thông Làm chính di tướng quân Và Đô Đốc Mã Anh làm tham tướng Sang đánh Lê Lợi tước trước của Trần Chí và Phương Chính Cho làm quan sự vụ Thông chưa đến giặc Phạm Thanh Hóa Chính không ra đánh Đô Chỉ huy Vương Diễn được, đánh được Xuống chiếu Đại Xá Cho tội nhân giao chỉ là Lê Lợi phàn liêu hàng cũng cho quan chức đình việc thu lấy vàng bạc hương liệu hóa hạ mong hết cho hết giặc mà giặc thì không có lòng hòa chính dốc các quân tiến đánh lý an và bọn chỉ huy vu toàn tạm phượng tiếp dụng châu quảng chạy trước chính do đấy mà thua trận đều cách cho làm quan sự vụ để lập công thủ tội không bao lâu trí sai đô chỉ huy viên lượng đánh giặc lên tiệm ở châu quảng ngoài Muốn qua sông thổ quan hà gia kháng nói là có binh mai phục lượng không nghe khiến bọn chỉ huy đào sông và tiền phụ qua sông Chúng binh mai phục đều chết lượng cùng bị bắt thiện bèn chia binh ra làm ba đảo để đánh giao châu đảo đánh hạ quan bị đô đốc trần dệ đánh bại đảo đánh ở cửa nhỏ bên sông bị lý an đánh bại thiện ban đêm bỏ chạy đi chiều cầu ở trên khúc sông đấy ở xã đi sơn huyện khúc sông ấy đã bị lấp tham giang tức là phủ tham giang gồm ba châu thao giang tuyên giang và đà giang phủ trị ở huyện sơn đi châu thao giang đây là huyện lâm thao ở bắc xã ba hàng gần đấy có cầu sông gọc tức là xa lộc kiều vi lượng bình sử xét là viên lượng cầu Tây Dương tức là cầu giấy biến đò cổ sở tức là đò phùng nay có câu đó, thuộc xã Yên Sở huyện Thạch thất tỉnh hà Tây Cũ đây là thuộc Hà Nội mùa đông tháng 10 nhà Minh sai bọn tổng minh binh thành hầu sư vương thông và tham tướng Ba Anh đem 5 vạn quân và 5.000 người gọi sang cứu viện cho các thành đông đô một vạn quân Vân Nam đến trước thẳng đến Tam Giang thuận dòng mà xuống nghe tin giặc đến từ Đinh Kiều đi gấp đường đến quân cầu Xa Lộc đánh phá ngày mùng sáu Vương Thông đứng Minh đem các quân mới cũ hơn mười vạn người chia làm ba đạo đánh quân ta <cười> Vương Thông từ Khâu Ôn để đến, đến qua cầu Tây Dương tức là cầu giấy đóng ở bến đò cầu Sở Phùng làm cầu phao cho quân sang sông công chính tiến từ cầu yên quyết đóng quân ở cầu đôi xuân thọ là mỹ kỳ tiến từ cầu nhân mục đóng ở cầu thanh oai, quân dặm quân dặm đóng liền nhau đến vài mươi dặm cờ xí dập đồng giáo mát rực rời tự cho đánh một trận thì bắt được bọn lê triện lưu bí phục sẵn quân và voi ở đồng cổ lãm cho du binh giữ đánh vào dinh của thọ và kỳ là cách trua chạy, quân Minh đuổi theo khi qua bờ cầu Tam La, chỗ đấy ruộng nước bùn lầy, quân phục nổi dậy đánh ngang vào rạc. quân này chiếm được hơn thủ cấp cầu Nhân Mục, các quân ngột ngang vài mươi dặm bắt sống được hơn 500 người. chuyện muốn đánh sau của Chính nhưng Chính đã rút đi rồi. Đến tối đèn quân về, trú thêm cầu Yên Quyết tức là cúng hót ở Hạ Yên quyết gần láng cầu xa đôi toàn cư ở năm trên nước thứ bảy lại xếp Lái xa đôi ở huyện Từ Liêm ở phía tây làng Từ Liêm có cầu đôi trên sông có lẽ là đấy xưa là lãm, lãm nay là Thanh Mai tỉnh Hà Tây cũ Hà Nội còn ở huyện ngoài, uh, tỉnh Hà Tây nghĩa là xã ngày mùng bảy, bọn Lê Chiến đánh Vương Thông ở các sứ trại ngoài cổ sở. Bây giờ gặp đã phục binh sẵn để đan xe là lá chắn. Bên trong dài trông sắt, giả cách bỏ lá chắn chạy voi của ta dẫm lên. Chúng và trông sắt quân thua phải lùi lại một chút. Bọn Chiến tự liệu không thể chạy được mới phá hủy dinh cũ, thu quân giữ nơi hiểm yếu cao cấp trước với bọn Lê lễ Lê chiến Lê xí. Bây giờ bọn Lê lễ đã ngầm phục tinh binh ở Thanh Đàm chú Thanh Đàm tức là Thanh Trì hiện vị Thanh Trì xưa ở phía đông Nam Văn Điển phía đông lưỡng quốc lộ hết chú để đợi ra được tin báo của chuyện đềm ban đêm đem quân Tinh Nhệ hơn 3.000 người và hai con voi đến cứu hội nhau ở cao bộ chú cao bộ tên xã thuộc huyện Thanh Hoai cho quân phục sẵn ở chỗ hiểm yếu nhân bắt được gián nghiệp của giặc hỏi biết là giặc Muốn đặt súng lớn đằng sau quân ta, lễ và trệ biện dùng kế của giặc để đánh giặc hạ lệnh cho quân. Nếu nghe tiếng súng thì nấp ngáo không động, giặc cho là không có quân. Nghe tiếng súng nổ, đem toàn quân đi sâu vào. Chưa đến sông In Vũ Diệp, vài dạng thì quân phục của ta ba mặt đều nổi dậy. Trong đánh các sứ tốt động chúc động, phá tan quân giặc chém được thượng thư Trần Hiệp. Nội, quan, lý lượng và quân sĩ năm vạn người gặp tiết đối rất nhiều, sông nước Ninh Kiều không chảy được, bắt sống hơn một vạn người, bắt được ngựa, quân tư, khí giới và xe cộ không thể xiết, phương chính theo đòi cổ sở trốn về. Chú Tốt Động là tên xã thuộc huệ Mỹ Đức, Trúc Động cũng là xã, sau là Trúc Sơn, hợp chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, hết chú. Bọn vương thông Bắc thì thoát được thân chạy về thành Đông Quan. Bọn lễ thừa thắng tiến vây thành báo tin thắng trận về hành dinh ở Lỗi Giang Bây giờ vua đang đóng quân ở Thanh Hóa họp các quân Hải Tây Nhận được thư báo thắng trận của bọn lê lễ, lễ bèn thân đem đại quân và 20 con voi Chia đường thủy, đường bộ ngày đêm đi dốc Ngày mùng 10 đến sông Lũng Giang Đóng dinh, các tướng đón mừng Lũng Giang chú, tức là sông đáy Di Châu, Phủ chính mình là Hà Trung bị vua bắt được, giết trên. Bọn vương thông nước Minh vì trận thua tốt động quân khí gần hết, nên phá Chuông Quy Điền và dinh Phổ Minh. Chú Chuông Quy Điền, Chuông ở Chùa Một Cột, tức là Chùa Nhất ở Thôn Thanh Bảo, thuộc Hà Nội ngày nay. Thương truyền nhà Lý Đúc Chuông lớn để ở Chùa nhưng đánh không kêu bền bỏ ra ruộng, chỗ ruộng ấy. Pháp này có nhiều rùa nên gọi là Quy Điền. Đinh Phổ Minh là vạc lớn của chùa Phổ Minh do nhà Trần dựng là phủ thiên trường bên cạnh cung trùng quang. Chuông và vạc ấy là hai thứ đồ đồng lớn được xem là hai món trong An Nam tư khí xưa. Hết chỗ. Phá chuông Quy Điền và Đinh Phổ Minh để làm súng đạn và phún súng lửa, súng ống phun lửa. Trần Hiệp đã chết, hiếu bố chính là đặc riêng giữ ấn bố chính ti Án sát tứ là dương thị tập giữ án sát ti Đô đốc thiêm sự là Trần Tuân giữ ấn đô thi Từ đấy chính sốc của nhà Minh không thi hành được ở các quận huyện đương ta nữa Chú, chính sốc chính là tháng riêng, sốc là ngày mùng 1 Xưa các chư hầu phải theo ngày mùng 1 tháng riêng, tức là theo lịch của thiên tử Hết chú ngày hai mươi hai vua tiến quân đến tây phù liệt, chú tây phù liệt cương mục kỷ mười ba chú rằng tây phù liệt là xã thuộc huyện thanh trì nhất thống chí chép cầu đá đông phù liệt ở huyện thanh trì lại chép huyện lỵ thanh trì là xã phù liệt, tây phù liệt là gần đông phù liệt là xã đông phù khoảng thôn đông mỹ ở phía đông văn điển, còn đông phù Lịch thì trong chú ở trên, Thế chú ngày hai mươi ba vua sai bọn trần hãm lê bí đem hơn một trăm chiếc thuyền chở quân. Thủy ngược lòng ra sông Đại Lũng ở cửa sông Hát rồi thuận dòng xuôi xuống bến đông sông Lô. Bọn Lê Lễ đem hướng của vạn quân bộ ngầm đến cầu Tây Dương. Vua thân đem quân và voi đến cửa nam ngoài thành Đại La để đánh thành Đông quan Đến đêm canh ba, bốn mặt quân lập lại tung lửa đốt các nhà ở ngoài thành khói lửa bốc lên đầy trời. Các tinh quân ở ngoài đồn của phương chính tranh nhau vào cửa thành. Các chết gối lên nhau, bắt được hết những người nước ta bị ép đi theo giặc và hơn trăm chiếc thuyền Cùng khí giới rất nhiều, dặn biết là quân dân phủ cận đều theo người ta cả Thế ngày một cùng quẫn lại sắp lên tường lũy liều chết cố giữ để đợi quân cứu viện Vua rồi đóng dinh ở Đông Phù Liệt Khi đầu vua mới lên thành Đông Đô hào kiệt đã Kinh Lộ và nhân dân các phủ huyện cùng các tù trưởng ở các biên chứng đều tấp nập kéo đến cửa quân xin hết sức liều chết đánh giặc ở các xứ vua xét lòng thành phủ dụ yên ủi bảo rõ cho biết bỏ nghịch theo thuận phàm sĩ thứ nhân dân với quân vinh vua đều lấy lời mềm mỏng và hậu lễ để đối đãi đều theo tài năng hơn kém của từng người mà chia cho làm các chức hưởng tượng đè khích lệ Khiến người ta tu nguyện, lấy hình phạm để trình trị, chỉ, khiến người ta tự năn, như vậy người nào cũng cảm kích nguyện, đánh hết sức, quân đi đến đâu là thành công đến đấy. Vua chia các lộ chấn ở Đông Đô làm bốn đạo, chú, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đạo, Xem Lịch, Triều, Hiến, Triều, Lại, Trí, Địa, Dư, Trí, huyết chú. Đặt quan thuộc văn võ trong ngoài và tuần kiểm ở các sứ cửa biển, khám xét những người qua lại và bắt các người quan lịch đảng chưa theo cùng các quân dân hài lòng, mang thù về phương Bắc. Đại dụ những người có văn tài mà chưa được bổ quan, người nào có thể làm bài văn dụ về bình luận thành đông đô mở cửa thành ra hàng và tàng hoa về nước thì bạc dụng không theo thứ bậc lại hạ lại thu vợ con nô tỳ và sản nghiệp của các ngụy quan đem nộp. khắc lúa thì vẫn chưa được ở các bản xứ đợi nộp làm lương cho quân. mùa đông tháng 11 vua tìm được trần cảo lập lên trước là có người tên hồ, ông là con người ăn mày trốn theo cầm quý giả tư là con cháu nhà trần. khi ấy người nước cổ về chính lại hạ khắc của giặc mông Có được người làm chủ mà vua thì góp việc việc gặp cứu dân miền xa người đón xảo người lập lên để tạm xong việc hết thời và lại muốn mượn tiếng đáp lại người Minh để làm tin. bèn đặt niên hiệu là Thiên thái sai tả bộc xã lên Quốc hương để bảo, thực ra là để khói giữ xảo từng đóng ở núi không lộ, sau rồi sống Vũ linh chú núi không lộ, tại hiện tại xấp tỉnh Hà Tây, trên núi của chùa Lạc Lâm là nơi không lộ thiên sư và thân, chương mục cửa 13. Vũ Ninh, đây là huyện võ gia tỉnh võ Linh các chú tháng mười cấm cắt chặt hoa quả cây cối và cướp bóc tài sản Dương Thâu Xuân Thọ Lưỡng Minh hệ đánh là thua làm lòng mất nghĩa thế đã cùng viện không có tình thế một ngày cùng vẫn bền sai người đưa thư xin hòa xin được toàn quân trở về nước vua nói lời nói ấy cố nhiên hợp ý ta. Và lại Binh Pháp nói không phải đánh mà khuất phục được quân của người là kế hứa cả. Bèn bằng lòng cho giảng hoa, hẹn ngày tiếp gọi quân khí ở các thành về cùng họp một lúc ở thành đông quan để cho về nước hết. Hai cẩn thận cùng đi với người Minh đến các thành ở Nghệ An bảo giải vây cho ra hàng. Ngay hôm đó vua đã nuôi quân cho người Minh đi lại buôn bán không khác gì dân thường bấy giờ bọn đô tiên ngụy là trần phong tham chính ngụy là hương lương hữu hốt đô chỉ huy ngụy là trần an vinh Chót đã bán nước làm quân to cho giặc, sợ rằng sau cái quân giặc này rồi tất không có lẽ sống bèn ngầm làm kế phản giá nói trước kia ô mã nhi thua ở sông bạch đằng đem quân đầu hàng hướng đạo vung bằng lòng cho hàng lập nẻo lấy tiền to trở về nước rồi chọn người lội lặn lội vào làm phu thuyền ra những biển thì bắn xuống biển gặt đều trên không còn người nào sống về được bọn thông tin lời đem lòng ngờ vực lại tinh trí khác đập thêm hai lần lưỡi đào hào thả để làm ký chúng ta ngoài nói hòa hiếu mà trong lo phía khác gần sai vài chục bọn mang thư bọc xác đi đường tắt về để xin quân cứu viện vua bắt được người đem thư ghép Kéo trở bền ngầm phục quân ở bốn phía thành Đông Quan Đón giặc ra vào, bắt được của giặc hơn ba nghìn người do thám, hơn năm trăm con ngựa Từ đấy người huynh đóng cửa thành không ra, xứ đi lại cũng tuyệt Vua sai các tướng chia quân đi đánh các thành quốc hưng Đánh hai thành Điêu Hào, Thịnh Cầu, Lê Khả, Lê Khuyên đánh thành Tam Giang Lê Tháp, Lê Thụ, Lê Lý, Lê Lãnh, Lê Triện, Đánh Thành Sương Giang, Lê Liệu, Lê Bùi, Đánh Thành Ôn Không. Thành Khâu Hôn. Số Điêu Hòa, cương mục 13, chép là Điêu Diêu, huyện Gia Lâm, thị Cầu, huyện Võ Giang, tỉnh Hòa Bắc, Tam Giang, ở huyện huyện sơn Vi, tỉnh Phú Thọ. Khâu Hôn là tỉnh Lị, lạng sơn người này. Ngày 20, đặt trước an phổ xứ các lộ cho bọn đảo công soạn Nguyễn Dược 24 người trước ấy đặt chức viên ngoại lang sáu bộ cho bọn Nguyễn Tông Vĩ sáu người làm chức ấy. Năm Linh Mồi được làm bốn trăm hai mươi bảy. tiến nước năm thứ hai mùa xuân tháng riêng vua tiến quân đến bờ bắc sông Lô đối diện với thành Đông Quan bọn thiếu úy Lê Khả giữ ở cửa đông, tư đồ Lê Lễ giữ ở cửa nam, Thái giám Lê Trưởng đem hai vệ thiết đột và bọn Nghi Phúc giữ cửa tây, thiếu úy Lê Triệt đem hai vệ quân giữ ở cửa bắc vây đánh thành Đông Quan tên thọ lượng minh sai sông sự và bọn nguyễn nhật ba người sang thông tin đức cho quân các lộ trước hỏa thủ tức là đội trưởng của quân theo thứ bậc khác nhau sai dương khánh nhất sửa chữa đền thờ hưng đảo đại vương cấm không được chặt cây ở miếu hạ lệnh cho lộ yên đang nộp gỗ cọc và tên bằng tre bộ thuộc viên ở Hàn Lâm Viện bốn cộng 515 người. Xem lịch Lại quán Trưởng Chí Hạ lệnh cho các lộ chấn dưới lương và các thành xuyên Giang và Tam Giang để cấp cho quân. Hạ lệnh cho các tướng hiệu và quan ở lộ tìm kiếm người có tài liệu phí dũng làm nổi các chức quan trọng như tư mã thượng tướng đều tiến cử một người Hạ lệnh cho nhân dân, dân thấp cấp cho quân thưởng tước theo thiêu vật khác nhau Người Minh ở Nghệ An và Viện Châu Gia Hàng Chú người Minh ở đây là Thái Phục vật Tiết Dụ hai tiếng giữ hai thành đấy Người Việt Đường An và Vũ Cự Luyện Người lượng cổ phí là đoàn lộ dâng kế sách đánh thành và các kiểu chiến bằng xe phần ôn chú. Chiến bằng đài cao là bằng gỗ dùng để đánh thành. Xe phần đôn là xe để đánh thành có bốn bánh. Căng dây làm khung xe. Xe bằng da trâu làm lèo. Dưới có thể nấp được 10 người. Cắt lửa gỗ đá không thể phá được. Theo Tư Mã, không rõ kiểu như thế nào. Viện Tân Phúc, nay là viện Đa Phúc, tỉnh Vĩ Phúc, Vĩ Phúc. Hết chố. Sai các tướng theo mẫu thức ấy mà làm, hạ lệnh cho các sứ thần cúng bước công thần. Sai bá hộ nước minh là hạ vượng, đem thư vào thành nhóm quan. Sai bọn Tư Mã, Tiên Quang là lương thế vịnh. Đế Đốc Phụ Đạo là Mã Tông Thế đóng thuyền chiến Sai lạng xưa niên bang Tổng chi giám quân dân sự nhập nổi thiếu bảo là lê lự đem quân đi đánh giặc Tướng hiệu người nào phải? phạm kỷ luật Đều phép chém trước tô sau Lấy hàn lâm biển thừa chỉ học sĩ là nguyễn trãi làm triều liệt đại phun nhập đội hành khiển lại bộ trưởng thư chiêm hành khu mật viện sự bấy giờ vua làm lầu ở nhiều tầng ở dinh bồ đề trên bờ ở sông lô Bây giờ có hai mươi bồ đề ở giữa cho nên gọi là dinh bồ đề cao bằng tháp báo thiên hàng ngày ngựa trên lầu để trông vào thành xem giặc làm gì To trái ngồi hầu ở tầng thứ hai để vâng chỉ bảo Thảo Các Cư đi lại. Ngày 13, bọn Lê Liệu, Lê Bôi ngày đêm đánh gấp thành Khuôn. Người Minh tự liệu không chống được, bỏ thành trốn đi đêm. Giết từ mã là Lê Lai, thì thu ra sản. Vì lai thầy có công lĩnh đẳng nói ra những lời nhạo bạn nên bị giết. Chém thiên nộ Lý Vân và người đi theo là Bùi Vĩnh Vì cớ trở trộn mắm muối vào Thành Trí Linh. hạ lệnh, kiểm xét đồ quân khí, nếu thiếu thì lấy quân pháp xử trị. hạ lệnh, cho các chấn thái nguyên lạng sơn nộp vỏ gan hai tư mã cao gửi tổng đốc trấn thiên quan mà vây thành cổ động cho phép ai có tội thì tôi lên trước trị tội sau hà lệnh cho huyện tân phúc mở lò rèn sắt tân phúc chú đây là huyện đa phúc tỉnh vĩnh phúc lên lễ thiếu úy Lê vấn đóng ở cửa đông thành Long Quan, tư không Lê lễ thiếu úy Lê sát Lê lý Lê bôi Lê chính đóng ở cửa nam, thiếu úy Lê bí Thái giám Lê Lữ Nguyễn chấp lệnh Lê trưởng đem hai vệ quân thiết đội đóng ở cửa tây, thiếu úy Lê Triện và Lê Văn An đem mười bốn vệ quân đóng ở cửa bắc, hạ lệnh cho các lộ Tam Giang, Tam Đái, tinh Quang, Quy Hóa nộp luồng dầu để làm thành nước dựa vào bên bờ bắc sông nhị cao ngang với thành đông quan bọn chỉ huy đi thành tiêu hào và trương lân và tri phủ trần vân ra hàng chế súng cồn dương truyền cho các tướng theo kiểu mà làm chú súng, súng cồn dương không rõ là kiểu súng gì nào các là xuống xuống tủ tây Hạ lại cho người trong nước ai có cha mẹ vợ con anh em đô tì thân thích cho gặp ở trong thành được tự nguyện treo lên thành khi phá được thành cho nhận đem về nếu không tự nguyện treo lên thành và sau sinh nhau nhận riêng khi cho về đền tụ thì cứ theo quân luật trị tội có lệnh cho phụ lão các sự làm các chức thủ ngự đoàn luyện tước trung phẩm tháng hai ngày bảy phương chính ngầm đem quân đánh ở Hỏa động huyện tử liêm hiện cố sức đánh lại bị chết bí thì bị giặc bắt được sau giặc về nước lấy lễ đưa bí trở lại em nhìn rồi mình vào bài từ liên quân ta giữ chặt lưỡi, Cố sức đánh. hết lấy nồi vại để ném, quân ta không thể tiến được. Giặc lèn phá nhà cửa của dân để đánh hỏa công. Ngày hôm ấy gió rét lửa nóng, quân ta tránh lửa lội qua sông nhiều người bị chết đuối chỉ có người thiên quang không đuổi nội nữ đều chiến đánh nhau với gặc gặc lại thua chạy. là đường bảo thành cầu ra hàng. Sai người hàng là chỉ đi tăng đi theo trái chú lam sơn thực lục chép bọn bùi quốc hưng đánh hai thành tiêu diên và thị cầu đều hạ được cả bọn lê khả đánh thành tam giang hơn một tháng thì hạ được bọn lê thiện đánh thành sương giang bọn lê bôi lê liệu đánh thành khâu hôn Trong khoảng trở gọn mấy thành đều phá được Gọi là chưa hại được Chỉ còn các thành đông đô Tây đô trí linh cổ lộng Bốn thành mà thôi hết chú về minh Nhước chiêm thành Hai xứ sang cống ban yến Cho ngựa và lụa bảo vệ Hai kim chi khu mật là Hà Lật cùng đi ra rằng các tướng hiểu bắt đầu công bằng sự công mới đại thần ý công to vàng, được thưởng phù thì ăn lộc một quận. chức, chức lệnh mà có công thì được ăn lộc một ấp. các tướng quân cũng được ăn lộc một quận một theo thứ bậc khác nhau người nào có công được thưởng gì đều dáng người nào không có công được thưởng gì thì đều dáng xuống làm người thường chú ấp, ấp lọc, cấp cho một quận một ấp lớn nhỏ khác nhau gồm bao nhiêu hộ làm lộc hết chú. vĩnh động đây là kim động hết xuống chiếu rằng các lăng miếu của triều trước nơi nào bị phá hoại thì làm lại cấp cho số người việc giữ thờ cúng cho thứ bậc khác nhau tháng ba vua duyệt võ ở vĩnh động Chánh đốc là Nguyễn Liên, hàng ngũ chống thiếu khí giới không chỉnh, đem kém để giao tổng quân. Cho Bùi đài làm lễ bộ thượng thư, kiêm chi đông đảo quân dân tịch bạc hạ lệnh cho ba quân người nào có thể liều mình vì nước, tinh thông võ nghệ, có sức mạnh dạn, không đói súng chết đều cấp cho văn bằng tuyển và làm thị vệ ở nội phủ. sáu, bọn chỉ huy sứ thành Cam Giang là Lưu Thanh ra hàng. Trước đây người ở thành Cam Giang theo sự điều động của tổng binh quan Nguyễn Minh đi đánh vua ở Hoa Hóa bị thua trở về. Thổ quân có người nói hinh nhân, Thanh người mắng rằng thằng ban vô lễ, ông ấy là hoàng đế của các người đấy. đến đây ra hàng. Bộ sĩ liên nói vua nổi dậy, nghĩa binh đến đâu người binh đều thua chạy. Có phải là vì quân nhiều hay ít, mạnh hay yếu mà không đi nổi đâu? Là vì nước của vua hợp với trời nên trời giúp cho dẹp lòng người nên người theo về. đẹp lòng người nên người theo về. Không những là người nước vui lòng theo phục mà cả đến bọn phản nghịch cũng tôn kính như thế cho nên không muốn chống nữa mà đều về hàng thế thì việc liên nghĩa của vua so với vũ có phần sáng tỏ xem việc này càng thấy rõ rệt còn như nói điểm nhược điểm nhược nước há nên lấy lời sống vĩ mà xét ứ hơn vạn người đầu hàng trong các thành của người minh mưu làm phản đều bị giết cả duy có người ở thành tam giang là không hề bị Trước nay, nhập nội tư không Lê Lễ và thượng tướng quân Lê Sý đánh nhau với quân Minh ở Bi Động. Nay là hoàng mai Lễ bị chết, ngày hôm ấy Vương Thông đem quân Tinh Nguyễn ra đánh. Thái giám Lê Nguyễn ở Tây Phủ Liệt, Nguyễn giữ chặt thành lưỡi chống lại. Vua nội sai Lê Lễ, Lê Sý đem năm trăm quân thiết nộp đến đánh, đuổi đến Bi Động. Vương Thông thấy quân của Lễ mới đánh giáp vào. Khi ấy, Lễ và Sý cưới voi cố sức đánh, voi bị xa lầy. Bị người binh bắt được đem về thành đông quan lễ không chịu khuất bị giết chết tí để sau nhân văn đi mưa gió dùng mẹo đánh lừa kẻ canh giữ về được vào ra mắt vua đinh bồ đề vua kêu lên rằng sống lại trước đây Lễ mỗi khi ra đánh giặc vua Thường găm chứa đến sinh địch Đến khi thắng trận là tốt đọng Ai cũng cho là giỏi vua nói Trăm trận đánh được cả trăm Không phải là tốt đâu Hắn chạy lanh lõi Quen mui được luôn Thất bại Có thể đứng trong đấy Đến đây quả nhiên như thế Từ thân vô Sĩ Liên nói Ngày xưa khuất hà quen mui đánh được hồ tao Rồi đến bại vong Đó là quân tàn đạo bại ít xâm lấn những nhỏ nên lễ quen mui đánh được tốt động cũng đến bại vong Đó lại là quân giặc phục thủ Tuy cứ thua giống nhau nhưng nghĩa thì khác nhau Cho nên nói về tướng giỏi bây giờ Thì lễ vật triện là đứng đầu Chú Khuất Hà đánh được quân của nước Vân ở Bồ Lao Quen mui cho mình là giỏi sau đánh nước La khi nước La bé không phòng bị nước La đánh cho thua Phải tự vẫn chết thả chuyện lỗ hoàn, hoàn công năm thứ một và mười hết chú chúng ta tạm dừng video số ba tại đây và sẽ tiếp tục kỳ thái tổng cao họng ở video tiếp theo video số 38. xin, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video số ba mươi bảy kỳ nhà lê tiếp theo thái tổ kao Bo bo Dat dit số 38 kỳ nhà Lê tiếp theo Thái Tổ Cao Hoàng đế lấy thông hầu lên nhân chú làm hành quân đốc quản nhập nội đại tư mã lĩnh tiền hậu tả hữu tứ vệ nghiêm chi tân vệ quân sự hạ lệnh cho các tướng hiệu quân nhân các lộ quốc oai, Tam Đái rằng Phạm thị thư của dọc rụ rỗ phỉnh phờ, đe dọa mà trình riêng với tướng của mình thì tội chảm. đốc tướng không xét ra cũng phải tội như thế kẻ nào huyễn hoặc các châu viện thì bắt giải đến quân môn để chém chia các quan minh đầu hàng đi các xứ thanh hóa nghệ an lâm bớp tân bình chú lâm bớp cương mục quyển mười bốn là lam sinh thế chú hạ lệnh cho các lộ tiến cử những người hiền lương chính chí dũng anh kiệt gọi đến hỏi cho trả lời để bổ dùng. ai ẩn giấu che bì thì phải giáng chức hoặc chức hạ lệnh cho các thiếu úy chấp lệnh tổng giám biết rằng ngày thường quân nhân phạm pháp thì không được tự ý giết chết khi ra trận mà trái lệnh thì cho chém trước sau ngày chín thành thị cầu ra hàng vua hạ lệnh rằng Phàm ai có vợ con anh em trước bị giặc ở các thành cưỡng bắt, hoặc làm thế thiếp, hoặc làm nô tì, nay ta đã chiều hàng, bọn các ngươi bảo nhau đến đánh thành đông quan, hoặc chém được thủ cấp, hoặc bắt sống được giặc, thì ta trả lại vợ con anh em cho, và lại thưởng tước thăng cấp theo thứ bậc khác nhau. Cấm những kẻ xưng là đồng cốt tà thuật, giả tiếng, tà thần đem lời đặt mê hoặc lòng người, hạ lệnh cho dân siêu tán về quê quán cũ mà cày cấy. Người nào không có điền sản thì cho được buôn bán. Người nào bỏ nghề nghiệp thì xử tội nặng. Sai Chu Sải là người Minh đầu hàng đem ba trăm bốn mươi con ngựa đến châu Hóa chăn nuôi, tập trận nước. Sai thiếu úy tuyển các con em của dân những kẻ giàu có. Thân thể mạnh lớn, tinh thông nghề võ, sức lực can dạ, mỗi một viên phải tuyển được 200 người, bổ làm quân thị vệ, kẻ nào nhát sợ thì không dùng. Cấm cửa hài bạch lẫm không được mở, quán trở qua mắm muối, vì cớ đào quý khách thông với giặc. Tháng ấy, nhà Minh sai An Biễn Hầu Liễu thăng, đem quân sang xâm lấn. Lấy thượng thư bộ binh Lý Khánh tham tán quân vụ, bây giờ Trần Hiệp đã thua chết, Thành Sơn Hầu Vương Thông xin thêm quân. Nhà Minh sai bọn Thăng đem 7 vạn quân sang và sắp cho Khánh cử thuộc viên ở Lục Khanh. Người nào có tài được lấy theo giúp mình, Khánh tâu cử Trần Dung, trở xuống hơn 10 người cùng đi. Chú Lục Khanh là các tướng của sáu quân, hết chú mùa hạ tháng tư sai phòng nội sứ là Trần Ban đốc sửa cửa ải chi Lê Hoa chú cửa ải Lê Hoa cương mục quyển mười bốn chú rằng tuyên quang tỉnh chí chép tương truyền rằng trước kia thuộc đất tuyên quang nay mất vào huyện Mông Tự của tỉnh Vân Nam nước Thanh theo Đại Thanh Nhất Dũng Chí thì sông nhị Hà chảy xiết đến huyện Mông Tự thì hợp với sông Bạch Thủy và sông Xích Thủy làm sông Lê Hoa hết chú Vua nói, ta không có tài dũng trí tuệ, một mình gánh vác công việc nặng nề, sợ không làm nổi. Vì thế, phải nhún mình cầu hiền, dốc lòng trọng sĩ cùng mưu việc lớn để cứu giúp dân. Ai tiến cử được người dũng mưu hơn người hoặc tự tiến mình đều cho làm thượng khanh thượng tước. Phong cho em lê lễ là định liệt, làm nhập nội thiếu ý há hầu. Các vợ lẽ của lễ là bọn Hà Ngọc Dung, năm người đều làm tông cơ để đền công chết vì nước. Cho Lê Ba Lao làm quan sát xứ tước thượng phẩm, cấp cho 100 mẫu ruộng. Vì con là Triện, nhiều lần đánh được giặc mạnh, có công lớn mà chết về việc nước. Cho con của Triện là Lăng, làm phòng ngự sứ tước thượng trí, tự tước phục hầu và hai con ngựa Hạ lệnh rằng những người lớn khỏe mạnh mà chưa vào sổ quân dân, du thủ du thực, không có sai dịch, ai bắt được hạng ấy đều đưa đến quân môn thì thưởng cho tước một tư. Hạ lệnh cho các tướng hiệu quân nhân 14 vệ quân thiết đột rằng có thể cùng lòng liều chết để phá giặc là sức của các ngươi còn xếp đặt mưu hoạch, áo cơm khen thưởng thì do ở ta. Bọn các ngươi chứa ngại khó nhọc, chứa lo nghèo thiếu. Bao giờ thấy vợ con ta nghèo thiếu, thì vợ con các ngươi mới nghèo thiếu. Mong các ngươi một lòng đánh giặc, chớ có phiền não. Hạ lệnh bảo các tướng hiệu quân nhân ở các xứ Nghệ An, Tân Bình, Thuận Há rằng ta khởi binh ở đất các ngươi đã gần thành công. Mong các ngươi trước sau một lòng vàng đá một tiết để chọn nghĩa vua tôi cha con. Ta biết các ngươi đều là người giỏi của nước, trước kia hưng khánh trùng quang chỉ có tiếng hão không nên công gì là bởi quyền chính do nhiều người nắm, đại thần không được biết gì. Bọn các ngươi chỉ mất công toài vào đấy mà thôi, nay thiên hạ nhất thống. Ta cùng các ngươi nghĩa như cha con, mong các ngươi dốc lòng khôi phục đất nước. Từ xưa các tướng văn tướng võ phong hầu cũng như các ngươi không khác gì đâu, nên chỉnh đốn đội ngũ của các ngươi rèn luyện quân nhân của các nơi khi dẹp yên giặc rồi sẽ chia một nửa người về làm ruộng hiện nay trời mượn ta việc không đứng được kẻ nào theo mệnh thì phá được giặc sống mà lại có công kẻ nào không theo mệnh mà chết thì chẳng ích gì mỗi đội đều nên chép ra một bản lệnh này mỗi ngày hai ba lần đọc cho các quân nhân biết hạ lệnh cho các tướng và quân nhân rằng giặc Minh tàn ngược dân ta hơn hai năm buổi đầu quân ta hơn mấy vạn Hiện nay có 35 vạn quân Đợi khi phá được thành Đông Quan Sẽ cho 25 vạn người phải làm ruộng Chỉ để 10 vạn quân để lại phòng việc nước Một nhà ba người thì một người làm quân vàm Phú Dịch đều tha cho 3 năm Lại có 10 điều quân luật bảo các tướng hiệu quân nhân rằng 1. Làm huyên náo trong quân 2. Trong quân kinh động hão Nói càn những điều họa phúc làm giao động lòng quân ba khi ra trận nghe tiếng trống trông thấy cờ hiệu mà giả cách không nghe thấy dùng rằng không tiến bốn khi ra trận trông thấy cờ đỗ quân nghe thanh la đỗ quân mà không dừng lại năm khi nghe tiếng chiêng lui quân mà cưỡng không lui sáu canh phòng túc trực không siêng hoặc ngủ say bỏ canh bỏ hàng ngũ ngầm trốn về bảy say mê nữ sắc thả riêng cho người họ nhà vợ không lương quân dịch Tám, bán thả quân nhân cũng là che giấu không biên vào sổ quân chín đem lòng ưa ghét riêng mà điên đảo công tội của người 10. cùng mọi người không hòa ra nát trộm Chờ lên 10 điều người nào can phạm thì đều chém lấy thiếu bảo lê văn an làm tổng tri quốc oai thượng trung tam đái quảng oai quân sự và bảo rằng nếu có chấp sự và giám quân không theo tiết chế của ngươi thì chém trước tâu sau lấy ba điều dân, để dân các quan võ một chớ vô tình hai chớ lừa dối ba chớ gian tham dụ các hào kiệt, hào kiệt trong nước rằng các thành đã phá được rồi duy còn thành đông quan chưa hạ được ta vì thế mà ngủ không yên giấc ăn không biết ngon sớm hôm nghĩ héo ruột gan song bên cạnh ta chưa có người giúp đỡ tuy ta làm chủ tướng nhưng xét lại mình ta Một là giả ốm bất tài Hai là sức học nông cạn Ba là gánh nặng khó nổi Mà các đại thần như tả hữu tướng quốc Thái phó Thái bảo chưa đặt Thái úy đô nguyên suý còn thiếu Hành khiển và các quan mười phần Mới có một vài Cho nên ta phải muốn mình Lấy lòng thành khuyên các hào kiệt cùng nhau hết sức Cứu giúp muôn dân chớ có dấu tài ẩn mình Để cho thiên hạ bị lầm than mãi mãi Hoặc có người nào Tiết cao như tứ hạo ẩn trốn như tử phòng cũng nên hãy vì dân cứu nạn đợi khi thành công muốn thỏa trí xưa thì lại về rừng núi không hề cấm giữ. Chú Tứ Hạo là bốn ông già ẩn núi Thương Sơn về đầu nhà Hán Đông Viên Công, Ỷ Lý Quý Hạ Hoàng Công và Dụng Lý Tiên Sinh còn tử phòng tức là Trương Lương công thần của Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi thành công thì bỏ đi ẩn. Hết chú Hạ lệnh rằng phàm sai khiến người dưới quyền cai quản đều phải cấp giấy hoặc có đóng dấu hoặc ký tên họ của quan bản quản cùng là số người sai đi ít nhiều đến chỗ nào là việc gì hạn định luật kỳ về dinh không được công nhiên đi lại tự do. Nếu quan bản quản và người dưới quyền không theo lệnh này thì tùy nặng nhẹ mà xử giáng cấp, phạt trượng chặt chân chém đầu. Nếu xét ra được tình trạng thông đồng với giặc thì có trọng thưởng cấm không được thông đồng bán mắm muối cho cầm lạn hạ lệnh cho các nơi quan yếu cấm giữ cho nghiêm xét hỏi những người dị dạng cùng là xét thư từ việc quân bốn mặt biên giới thực hay giả tháng năm Hạ lệnh cho các tướng hiệu lớn nhỏ phải làm tờ cung kết là không gian tham nhận của đứa lót lấy vợ người trong bản lộ chiếm giữ họ hàng của quân nhân để sai khiến riêng. Hạ lệnh tiếp tục nộp những văn bằng khám hợp và ấn tính của thời giặc ngô. Người huyện Bố Chính là Nguyễn Tử Hoan dâng kế sách hợp ý được trao chức quân sự. Hạ lệnh rằng các tăng đạo phụ lão người nào lớn tiếp quan quân thì qua lở lộ xét xem người nào quả có đức hạnh tuổi già thì cấp cho quan tước. Hạ lệnh cho các thiếu ý chấp lệnh lộ quan bắt ngay những quân dân vợ con nô tỳ tài vật và châu của các thổ quan ngụy ở trong thành đem giải nộp cho hết. Kiểm xét người có lòng khác tìm bắt các văn bằng ấn tín của ngụy quan đúng kỳ hạn dân nộp. Tuyển người đinh tráng, tục bổ và quân ngũ không được thay đổi người khác Bọn vi báo 12 người ở các châu Lăng Thông thuộc Phủ Tư Minh Nước Minh đến đầu hàng Chú Phủ Tư Minh là thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc Hết chú thường công đánh trận ở bãi cơ sá huyện Tử Liêm Hạ lệnh cho các tướng hiệu rằng Phàm khi nào nghe tiếng súng mà không có tiếng chiêng Thì các tướng phải đến ngay để nghe lệnh Hoặc nghe hai ba tiếng súng và hai ba tiếng chiêng Thế là có sự cảnh cấp ra các chấp lệnh và đốc tướng phải bị ngay hàng ngũ mà thiếu ý thì đến ngay quân dinh để nghe lệnh. hạ lệnh cho các phủ thiên trường kiến xương, lý nhân tân hưng phải chăn nuôi những người hàng ở các thành đàn ông đàn bà hơn người không được để cho họ đói rét không có chỗ ở bọn phụ đạo mường mộc mộc châu ngày nay chấn gia hưng là sa khả tham quy thuận trao cho sa khả tham chức nhập nội tư không đồng bình chương sự chi đà giang chấn thượng bản ban cho túi kim ngư. tước trụ quốc quan phục hầu cho sa lộc làm kim ngô vệ thượng tướng quân tước đại trí tự sa hát sa bàn sa điểm đều chức ngọc kiểm vệ đại tướng quân tước minh tự đều cho quốc tính tức là cho họ lê Chú túi kim ngư, cái túi có hình con cá bằng vàng, hát bản điểm đều là con của sa tham, như cương mục của 14 chú, còn ải pha lũy tức là hải nam quan ngày nay. Mùa hạ tháng 6 ngày mùng 10 chấn thủ Quảng Tây nước Minh là trinh ban tướng quân Trấn Viễn Hầu, Cố Hưng, Tổ đem năm vạn quân, 5 nghìn ngựa do đường Quảng Tây sang cứu viện các thành đến cửa ải pha lũy tướng giữ ải là lê liệu lê bui, đón đánh ở cửa pha lũy phá được chém hơn ba thủ cấp bắt được năm trăm con ngựa hưng tổ thua to chạy về phụ đạo quỳ châu là cầm lạn quy thuận gia phong thị trung tư tề làm tư đồ đại tư mã lê nhân chú làm tư không thiếu úy lê vấn lê sát làm tư mã Thượng tướng lê bôi làm thiếu ý và gian răng, chức tước đã cao, khuya sớm chớ lười, không được lãng trí mà bỏ việc, sau cho mỗi người một cái lọng, định lệ tiền chuộc tội cho các vợ cả vợ lẽ và lô tì của các ngụy quan. Bố chính ti thì 70 quan, dưới đến sinh viên thổ quan, thừa sai, bạn, đương, các hạng. Thì vợ là 10 quan, con trai và con gái và nô tì thì từ 10 tuổi trở xuống thì năm quan Hạ lệnh cho các lộ tích chữ thóc công không được bỏ phế Đắp thành nhỏ bãi cơ xá người Minh đến đánh phá Vua truyền lệnh không đến cứu để giặc tưởng là quân ta nhát Mùa thu tháng 7 hạ lệnh cho các lộ cùng với quan văn các hỏa tướng hiệu Các quân làm sổ hộ Theo tên cũ của nhà Trần gọi hành khiển của thượng thư sảnh và môn hạ sảnh là tả hữu hỏa, người trên thành, dân sản vật địa phương. Hạ lệnh rằng các vệ thủy quân mỗi chiến thuyền dùng 50 người giữ trại 5 người, vận lương 5 người, sai phái 5 người. Hạ lệnh cho ba lộ Bắc Giang mỗi lộ đều phải vận 3.000 gánh lương chứa ở thành Sương Giang. Hạ lệnh phàm thấy người áo đỏ ở mương mọc trở mắm muối về thì không được ngăn cấm. Hạ lệnh rằng các quân ra trận hoặc toán 50 người hoặc toán 100 người tự lui chạy riêng mà bỏ lại một hai người không cứu thì chém cả toán. Không may có người chết tại trận mà cùng nhau góp sức khiêng xác ra ngoài thì được tha tội. Hạ lệnh cho các tướng rằng người cầm quân lính phải chăm đánh dẹp, người giữ chuyên trở phải chăm vận lương. Vào núi xẻ ván, nấu cạn làm muối, ngăn giữ thủy bộ, trận bắt gian phi, đều phải quên mình hết sức cùng nhau tính việc diệt giặc. Há phải ta là cha mẹ của dân lại không nghĩ đến khó nhọc mà dám gây ra việc gian khổ chết hại đâu, chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. Xét công đánh giặc ở thổ khối thành Đông Quan thưởng cho bài bạc bằng tiền và lụa, thổ khối chú xã gần bát tràng ở tả ngạn sông hồng trước mặt hà nội hé về phía nam hết trụ xếp công đánh giặc ở thổ khối tư lê sa khả tham dâng ba con voi cùng vòng vàng bạc và chiêng đồng nước ai lao dâng sản vật địa phương tháng tám xuống dụ cho cả nước rằng giặc còn ở trong nước dân chưa được yên Các ngươi có được yên không? Trước kia họ hồ vô đạo, giặc nhân thế mà cướp lấy nước nhà ta, sự tàn ngược các ngươi cũng đã thấy rồi. Và lại ra sức khó nhọc trong một năm mà có cơ nghiệp Thái Bình muôn năm, các ngươi hãy nghĩ kỹ đừng để ối hận về sau. Hạ lệnh cho các lộ rằng phàm thấy quân dân trở lương đi bán thì cấp giấy và chỉ bảo cho nơi đến bán không được đi bậy Lấy viên ngoại lang là lê khắc Hải và bùi tất Tưng làm phó sứ mang ngựa và đồ uống rượu bằng pha lê màu xanh trắng sang cho vua Chiêm Thành. Sai cho xe đánh thành. Làm đồ đánh giặc thưởng cho lê Sa khả tham 20 tấm lụa 10 con ngựa. Hạ lệnh cho nhân dân các lộ đến dinh bồ đề để chọn lấy người khỏe mạnh sung vào quân ngũ. Dụ cho các tướng hiệu quân nhân ở Tân Bình Thận Hóa rằng ngày xưa chim thành cháy miệng lấn bờ cõi ta cha ông các ngươi đã hết lòng giúp sức để báo đáp nhà nước đánh chết bọn giặc lấy lại cõi bờ tiếng thương công lớn lẫy lừng sử sách nay người Minh vô đạo bên trái lòng trời hiếu chiến không thôi mưu chiếm đất đai nhân dân khốn khổ hơn hai chục năm các kinh lộ của ta chưa thấy có ai hết chung cố sức dựng được công danh mà bọn các ngươi là bề tôi ở biên cương lại nghĩ đến công sức của ông cha ngày trước hết lòng với mua vua mà đánh giặc lập công trước lòng trung thành ấy thực đáng ngợi khen vậy đặc biệt thăng ngôi tước Á Đại Liêu Ban ngươi nên cố gắng tháng 9, ngày mùng 8, thái úy Trần Hãn từ mã Lê Sa thiếu úy Lê Triện Lê Lý Đánh lấy được Thành xương Giang Chú Lê Triện Tức là Lý Triện Đã chết vào tháng 2 năm ấy rồi Mà ở đây vẫn nói Đến còn lẽ nhầm Khi ấy chỉ huy minh là Kim Dận Cho Thành này là chính Lối của quân về Cùng với quan mới bổ đến là Lý Nhậm Cố chết giữ hơn 6 tháng Cầm cự với các quân Khói Châu Lạng Giang vừa đánh trống Vừa đánh Quan quân không thể lên được thành, vua sai bọn hãn đào đất làm đường lấy nhau với giặc dùng cấu liêm giáo dài nỏ cứng, tên lửa, súng lửa, bốn mặt đánh vào, bèn lấy được thành, bọn giận và nhậm đều tự sát, bắt được Ngọc Lụa và con gái đều cho quân sĩ cả. Tổng binh Minh là vương thông được tin, làm hai bài văn tế, được hơn 10 ngày thì quân cứu viện đến nơi nhưng thành đã mất rồi vua sai các tướng đắp đê vạn xuân làm lũy trước đây người minh đào hồ nhỏ ở cạnh sông lớn ngoài thành để chứa thuyền chiến và khí giới đắp thành phụ để cố giữ mà đê vạn xuân là nơi quân kỵ chú đê vạn xuân tức là đê thanh trì ngày nay đê vạn xuân là nơi quân kỵ do thám và người chăn ngựa cắt cỏ tất phải đi qua ở trên cao nhòm xuống tiện lợi quân giặc cho là kế tốt Khi quân quân tiến đánh, quân Minh thường đặt mai phục ở đấy để tranh hơn. Vua sai các tướng sang sông lừa lúc không ngờ, cướp, lấy đê đắp, làm lũy. Chỉ một đêm làm xong, chiếm lấy hết. Đến khi nghe tin quân cứu viện đến, các tướng sĩ nhiều người dân thư khuyên vua đánh các thành đông đô để tuyệt nội ứng. Vua nói đánh thành là hạ sắc. Ta đánh thành bền vững, hàng năm hàng tháng không lấy được. Quân ta sức mỏi, khí nhụt nếu viện binh giặc lại đến, thì ta đằng trước đằng sau đều bị giặc, đó là đường nguy. Chi bằng nuôi sức khỏe chứa khí hăng để đợi quân viện đến, đánh phá được quân viện thì thành tất phải hàng. Thế là một việc mà lợi hai là kế vạn toàn, vua bền sai canh giữ cho nghiêm, ngày đêm tuần xét. Hạ lệnh cho các sứ Lạng Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên Quang, Quy Hóa đem vợ con của quân dân rời đi xa để tránh quân biện đến. Ngày 18, Tổng binh minh là trinh lỗ tướng quân Thái tử Thái Phó An Viễn Hầu Liễu Thăng, tham tướng Bảo Định Bá Lương Minh Đô Đốc Thối Tộ, binh bộ Thượng Thư Lý Khánh, công bộ Thượng Thư Hoàng Phúc, thổ quan hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Khuẩn, Đem 10 vạn binh và 2 vạn con ngựa đánh vào cửa pha lũy Trinh Nam tướng quân Thái Phó Kiềm Quốc công Mộc Thạch Than tướng Hưng An Bá Tử Hành Tân Ninh Bá Đàm Trung Đem 5 vạn binh và 1 vạn con ngựa đánh vào cửa Lê Hoa. Hai đạo đều đến địa đầu của nước ta Vua họp các tướng bàn rằng Giặc vốn khinh ta cho là tính người nước ta nhát Sợ hoài giặc đã ăn lâu Này nghe tin đại quân đấy, đến ta tất sợ hãi huống chi lấy mạnh để yếu lấy nhiều hơn ít đó là lẽ thường. Giặc không biết hình thế được thua của người của mình, không biết cơ vi qua lại của thời vận và lại quân cứu nguy cấp phải lấy mau chóng làm quý. Giặc tất phải đi gấp ngày binh pháp bảo rằng đi 500 dặm mà đến chỗ lợi thì thượng tướng què Này, liễu thăng đến đường xá xa, xa xôi, tất mỏi mệt, ta đem quân nhàn dỗi, địch quân nhọc mệt, nhất định là thắng, bèn sai bọn Lê Sát, Lê Nhân Chú, Lê Lãnh, Lê Liệt, Lê Thu, đem một vạn quân tinh nhuệ năm con voi ngầm phục trước cửa ải, chi lăng để đợi, trước là Lê Liệu giữ cửa pha lưỡi, thấy rằng đến thì lui về giữ cửa ải lưu, chú cương mục quẻ mười bốn chép cửa hải lưu toàn thư chép là cửa hải thiếu chữ lưu hết chú giặc lại tiến đánh liễu lại bỏ cửa hải lưu về lui đóng ở chi lăng giặc lại tiến sát đến đánh chi lăng bọn sát và nhân chú mật sai Lưu ra đánh giả cách thua chạy giặc quả nhiên mừng lắm ngày hai mươi liễu thăng đốc đại quân đuổi theo đến chỗ có mai phục Bọn sát và nhân chú tung hết quân phục ra, bốn mặt đều nổi dậy sông đánh. Quân giặc thua to chém được liễu thăng ở núi Mã Yên và hơn một vạn thủ cấp của giặc. Chú núi Mã Yên ở núi phía nam xã Trì Lăng, không nên lộn với đảo. Mã Phu là cái dốc ở phía trên Mã Yên Sơn cách chừng 10km. Chú. Này 25, vua... Lại sai Lê Lý và Lê Văn An đem ba vạn quân tiếp viện đến ải Núi Mã Yên Bọn sát và nhân chú tung các quân ra đánh chém được bảo định bá Lương Minh tại trận Ngày 28 Lý Khánh cũng chết chú Cương mục quyền 14 chép là tự vẫn hết chú Thôi tộ và hoàng phúc đem quân gắng tiến Nhân chú lại đánh cho thua chém được hơn hai vạn thủ cấp bắt được lừa ngựa châu quân tư khi giới không xiết kẻ. Mùa đông tháng 10, vua sai Lê Lý và Lê Văn An đem ba vạn quân bao vây bốn mặt lại làm rào ở tả sông Sương Giang để giữ. Bọn tụ không làm thế nào được, phải đắp lũy ở ngoài đồng để tự vệ. Tụ tưởng là thành Sương Giang chưa bị phá, đem quân muốn đến đấy. Khi đến thì thành Sương Giang đã mất, hết cả hy vọng lại càng hoảng sợ gặp lúc trời báo tai biến mưa to gió lớn núi rừng gầm thét người ngựa nhìn nhau không thể đi được bước nào chỉ đến đêm vắng bắn súng làm hiệu báo cho hai thành đông quan và trí linh để họ nghe tiếng súng thì ra cứu viện nhưng các thành đông quan tự cứu còn chưa xong biết đâu chỗ khác vua bèn sai các quân thủy bộ đều tiến đến vây lại chia quân chặn hết các ải mỹ yên Chi Lăng, Pha Lũy, Bàng Quan, Chú, Bàng Quan tức là cửa nội bàng trên sông Lục Nam phía trên Chú. Thôi tộ và Hoàng Phúc, muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không được, bèn giả làm xin hòa, nhưng ngầm muốn chạy vào thành Chí Linh. Vua biết là kế gian dối, cố tử không cho hòa, rồi sai Trần Hãn ngăn chặn đường lương, sai bọn Lê Vấn, Lê Khôi đem 3.000 quân thiết đột, bốn con voi cùng với bọn Sát, Lý, Nhân Chú, Văn An đánh phá Ngày 15 quân minh thua to chém được hơn 5 vạn thủ cấp bắt sống được bọn tối tụ Hoàng Phúc Và 3 vạn quân giặc cùng khí giới ngựa vàng bạc hàng lụa Không siết kẻ còn những kẻ trốn được thì trong khoảng không đến 5 ngày Bọn Trăm Châu kiếm củi đều bắt được hết không sót người nào Khi ấy Tổng binh Vân Nam Lập Kiềm Quốc công Bộc Thạch cùng với bọn Phạm Văn Xảo Lê Khả Lê Trung Lê Khuyển cầm cự nhau ở cửa Lê Hoa, vua đoán một thạch tuổi già, từng trải công việc đã nhiều và biết tiếng của vua đã lâu tất còn đợi xem Liễu thành, thành bại ra sao, chứ không khinh tiến, bèn làm thư mật bảo bọn khả, khuyển cứ đặt quân phục để đợi mà chớ đánh nhau. khi Đến, đến khi quân Liễu thăng thua, vua sai, lấy một người chỉ huy và ba người thiên hộ của giặc bị bắt cùng các sắc thư phù ấn của liệu thăng đưa đến quân mộc thạch bọn thạch trông thấy sợ lắm chốc lát chạy tan bọn văn xảo và khả thừa thắng tung quân ra đánh phá tan được ở ngoài nước lạnh và đan xá chém được hơn một vạn thủ cấp bắt được người và ngựa đều hơn một nghìn. còn bị chết đuối ở khe suối thì không xiết kể mộc thạch chỉ một mình cưỡi ngựa chạy thoát Bắt được khí giới của báu xe lương nhiều hơn ở Sương Giang. Chú Nguyên Sử quyền 321 chép Vương Thông cũng chia bi làm ba đạo ra đánh. Mã Anh đánh bại giặc ở Thanh Hoai đến Thạch Thất hội với Thông cùng đến Ninh Kiều ở Ứng Bình. Toàn thư chép lại Ứng Thiên và Chú Tứ tức là chức Trương Đức ngày nay binh sĩ đi trong bùn này gặp phục binh nên thua to thượng thư trần hiệp chết thông cũng bị thương ở hông mà rút về lợi ở thanh hóa nghe tin đi gấp ra thanh đàm đánh bắc giang tiến vây đông đô thông vốn không có chiến công vì cha là chân chết nên được phong triều đình không biết là kém nên dùng lầm mới đánh thua một trận hồn vía đã tan cử động sai trái không vâng mệnh triều đình tự ý cắt đất từ thanh hóa về nam cho giặc rút hết quan lại và quân dân về đông quan, duy có chi châu ở thanh hóa là la thông không theo lợi đem quân đánh không hạ được, giặc chia binh một vạn người vây cửa Ải lưu thiên hộ vạn tông đánh hăng giặc phải lui vua minh nghe tin thông thua cả sợ sai anh viễn hầu liễu thăng làm tổng binh bảo định bá lương minh làm phó đem quân sang đánh lại sai mộc thạch làm trinh nam tướng quân hưng hưng an bá an bá tứ hành hân tân ninh bá đàm trung làm tả hữu phó tướng quân do vân nam tiến binh hai đạo quân cộng hơn 7 vạn người lại sắc cho thông cố thủ để đợi thăng năm tuân đức thứ hai mùa xuân lợi đánh rau châu thông đánh lại chém được thái giám lê bí và bọn thái úy tư đồ tư không chém được thủ cấp hàng vạn lợi vỡ mật chạy các quan xin thừa thế đuổi theo thông dùng rằng hai ngày giặc biết là thông nhát lại dựng trại đào hào mà cướp phá tứ tùng. tháng 3 lại phát vạn người theo liễu thăng và Mộc. thạch đi đánh giặc binh, vây khâu ôn đô chỉ huy thôi ra sức chống cự trước là giặc cho Sương giang là đường chính qua lại của đại quân phát hơn tám vạn người đến đánh bọn đô chỉ huy lý nhậm hết sức chống cự giết giặc rất nhiều qua chiến tháng các tướng cứ quan vọng mà không cứu giặc sợ đại quân của thăng đến càng đánh hăng Mùa hạ tư thành bị hạ nhận chết Bấy giờ giặc vây giao châu đã lâu thông đóng cửa thành không dám ra giặc càng khinh rẻ gửi thư xin hòa thông muốn cho họp chúng để bàn ấn sát sứ dương thị tập nói vâng mệnh đánh giặc lại cho hòa mà tự tiện lui quân thì sao trốn được tội thông giận la mắng Chúng không dám nói nữa, bèn đem thư của lợi tâu lên. Thăng vương lệnh nhưng phải chờ lâu để họp các quân. Tháng 9 mới đến ạ, cửa ải lưu. Lợi đã xin hòa với thông, bèn nói lừa rằng họ Trần còn có con cháu. Cho đại tiền đầu mục mang thư đến quân Thăng xin bãi binh và lập con cháu họ Trần. Thăng không bỏ thư, sai sứ đem luôn về tâu không bao lâu. Thăng tiến sát đến rốc đảo mã đảo mã pha bị bại chết quân sau nối tiến cũng chết hết thông nghe tin sợ lắm họp cả quân dân quan lại ra sông lập đàn để thề với lợi hẹn lưới quân bèn sai quan cùng đi với sứ của giặc mang biểu và vật phẩm địa phương dâng lên quân của thạch đến thủy vĩ đóng thuyền sắp tiến nghe thông đã nghị hòa cũng rút lui giặc thừa cơ đánh tan nguyên sử quyển một trăm bốn mươi năm liễu thăng chuyện chép triều đình lâu không được tờ tâu của giao chỉ năm tiên đức thứ hai tháng sáu có quân đinh là bọn lý mậu tiên ba người đi đường tắt chạy về kinh sư nói thành xương giang bị vây gấp vua cho ba người trước thiên hộ mang sắc dục thăng gấp tiến binh cứu viện nhưng thành xương giang đã bị hạ hồi tháng 4 rồi mà tháng chín thăng mới đến cửa hải lưu lợi bảo giả là người nước dân thư lập con cháu họ trần thăng không mở thư gửi luôn về tâu dọc đường giặc chiếm giữ hiểm bày rào quan quân phá liên tiếp đến cửa chấn di thăng thấy giặc thua không, sẽ, không sẽ coi thường xem khinh bấy giờ lý khánh và lương minh đều ốm nặng lang trung sử an và chủ sự trần dung nói với khánh rằng liễu tướng quân lời nói sắc mặt đều kêu Là điều điều minh ra rất kỵ giặc có thể tỏ ra yếu để dụ quân ta chưa biết chừng, sắc thư của vua đã dặn rất nhiều. Can dặn rất thiết ta là phải vòng giặc mai phục. Ông nên gắng nói, dạy bỏ thăng, thăng không để ý đến dốc đảo mã đảo mã pha cùng với hơn kỵ binh chạy trước qua cầu. Cầu bỗng sập. Quân sau không tiến lên được, phục binh bốn phía nổi dậy Thăng xa và bùn lầy, chúng phiêu chết. Ngày ấy, Minh bệnh cũng chết, ngày sau Khánh cũng chết. Lại thành sau thôi tụ đem quân đến Sương Giang. Giặc đến Cảng Đông, quan quân liều chết đánh. Giặc lùa, voi đánh bừa. Hàng trận dối loạn, giặc khô to ai hàng thì không chết. Quan quân hoặc chết hoặc chạy. Toàn quân vỡ hết Sử An, Trần Dung cùng Lý Tông Phòng, Phan Nhân đều chết thôi tụ ra sức đánh bị giặc bắt giặc dùng trong kế dụ hàng cuối cùng không quất mà chết đại việt thông sử thì chép rằng sau khi lý khánh chết thôi tụ và hoàng phúc đem dư chúng cưỡng tiến thì bọn lê sát mở đường cho đi nhưng đặt phục Minh đón đánh bại nữa thế mà chỉ ngày hôm sau minh sự quyền một trăm năm mươi chép là minh nhật là Thôi Tụ đã đem quân đến Sương Giang chúng tôi ngờ rằng đường chính đi Sương Giang bị quân ta chặn Thôi Tụ phải tìm đường khác mà đi từ Chi Lăng có đường đi Chu và từ Chu có đường đi Cần Trạng tức là kép và có đường đi Sương Giang tức Bắc Giang như thế chú sai thông sự Là Đặng Hiếu Lộc đem thôi tụ Hoàng Phúc và những người bắt được Cùng là phù song hổ và ấn bạc hai tầng của trinh nộ tướng quân Khí giới cờ chống sổ quân các thứ bảo cho thành Đông Đô biết Bây giờ người Minh thấy đưa khí giới của thành Sương Giang đến Lại nghe tin hai đạo binh cứu viện cùng hai thành Đông Quan Sửa là Sương Giang và Trí Linh đều đã thua Bất cả nhưng còn nghi hoặc chưa tin vẫn còn đóng cửa thành chống giữ đến đây Thế bắt được bọn phúc tụ thì sợ hết vía, không dám hành động gì nữa. Sai các tướng sắp rào gỗ và đồ đánh trận để vây thành đông quan. Mùa đông tháng 11 hạ lệnh cho các tướng dâng kế sách vì thị vụ, kế sách nào có ích thì cho thưởng hậu. Kiểm điểm các xe đánh thành và các đồ đánh trận của các quân, tổng, binh, minh là vương thông và nội quan sơn thọ sai thiên hộ họ hạ. Mang thư đến giảng hòa xin mở cho đường về, vua bằng lòng lại gửi biếu vật thổ ngơi và hải vị. Sai bọn đại tướng Nguyễn Lôi đem thư đi dụ hai thành cổ lộng và tây đô. Sai bọn chủ thư thị sử Trần Hổ đi chiêu dụ châu Ninh Viễn sau đổi là châu Phục Lễ tức là Phủ An Tây ngày sau này phụ đạo châu ấy là đèo cát hãn đem quân và voi về theo ban tiền mới đúc tức là đúc vào năm thiên khánh chú niên hiệu của Trần Cảo tức là năm bính ngọ 1426 ấy. thưởng công đánh trận ở cửa thành Đông Quan bây giờ có phán đại lý chính họ Trần không rõ tên tâu với vua là vì tính ông cùng nhiều bệnh nên xin thôi việc để xuất gia uôi cho nhưng còn yên an ủi. muốn công lao trần cắt tóc và tạ mà đi từng đến ở chùa cổ lãm huyện thanh Lai, rồi sau không biết là đi đâu quan quân vây thành cấp người minh nhiều lần đánh đều thua những người đi kiếm củi chân ngựa đều bị ta bắt vương thông tuy xin giảng hòa nhưng vẫn do dự chưa quyết các quân ta đắp lũy vương thông sợ đem hết quân ra đánh Quan quân đặt mai phục giả cách chạy, người Minh đuổi theo, quân phục ra sức đánh, phá tan quân giặc, thông ngã ngựa, suýt nữa bị bắt. Đuổi theo đến cửa Nam Thành, đắp lũy ngoài cửa Thành để chẹn, vua lại thân đem các tướng đắp lũy từ phường An Hoa thẳng đến cửa Bắc Thành, chỉ một đêm là xong. Vua đã cho người Minh giảng hòa, hạ lệnh cho Bắc Giang, Lạng Giang sửa đắp cầu cống đường xá, lại sai các lộ phủ sắp đổ thuyền ghe buồm trèo đưa đến quân dinh giao cho họ để về nước vua lấy sáu điều dụ của tướng hiệu quân nhân một phàm người làm con tôi thì thờ vua hết chung chứa làm việc lừa dối hai phàm ở với mọi người cần phải ngay thẳng chứa làm điều gian phi ba phàm khi ra trận đánh giặc bắt được tù chém được giặc chứa nên cướp công nhau bốn phàm ở trong quân dân có kẻ gian ác vi vi thì nên bắt để trị tội mà các ngươi cũng phải lấy đó làm gương chứ để tội đến mình năm phàm các quan thị vệ kệ mình được yêu quý mà nén tàn ngược mọi người 6. phàm đi làm công việc tự mình phải gương mẫu trước để cho người dưới trông và bắt trước ngày hai mươi hai vua cùng với tổng binh quan nước binh là thái tử thái bảo thành sơn hầu vương thông tham tướng hữu đô đốc mã anh thái giám sơn thọ và mã kỳ vinh sương bá trần trí an bình bá lý an đô đốc phương trinh trưởng đô ti sự đô đốc thiêm sự trần tuấn đô chỉ huy thiêm sự trần hiệu giám sát ngự sử chu kỳ hậu cấp sự trung quách vĩnh thanh hữu bố chính sứ đặc khiêm hữu tham chính lục quảng bình Tả thăm chính Hồng Binh Lương và Lục Trinh, án sát sứ Dương thị Tập, thêm sự Quách Đoàn, họp thể ở phía Nam Thành. Hẹn đến ngày 12 tháng 12 thì đem quân về nước, bọn ấy lại sai người đem tờ xin trả lại đất đai của ta. Bây giờ bọn thông ở trong thành cuốn lắm chỉ cậy vào viện binh thì lại bị ta đánh bại rồi cho nên giảng hòa xin về. Khi ấy các tướng sĩ và người nước ta bị khổ vì sự tàn ngược của giặc đã lâu... Rủ nhau cố xin với vua rằng giặc nhiều, khóe biến trá nên lấy binh mà đánh thắng, khuyên vua giết hết đi. Duy có hành khiển Nguyễn Trãi ở nơi tham mưu được xem thư bọc sáp của thông gửi về nước nói chứa tham chỗ đất. Một góc mà làm nhọc quân đi muôn dặn, giả sử cùng quân được như số quân đi đánh nhau khi đầu lại được 6, 7, 8 đại tướng như bọn chương phụ thì mới có thể đánh được. Tuy nhiên có đánh được cũng không thể giữ được nên biết rõ thế mạnh yếu của giặc mới chuyên chủ mặt hòa vua nghe theo và hạ lệnh cho các quân giải vây lui ra. Bây giờ người Minh cho Sơn Thọ và Mã Kỳ ra dinh bồ đề để làm con tin với vua. Vua cũng sai tư đồ Lê Tư Tề và Lê Nhân Chú vào thành Đông Quan làm con tin với người Minh. Cuối cùng thành hòa ước. Trước thì vua cho Lê Quốc Trinh và Lê Như Trì làm con tin. Đến đây muốn được Sơn Thọ và Mã Kỳ đến hội. Cho nên sai Tư Tề và Nhân Chú cùng đi. Trước đây vua sai Nguyễn Trãi soạn thư cầu phong Sai người dân biểu của cảo xin lập dòng dõi của họ Trần, Quảng, Tây và Vân Nam nước minh mỗi nơi đưa một bản kiềm quốc công Bộc Thạch được thư lập tức chạy tâu. Vua Minh được biểu ra dụ cho các quan văn võ rằng những người bàn không hiểu ý nghĩa của việc chỉ qua tất cho rằng theo đó là bất vũ nhưng cốt cho dân được yên ta không kể đến lời bàn của ai cả. bèn sai bọn công bộ thượng thư la nhữ kính từ Vĩnh Đạt mang chiếu sắc phong cho Trần Cảo làm an nam quốc vương bãi quân Nam Trinh. Lời sắc rằng, gần đây biên thần đem thư Tâu Lên tỏ tình rất thành khẩn hợp với lòng chấn nên đại xã cho tội không kể lớn nhỏ đều cho theo mới và bảo vua kê rõ tên các con cháu nhà Trần hiện nay còn sống Tâu Lên để sai sứ sang sách phong, chiều cống vẫn như theo lệ cũ năm Hồng Vũ nguyễn tuống nguyễn minh không đợi mệnh mà đem quân về nước là vì bị vua đánh gấp quá mà thư từ đi lại lời lẽ khẩn thiết đều là do trãi vương chỉ soạn sai đồng chi nguyễn mãn và đội trưởng nguyễn lôi mang thư đến hai thành tây đô và cổ lộng bảo bỏ vây vì cứ hai thành chưa hạ được bọn hương lộ Hộ, hộ lấy hương, người thổ là vương manh, đem vợ con 39 người đến dân tấm đoạn và hương quý. Bây giờ ngụy Quan, thổ quân và các hộ đại vàng tìm hương ở trong thành. Vương thông cho được tự nguyện, hoặc về phương Bắc, hoặc ở lại phương Nam. Đều được tùy ý, nhưng người xin ở thì nhiều, mà xin đi thì ít. Ngày 29, sai Sứ sang Trần Tình với nhà Minh. Trước đây vua lập Trần Cảo lên ngôi hồi tháng 8 đã sai sứ sang cầu phong đến đây. Sai hàn lâm đại chế là Lê Thiếu Dĩnh, là người làng khả mộ, sau này là mộ trạch, huyện Đường An. Chủ thư sứ là Lê Cảnh Quang, đều là thẩm hình viện sứ. Quốc tử, bác sĩ là Lê Đức huy Kim ngô vệ, tướng quân là Đặng Hiếu Lộc, đều làm thẩm hình viện phó sứ. Bốn người này đều là đầu mục, nội lệnh sử là Đặng Lục và Lê Trạc, vũ vệ tướng quân là Đỗ Lãnh và Trần Nghiễm đều làm ăn phủ sứ bốn người này đều là tôn nhân đem tờ biểu và sản vật địa phương tượng người vàng thay mình hai pho lò hương bạc một chiếc bình hoa bạc một đôi lụa thổ ba trăm tấm ngà voi mười bốn đôi hương sông áo hai mươi lọ hương nén hai vạn nén trầm hương tốc hương hai mươi bốn khối cùng với bọn chỉ huy của vương thông sai về đều đưa về kinh cái phù sông hổ và quả ấn bạc hai tầng của tổng binh quan an viễn hầu nguyên lĩnh trinh lỗ phó tướng quân quân nhân 13.587 năm trăm tám mươi bảy viên quân quan hai trăm tám mươi viên dân quan lại điền một trăm ba mươi bảy viên quân cờ một ba một trăm tám mươi tên ngựa tốt một hai trăm con Cũng cùng đem đến làm thành một bản danh sách đầy đủ đưa sang Yên Kinh để trần tình và xin phong cho Trần Cảo làm quốc vương. Vua đã sai bọn Lê Thiếu Dĩnh sang cầu phong rồi và những ngụy quan và lương dân bị hiếp đi theo ở trong thành đông quan đều hạ lệnh đưa về cả. Tháng 12 ngày 12, Vương Thống Đức Minh sai quân bộ qua sông Lô đi trước, quân Thủy đi sau. Bây giờ các tướng sĩ và người nước ta rất oán người Minh giết hại cha con họ hàng rủ nhau khuyên vua giết cả. Vua dụ rằng trả thù báo oán là thường tình của mọi người mà không thích giết người là bản tâm của người nhân. Và lại người ta đã hàng rồi mà giết thì việc bất tường không gì lo bằng. Để thỏa lòng giận một lúc mà mang tiếng giết người đầu hàng mãi mua năm chi bằng tha mạng cho ức vạn người mà tuyệt mối chiến tranh sau này sử xanh ghi chép tiếng thương muôn đời há chẳng lớn sao bèn sai đường thủy thì cấp cho năm trăm chiếc thuyền do phương chính mã kỳ lãnh đường bộ thì cấp cho lương cỏ do sơn thọ hoàng phúc lãnh hơn hai vạn người vừa bắt được vừa đầu hàng hai vạn con ngựa do mã anh lãnh trinh man tướng quân trần tuấn đem quân trấn thủ đi theo mọi người đều đến dinh bồ đề lệ tạ mà bè Bọn phương chính vừa cảm ơn vừa xấu hổ đến chảy nước mắt. Ngày 17, vương thông nước minh đem quân bộ đi sau. Thông cùng vua nói chuyện từ biệt suốt đêm rồi đi. Vua sai đưa châu diệu cờ thiêu chướng vẽ. Các lễ vật tiện chân rất hậu. Quân thủy bộ của ta ba thành Tây Đô cổ lộng trí linh cũng lục tục ra đi. Quân thủy bộ của ba thành cũng lục tục ra đi. Từ đây việc binh yên hết thiên hạ thái bình Minh sử quyển 321, chép tháng 11, vua Minh Dụ cho thông và quan tam tì chia hết quân bắc chiếu chưa đến thì thông đã bỏ giao chỉ do đường bộ tây về trung quan sơn thọ và mỹ kỳ cùng các quan tam là thú lệnh thì do đường thủy về khâm châu được về chỉ có vạn người bị giặc giết và giữ lại không chúng ta tạm thời dừng video số ba mươi tám tại đây và Sẽ gặp lại vào video tiếp theo, video số 39. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Video số 38. Dag, ietsje, ietsje, ietsje, lại không siết kẻ hết chú vua đã bình được giặc ngô bố cáo khắp thiên hạ lời cáo như sau chú đây là bản bình ngô đại cáo mà người dịch là đào duy anh ngoài ra còn có một bản dịch là của một số dịch giả khác như phan kế bính dân trọng u diệp và thần linh đảo lộn với nhau hết chú để môn tàu sau trước đành đã thiếu người cùng bàn bạc mưu bô lại càng ít kẻ chỉ vì nặng lòng cứu quốc vẫn hâm hở muốn sang đông chú dục đông lưu bang hắn cao tổ nói với tiêu hà rằng ta cũng muốn sang miền đông chứ có thể rầu rễ rơi mãi được sao tiền án thư hàn tín chuyện hết chú cho nên Trên xe đại hiền, thường lâm lâm chừa phía tả. Sông le được người đâu dễ, mồ mệt như trông khơi. Chú phía tả, hư thả nước người thời chiến quốc. Có người ẩn sĩ là hầu sinh. Nguyễn công tử mời đưa lễ vật hậu mà không đến. Công tử đặt rượu họp các tân khách. Khi ngồi xong, công tử tự đi xe ngựa. Để không chỗ ngồi bên tả, tức là hư tả, thân đến giữa hầu sinh, xử ký, tính lăng quân chuyện, hết chú. Tự mình, trí thành, vội gấp hơn cứu đuối. Chú nguyên văn là do kỷ chi thành, sách luật ngữ câu vi nhân do kỷ, nghĩa là làm điều nhân chính tự do mình, gấp hơn cứu đuối nghĩa là cứu người chết đuối cũng không gấp bằng cái lòng thành làm nhân của mình hết chú căm kẻ thù chưa giết hết lo vật nước còn khó nhiều linh sinh lương hết suốt mấy tuần khôi huyện quân tàn không một đội bởi trời muốn thử ta để giao trách nhiệm nên ta càng gắng trí vượt gian nguy dựng gậy làm cờ tụ họp bốn phương dân khổ hòa rượu cùng uống dưới trên một dạ cha con chú Nguyên Văn là yết can kỷ, vi kỳ chữ của giả nghị đời Hán, ý nói cứ sự vội vàng, chỉ kịp dư gậy lên mà hiệu triệu sau dùng để chỉ việc khởi nghĩa hết chú lấy ít địch nhiều hoặc đánh giặc chỗ sơ hở lấy yếu chống mạnh hoặc đặt phục lúc không ngờ cuối cùng lấy đại nghĩa mà thắng cung tàn lấy chỉ nhân mà thay cường bạo bồ đằng như sấm rền chớp giật trà lân như trúc trẻ cho bay sĩ khí lại càng hăng quân thanh lệnh càng lừng lẫy bọn chân trí sướng thọ nghe tin giường bất bĩa bọn phương chín lý an nín thở liệu dự hồn nhân thắng đuổi dài tây kinh quân ta chiếm lại Chia binh tiến thẳng, đông đô đất cổ thu về. Ninh Kiều huyết chảy ngập sông, trôi tanh muôn dặm Tốt động, thấy chất đầy nổi, để thối nghìn thu. Chân thiệp, tim móc của rậm cũng đã bêu đầu. Lý lượng, tay chân của rậm chốc đã bỏ mạng. Vương thông gỡ rối mà lửa lại càng hừng. Mã anh cứu nguy, mà giận càng thêm dữ. Nó cùng chí mà kiệt sức, chờ chết bó tay. Đã đập biêu mà đánh lòng không chiến cộng thắng Tưởng nó tất ăn năn mà nghĩ lại Ngờ đâu vẫn hung gạo cho chết mau Giữ ý riêng ý một chấp mà giao vạ cho bao người Tham chút công một thì mà để cười cho thiên hạ Đen khiến tuyên đức trẻ ranh nhàm binh không chán Chú Tuyên Đức, và đây là Minh Tuyên Tông 1426-1435, là vua binh, hết chú. liền sai Liễu thăng tướng Nhát, chữa cháy thêm dầu. Tháng 9 năm đinh vị, Liễu thăng đã đem binh do ôn châu tiến. Tháng 10 cùng năm ấy, Mộc Thạch cũng chia đường, tự vân Nam sang. Ta đã đặt phố quân phục, chẹn hiểm, bẻ mũi cho trùn sau lại điều binh lẻ đón đường cắt lương cho đói ngày 18, tám liễu thăng bị chặn ngang ải chi lăng miu đành sụp đổ ngày hai mươi liễu thăng lại bị đánh bại núi bãi yên sát phải vơi trận ngày hai mươi bảo định lương minh trận hãm mà bỏ thây ngày hai mươi tám thượng thư lý khánh kế cùng mà thất cổ ta đưa gươm là phăng cả nó quay giáo tự đánh nhau Rồi bốn mặt, thiên binh để bao vây, hẹn tháng 10 giữa tuần là tiêu diệt, kén chọn những quân tỳ hồ. Sai khiến bầy tôi chảo nha, voi uống mà nước sông khô gươm mài, mà đá núi khuyết. Một tiếng chống xấu kỉnh đứt đoạn, hai tiếng chống chim muông sợ tan, phá kiến vỡ khi sụp đi. Chú Nguyên Văn lập quyết hội nghị ư băng đê. Nghĩa là phá để tổ kiến đã vỡ tan ở đê, sụp đổ, chú ý hội nghị chứ không phải hội đê. Đây chúng tôi tưởng nguyện giải chi nhân điển cụ. nghị huyệt hội đê tổ kiến có thể là vỡ đê để tạo nên một hình tượng mới độc đáo. Xem thế quân ta bây giờ mạnh như nước sô sụp bờ đê mà quân minh bây giờ như tổ kiến trên đê sụp. Vì vậy dịch là phá kiến vỡ khi sụp đê chứ không dịch theo nghĩa lộ kiến làm vỡ đê hết chú nổi gió to khi khô lá đô đốc thôi tụ quỳ gối xin chuộc mạng thượng thư hoàng phúc cúi đầu chịu nộp mình lạng sơn lạng giang sắc cứng chất nhãn đường xuân giang bình than màu tươi trà đỏ nước gió mây sâu mà ảm đạm nhật nhật thảm đến lưu mờ quân vân nam bị quân ta ách ở lê hoa hoàng hốt sợ quân mộc thạch nghe tin quân thăng tan ở cần trạm dẫn nhau ùa chạy chỉ cốt tháo thân huyết lạnh câu chui chảy nước sông ấm bực, thấy đơn xá thành núi cỏ nội tắm hồng hai đạo cứu binh chưa kịp quay gót mà đều bại các thành cùng khấu theo cởi giáp để ra hàng Đầu sọ bạc rồi, nó ngoảnh đuôi cọp đói mà xin thương hại. Chú Toàn Thư cũng như bạn ức trai gì tập chép, chạo tàn tốt khất lân chi vị, nghĩa là tàn tốt ngoái đuôi để xin thương hại. Nghĩa vẫn thông, nhưng sẽ khoảng việt văn tuyển của Bùi Huy Bích chép là chạo ngạ hổ khất lân chi vi, nghĩa là con cọp đói ngoái đuôi như thế thông hơn. Đây dịch theo bản của Bùi Huy Bích, chú quay thần không diễn ta thề lòng trời cao mã tỏ hiếu sinh bọn tham chính phương chính nội quan mã kỳ trước cấp cho năm trăm thuyền đã qua sông mà hồn vẫn siêu phách lạc bọn tổng binh vương thông tham chính mã anh lại cấp cho mấy trăm ngựa đã về nước mà còn tay rụng rời chân rời nó đà sợ chết tham sống mà thực bụng cầu hòa ta lấy toàn quân làm hơn mà cho dân được nghỉ không những là tính lưu lượng cho cực kỳ sâu rộng lại cũng là việc xưa nay chưa từng thấy nghe xã tắc do đó vững bền ngón sông do đó tươi đẹp càn khôn đã bị mà thái lai nhật nguyệt đã mờ mà sáng ra để cho dựng thành nền muôn thủa thái bình để cho rửa sạch mối vô cùng sỉ nhục là bởi anh linh của trời đất tổ tôn có ngầm giúp đỡ mà được thế vậy ôi một gươm cả định rốt cuộc nên nghiệp không bì chú chữ hán là nhất nhung đại định đại định nghĩa là một cuộc động binh đao mà dẹp yên cả nước vì không dịch được chữ nhung cho nên chú ơi dịch là một gươm cả định hết chú một gươm cả định rốt cuộc nghe nên nghiệp không bì bốn biển lắng trong giọng ban tuyên ngôn đổi mới báo cáo thiên hạ để mọi người nghe bài đại cáo do văn thần nguyễn trãi soạn tướng minh là bọn vương thông về đến long châu vua minh đã liệu trước là bọn vương thông cùng quan điếm thế không thể làm thế nào được nữa. Sai bọn la những kính mang thư phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương bãi quân Nam Trinh hạ lệnh cho bọn thông trở về bắc trả lại đất An Nam ta. Triều cống theo lệ cũ năm Hồng Vũ cho sứ thần đi lại cùng nhau. Phan Vũ Tiên bàn nhà Trần lấy nhân hiệu kiến trung dựng nước lại lấy nhân hiệu kiến tân bất nước. Nhà Minh lấy ngày 12 tháng 12 năm giáp ngọ qua sông lại lấy ngày 12 tháng 12 năm đinh mùi để về nước tuy rằng do mưu của người không giỏi nhưng cũng là vật trời có số kể ra Thái Tôn húy là cảnh, Thiếu Đế húy là án dáng chữ hơi giống nhau người Minh khi sang sông khi về nước đều gặp ngày 12 tháng 12 há chẳng phải là số trời ngẫu nhiên mà hợp ư Úc Sĩ Liên bản loạn tột trị sinh là vật của trời, thánh nhân ra thì muôn vật thấy quẻ kinh Dịch là thi hành thông, xét cuộc loạn trong quái nước Việt ta chưa bao giờ tổn. Đến như lúc này, mà giấy linh nghiệp nguyên cũng chưa bao giờ khó bằng lúc này. Triệu vũ thì nhân nhà doanh cần bị loạn, Trung Nguyên không có chủ các hùng trưởng tranh nhau mà kiêm tính đất đai chưa lấy gì làm khó. Đinh tiên Hoàng nhân họ ngô mất nước mười hai sứ quân không có giường mối với nhau để dựng nên nước cũng chưa thấy gì làm có lê thay đinh lý thay lê trần thay lý đều là thừa thời thái bình nhân lúc suy loạn lại càng dễ lắm nói đúng ra thì đều chưa khỏi tiếng cướp ngôi không phải là việc làm nhân nghĩa bộc bạch với thiên hạ cho mọi người sướng mặt như cuộc cách mạng của vua thang vũ ngày xưa Họ hồ cướp ngôi, tự giữ bại phong, giặc minh gian ngược, muốn đổi đất phong, già nhân, diệt nước, giết hại, làm càn. Nhân dân nước Việt gan góc, dậy đất, con thơ cháu bé mắc phải tạm họa, giáo mát ngang thay, người khỏe mạnh. Thì phía nam chạy sang chiêm thành, phía tây trốn sang đại lý chú, đại lý tức tỉnh Vân Nam, hết chú. Làng mạc bỏ hoang xã tật thành gò, hoặc để thỏ chui hoặc cho hiêu ở, hoặc làm bãi cho chim đỗ làm rừng cho báo nấp rồi giặc chia châu đặt huyện đắp thành đào hào đóng quân dân dữ hơn hai chục năm biến phong tục thành tóc dài rong trắng hóa làm người ngô cả đã nơi họa loạn tột mực đến như thế vua ở vào khoảng ấy có tư chất thánh thần văn võ gặp lúc trời đoái miền tây không nỡ thấy dân ta lầm than quân giặc đẻ hiện tự nghĩ đến trận nhiệm thay trời đánh giặc chẳng ở ta thì còn ở ai nhưng còn lo vận trời, đương bế tắc chưa thông, việc lớn rất gian nan khó nổi. Bây giờ mới đem những người đồng chí tôi gươm cho sắc, nội dấu tiếng núi lan, xem thế đợi thời, gặp việc lo sợ, không dám vội vàng, giữ chỗ hiểm đặt quân phục, thường lấy quân ít mà chống giặc đông, tính kỳ cơ nắm phần hơn, thường lấy sức yếu mà chống kẻ mạnh. Khí dưới lương ăn phần nhiều của giặc, Kinh dinh hơn 10 năm khốn khó bao độ chỉ vì Mưu đã sâu mà kế lại kỹ cho nên đánh thịt thắng mà phá tất được. Một lần đánh dẹp châu an châu Hóa hai lần đánh mà in châu Diễn, châu ái Rồi cờ chính chinh phất lên thế đường, đường thẳng tới vượt bể để chờ quân mà giặc ở cổ lọc trí linh mất mật trèo non. Tiến đánh mà giặc là tam giang đông quan kinh hồn Vương thông phương chính kế đã cùng giữ thành Bền lĩ để đợi viện lửa không nhóm lên tự cháy Quả nhiên Liễu thăng từ Bắc giang tiến sang Giúp hạ kiệt làm cả lại thêm một thạch phía tây cùng tới Đáng cười viện bĩnh hai lộ dơ cản Bỏ ngựa chống xe há chẳng hú sao chỉ Lấy trí nhân mà đánh bất nhân và khiêm thay mà chịu chói thú cùng trong bụi vậy đôi kêu thương thì rủ lòng nhân mà mở lưới thang cho múa bọc để phô đức thuận chú lưới thang vua thang nhà thương của trung quốc thấy người đánh lưới chim bủa cả bốn mặt bèn bắt bỏ đi ba mặt ý tỏ lòng nhân xưa họ hữu miêu trái lệ vua thuận cho múa bọc can tức là can vụ ở trong thềm triều Được bảy tuần thì hữu mưu quy phục hết chú Cuối cùng tha cho mười vạn quân hàng Được toàn tính mạng về Bắc Mừng vui khắp bốn biển Mong sống lại đã được tỏa lòng Nến sợ đến phương xa Việc cống hiến chăm lo hết phận Ta nôi thìn thay Thế mới biết loạn đột Thì trị to Nhân dày thì chưa nhớ mãi Trời xoay đờ vẩn Thì không suốt Vừa vận hội bắt đầu vài Xem sách toàn thư lấy từ năm Dãng Ngọ đến năm Đinh Mùi cộng là 14 năm của nhà Minh thông tính từ triệu vụ đế đến năm Dãng Ngọ trở xuống đến khi người Minh về nước là năm Đinh Mùi tổng cộng là 1.634 năm gồm cả ngoại kỳ cộng 2.672 năm nay chép theo sách Việt giám nhưng không dám không chép sách toàn thư để dị khảo hoặc bị khảo mộ thân Năm Thuận Thiên Thứ Nhất 1428, tuyên Đức năm thứ ba, mùa xuân tháng riêng, người Minh đã về nước. Vua biển Thống Nhất Thiên hạ lấy năm ấy là năm Giạc Yên. Lời bàn, trời đất đã định Nam Bắc chia trị, phương Bắc tuy lớn mạnh mà không thể đè nén được phương Nam, xem ngay như thời Lê Lý Trần thì biết. Thế cho nên cuối thời Tám Quốc, phương Nam tuy đã suy yếu nhưng chỉ có nội loạn mà thôi, đến như nhà nhận hồ thì bạo ngược quá, đến nỗi mất nước nhẫn nhục thân nhục giặc bát hung tàn dân nam khốn khổ may lòng trời nghĩ đến sinh ra thánh chúa lấy nghĩa mà đánh lấy nhân mà dẹp non sông mới được đổi mới nhật quyệt mới được lại tươi nhân dân được yên nước nhà nước được bộ được trị là bởi vua tôi gục dạ trên dưới một lòng vậy ôi cái loạn tội thất phải trị như nay đủ Ngày 10, Trần Cảo uống thuốc độc chết, bây giờ bầy tôi đều dâng sớ nói Trần Cảo không có công gì so với dân, sao lại ở trên mọi người, nên xử sớm đi, vua cũng biết là phải nhưng lòng còn không nỡ đối đãi bằng hậu, Cảo biết là người nước không phục mới ngầm đi thuyền ra biển trốn và trôi ngục ma đến ba cảng đất Nghệ An, quan quân đuổi theo bắt được đem bè đến thành đông quan hảo uống thuốc độc chết. Có chuyện nói rằng trước vua đã lập cảo lên, cảo đóng ở dinh núi không lộ, rồi rời sang Ninh Giang. Chú Ninh Giang khúc sông đấy ở khoảng Ninh Sơn, huyện Trương Mỹ, Hà Tây cũ nay là Hà Nội. Năm nay rời sang thành cổ lộng, cảo tự nói rằng trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua. Ta không có công gì với thiên hạ mà ngôi tôn. Nếu không liệu sớm, sợ có hối hận về sau, dương ngầm đi thuyền ra biển mà chết, Có thuyết nói rằng, cảo tự biết, Người trong nước không phục nên cùng với bọn. Văn nghệ ngầm đi, thuyền biển trốn đi đến nại, Cổ lọc vua say người đuổi theo giết chết. Ném sát vào trong bụi gai, Lúc cảo chết có câu khấn trời ai nghe cũng phải thương xót, thiên hạ cho là an sau đời lên mặt trần cảo cũng nảy loạn người ta truyền là kiếp sau của trị cảo sau này là kiếp sau của cảo sau này có thuyết nói rằng trần cảo tên địch Trong nạn người Minh định ẩn ở dân gia đến khi Thái Tổ giấy quân thấy lòng người vẫn nhớ nhà trầm, cho nên lập nên để theo lòng người, đến đấy giặc Minh đã bình định, còn giữ ngôi Thái Tổ nói kín rằng ta trăm trận đánh mới lấy được thiên hạ, mà cảo thì giữ ngôi cao, cảo sợ hãi chạy đến ai, cổ lộng Thái Tổ cao, hàng đế sai người đuổi theo giết chết, ném sát vào bụi gai trên hạ lệnh cho các quan tư không tư đồ tư bạ thiếu ý hành khiển bàn định luật, lệnh trị quân và dân cho người làm tướng biết mà trị quân người làm quan ở lộ biết mà trị dân để dân dạy cho quân dân đều biết là có phép làm các công việc đều có phụ trách dân nên vua xem hạ lệnh cho các tướng hiệu và các quan rằng từ xưa đến nay Chỉ nước phải có pháp luật, người mà không có phép để trị thì loạn, cho nên bắt dựng đời xưa đặt ra pháp luật, để dạy các quan dưới đến thần dân Cho biết thế nào là thiện ác, điều thiện thì làm, điều ác thì tránh chứ có phạm pháp và nhân dân tự các thành trốn ra mà không giải trình thì chém. Lại hạ lệnh cho các lộ dò xét những người dị dạng qua lại ai dám dung túng để cho những kẻ không bị thương, những kẻ bị thương hoặc để cho người giặc và ngụy quan trốn lọt thì lộ quan và người thủ đội đều xử chém. Hạ lệnh cho con em của các nhà đầu mục và các tướng hiệu đều nên về nhận đất ở quê tổ để khỏi tệ, tranh chiếm. Nhà Minh xuống chiếu rằng phàm các quan lại quân nhân của triều đình Nhà Minh đã sai sang mà bị giam giữ đều phải trả về hết. Các đồ quân khí còn giữ lại cũng phải đưa nộp vua Bền Yết Thị nghiêm cấm hết người nào chứa dấu quan quân của nữ binh từ một người trở lên thì giết không tha người gia thú lục tục đưa về Yến Kinh. Tháng 2 định các hạng công cho các hỏa thủ và quân nhân quân thiết đội có công sinh năng khó nhọc ở Lũng Nhai chia ra thứ bậc cộng 221 người chú Lũng Nhai sau đổi làm thôn lũng nguy thuộc xã lam sơn lê thái tổ khởi binh ở đấy cương mục quyển 15 chú hết công hạng nhất cho quốc tính là bọn lê vấn lê quy lê dịch lê ê năm mươi hai người làm vinh lộc đại phu tả kim ngô vệ đại tướng quân tước thượng trí tự công thứ hai cho cuộc tính là bọn lê Bố lê liệt lê khảo bảy mươi hai người làm trung lượng đại phu tả bổng thần vệ tướng quân tước đại trí tự Công thứ ba cho quốc tính là bọn Lê Lễ 94 người, làm trung vũ đại phu câu kiểm vệ tướng quân tượng trí tự hành khiển Lê Cảnh, vương lệnh làm biểu ngạch để ban cho. Nhà Minh Sạch Phong Hoàng, trưởng tử là Kỳ chấn làm Hoàng Thái Tử. Tháng 3 ngày mùng 8 tránh xứ Minh là lễ bộ tả Thị Lan Lý Kỳ và công bộ hữu Thị Lan La Nhự Kính Phó Sứ là Thông Sĩnh. Sứ, Sứ Hiệu Ti, Thống Chính Hoàng Ký và Lô Hồng Tự Khanh từ Vĩnh Đạt đến Kinh. Trước đây, năm Đinh Mùi tháng 8, vua sai bọn Lê Thiếu Dĩnh sang nước minh dương biểu Cầu Phong, xin lập con cháu nhà Trần. Tháng 11, nhà Minh sai bọn Lý Kỳ như Kinh mang chiếu dụ và văn xá tội sang. Đến đây, đến Kinh. Ngày 18, sai Sứ Sang Minh bây giờ bọn lý kỳ la nhĩ kính về nước vua sai bọn hộ bộ lang trung lê quốc khí cháu gọi thái tổ bằng chú bác và phạm thầy sang tạ ơn sai bọn khu mật thiên sự là hà phụ và Hạ liệu sang báo tang của trần cảo đi cùng với bọn Kỳ phong quan thứ là nguyên long làm lương quận công đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng theo công cao thấp mà định thứ bậc lấy thừa chỉ nguyễn trãi làm quan phục hầu Thư đồ Trần Hãn làm tả tướng quốc, khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm thái bảo đều cho quốc tính. Chia nước làm năm đạo, đạo đặt vệ quân, vệ đặt chức tổng quản, lớn nhỏ ràng buộc nhau, trên dưới giữ gìn nhau lại đặt chức thanh khiển các đạo để chia giữ sổ sách về quân dân. năm đạo chú, năm Bính Gò 1426 đã chia làm bốn đạo là Đông Tây Nam Bắc, Nay Lý Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, thuật Hóa, làm đạo Hải Tây, cướng mục 15 chú hết Sai quan chia đi tới các thần kể, núi sông, miếu xã, các xứ và các lăng tầm của triều đại trước. Truy tôn thụy hiệu từ khảo tỷ trở lên chú cha đã chết gọi là khảo, mẹ chết gọi là tỷ, hết chú. Tổ khảo là đinh làm chiêu đức hoàng đế, bà là Nguyễn Thị Quách, làm gia tộc hoàng hậu, cha là khoáng, làm tuyên tổ hoàng đế, mẹ là trịnh Thị Thương, làm ý văn hoàng hậu. Mùa hạ tháng tư, vua tử điện tranh ở Bồ Đề và vào thành Đông Kinh. Ngày 15, vua lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh, đại xá cho thiên hạ, đổi niên hiệu là thuận thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Đông Kinh, tức là thành Thăng Long, vì... Thanh Hóa. có Tây Đô nên gọi là thành Thăng Long là Đông Kinh gọi thành Thăng Long là Đông Kinh xuống chiếu rằng các thuế như tô ruộng, vàng, bạc, đầm phá bãi dâu ở trong nước đều tha cho hai năm không thu, các lộ những người già từ mươi tuổi trở lên được miễn sai dịch, những người con hiếu đàn bà quá dữ tiết cho các quan ở lộ tư lên để khen thưởng các nhà quân dân trong một hộ mà ba người xung quân thì miễn một người phạm các lăng miếu đế vương và công thần các triều đại trước cho huyện sở đại làm bạn tư lên sẽ, sẽ lượng cấp cho người quét dọn ngày 17 chỉ ghi rằng từ sau này chứ thư ban ra phàm quân dân quân dân thư nói việc gì phải theo đúng niên hiệu quốc hiệu đô hiệu như trong chiếu thư ai trái thế thì Sử trượng hay biến Những tờ khí về việc mua bán Đổi tráp vay mượn mà không theo đúng Như trong chữ thư thì không có giá trị Ngày 20 anh ban ra chữ Húy Tôn Miệu và Húy Tên Vua Phàm những chữ Húy chính Khi viết đều không được dùng nếu âm giống Mà chữ khác thì không phải Húy Húy Tôn Miệu có năm chữ Hiển Tổ Chiêu Đức Hoàng Đế Húy Là Đinh Hiển Tổ Tỷ gia tục quảng hậu thái hậu quý là quách tuyên, tuyên tổ hiến văn hoàng đế quý là khoáng trinh từ ý văn hoàng thái hậu quý là thương quý của vua là lợi quý của hoàng hậu là trần quý của anh vua là học phàm có lệnh đại xá đều sự là thuận thiên thừa vận dễ vận anh vũ đại vương hiệu là lam sơn động chủ sông nghị sản xuất vàng các quan dân biểu mừng truy tặng Lê Thạch làm trung vũ đại vương Được phối hưởng ở tầm miếu Lấy Lê Chi Vận Tả hữu Ban phong liệt hầu Nguyễn Lỗ làm xa kỷ vệ Tổng Chi Tả hữu Ban thì khoai kho tàng Của nhà nước Tổng Chi thì coi quân Hai người đều là họ ngoại Chi Vận vì có công làm con tin Ở trong thầy sau được tặng là Nguyên cữu Nghĩa là cậu vua qua nội hầu Có chỉ cho các lộ chỗ nào bị quân giặc cướp phá thì được miễn giảm thuế. Chỉ tội các quỷ quan, bọn Lê Thiếu Dĩnh tử nước binh về. Trước đây, năm Đinh Mùi, tháng 11, vua sai bọn Thiếu Dĩnh sang Trần Tình với nhà Minh. Tháng 3 năm nay, Lê Thiếu Dĩnh đến yên kinh dân biểu, đến đây trở về. Vua Minh cho Thiếu Dĩnh áo vóc hoa và tiền giấy và có sắc dụ cho nước ta đại lực rằng Việc lập bọn cháu nhà Trần là việc quan trọng và hợp với lòng người trong nước không được tự tiện một mình. Phải cùng với các bô lão nói rõ, sự thực là cháu đích của họ Trần tâu lên để làm bằng mà ban chiếu sắc phong. Còn những người bị giữ lại và đồ quân khí phải trả về hết. Tháng Tư luận chỉ huy rằng, Thế quân dân bị giặc bắt vào bốn thành Tây Đô, Đông Kinh, Cổ Lọc, Trí Linh đã được bổ làm quân phụ ở các quận thiết đột mà có rộng nhà phải tịch thu thì lập tức trả lại. Bọn thành Sơn Hầu vương thông nước minh về đến Yên Kinh, các quan tô hạc tội đều phải giam vào ngục cầm bí vệ, xuống chiếu, tha tội chết, biến quan tượng. Điếm quan tước chỉ huy cho bọn đại thần, định lại quan lộ, huyện, quan chân thủ cùng quan giữ đầu ngọn cửa biển, các chỗ quan yếu đều dùng những người tinh năng thanh liêm chính trực. Đại thần mỗi người đều phải tiến cử, đúc tiền thuận thiên, mới xanh hiện, có cánh có chân bên dưới như mâm ngọc, hai bên tả hữu hình như hai con cá chép vờn nhau. Mùa hạ tháng 5 ngày 12, vua cùng các đại thần bàn định việc nước quan viên các lộ chấn và quan chấn thủ các nơi quan yếu cùng là luật lệnh, kiện tụng chức tước, chế lệ. Tháng 6, chỉ huy cho các đại thần khảo xét các quan trong ngoài nhất đẳng là những người có văn võ tài cán nhanh nhẹn, nhị đẳng là những người biết chữ tài cán nhanh nhẹn, tam đẳng là những người giỏi viết tinh, viết thảo, tính toán. Ngoài ra không vào đẳng nào, kia riêng một hạng. Chỉ huy cho các quan đại thần văn võ đều tiến cử người hiền lương phương chính. Nếu tiến cử được người giỏi thì được thăng thưởng theo lệ cử hiền thần. Nếu vì tiền tài, vì thân tích mà tiến cử người không tốt thì trị tội theo lệ tiến cử kẻ gian. Ngày 26, chỉ huy hỏi các quan đại thần văn võ rằng chấm là người thế nào mà chịu được mệnh trời? Nhờ đâu mà nên nghiệp lớn? là Hiện nay công việc của triều đình rất nhiều. Việc gì nên làm trước? Việc gì lễ năm sau, các tướng trong trường, người nào có thể cán đáng được việc lớn, có thể nghỉ nghiệm ở ngoài ngàn dặm, cùng người nào có thể phủ đạo thái tử. Mùa thu tháng 8 lễ ngày sinh nhật làm thánh tiết vạn thọ, tức là ngày mồng 6, ngày mươi đỉnh các khí vật như cờ xí nghi trượng của các quân chiến khí và thuyền ghe trung đội cờ vàng thượng đội cờ đỏ hạ đội cờ trắng mỗi vệ một lá cờ lớn của chủ tướng mỗi quân một lá cờ hạng trung 10 lá cờ đội bốn lá cờ nhỏ thuyền hỏa chiến 10 chiếc thuyền nhỏ duy thám. hai chiếc ống phun lửa đại tướng quân một chiếc ống phun lửa hạng lớn 10 chiếc hạng trung 10 chiếc hạng nhỏ tám mươi chiếc nỏ mạnh năm mươi cái câu liêm năm mươi cái giáo dài năm mươi cái phi liêm bốn mươi cái mọc mỗi người một chiếc phiêu thì thủ tiễn chú thủ tiễn tên ném bằng tay cũng gọi là phiêu hạng nhất dùng mỗi người bốn chiếc hạng nhì thì dùng mỗi người ba chiếc dao to mỗi người một con mỗi quân dùng một người làm sao quân mỗi đội dùng một người làm sao đội sao có nghĩa là biên chép chỉ người thư lại hết chú chỉ huy rằng các thứ đồng sắt dâu gai tơ lụa keo sơn nhựa chám sáp ong dầu diêm tiêu mây phàm là thổ sản nước ta sản xuất dụng đất của quan tư nghệ cũ của các thế gia chiều trước của nhân dân tuyệt tự, cùng là dụng đất của ngụy quan của lính trốn các hạng vật theo mùa đều phải kê rõ đủ số hạn đến tháng tư sang năm sân đột nếu ai ở lậu hoặc lấy làm của tư thay đổi Không làm có có làm không thì sự tội đồ lưu biến bại Chỉ huy đổi trước hỏa đầu làm tránh phó ngũ trường Ngày 20 nhà Minh có sắc thư tha các loại nhân của giao chỉ Đã cấp cho ruộng đất cho về nước nhà Tháng 9 ngày 21 nhà Minh sai bọn La Nhị Kính Tử Vĩnh Đạt lại mang sắc thư sang dụ vua rằng Họ đời Trần, đời đời vẫn được lòng người bảo vua phải dò tìm cho được con cháu họ Trần mà tâu lên để ban cho mệnh lệnh núi dòng đã tuyệt. Lại bảo rằng đó là các đầu mục bô lão chưa kịp hỏi khắp hoặc còn có người mà không dám tự nói ra. Lại dụ rằng các quan lại quân nhân còn lưu lại thì đưa về hết. Các đồ quân khí còn lưu lại cũng phải nộp trả hết cho bọn nhữ kính tiền giấy về phí tổn đi đường. Lại cho xứ nước ta là bọn lương quốc khí tiền giấy và áo vóc hoa lót sai đi cùng với bọn nhữ kính. Định lại phần tước của quan chức văn võ cho các công thần được quốc tính. Thải giảm quân già yếu địch quân vũ. Mùa đông tháng 10 ngày 11 chỉ huy rằng chữ Nguyễn không phải huy nữa. Ngày 12 chỉ huy rằng các vệ quân đều đặt hỏa thủ làm tránh phó vũ trưởng. Ngày 19 xứ nước minh là bọn Nhữ Kính về nước, vua sai bọn Hà lật sang nước minh tạ ơn và cống sản vật địa phương tượng người vàng thay mình lại tâu rằng đã dò tìm con cháu họ Trần không còn người nào và các quan quân gia thú cũng đã lục tục đưa về rồi tháng 11 ngày mùng một vua Sai Bọn đủ Như Hùng sáng nước minh tâu rằng con cháu họ Trần thực sự không còn ai và các quan lại quân nhân minh bắt, đã bắt được cùng cùng với quân khí đều đã đưa trả về rồi không còn giam giữ cất chứa dấu gì cả lại xin trả lại người con gái vua bị bắt trước kia trong buổi loạn ly vua bị mất một người con gái bé mới lên 9 tuổi nội quan Minh là Mã Kỳ đem về nuôi rồi đưa về Yên Kinh tiến làm cung tỳ chú toàn thư chép là quan tỳ theo sửa theo minh sử mươi 321 là cung tỳ. vua Minh trả lời rằng người con gái đã ốm chết hết chú đến đây vua sai sứ sang xin ngày 24 giết đảng giặc Phản nghịch là bọn tên Phong, tên Nhữ Hốt, tên Hàn Vinh, tên Trung, tên Tồn, tên Sĩ Văn, tên Sùng Lê, tên sáng Trước kia bọn Phong đến hàng Giặc Minh giúp Giặc làm ác, chống lại quan quân. Đến khi Bình định được Giặc Minh, bọn Phong ra hàng, vừa tha tội cho. Nhưng bọn Phong vẫn là nhiều tội ác, không chịu chừa lại mưu làm loạn, kết bè đảng gầm với nhau, làm giấy tay mật, gầm sai người nhà, đi đường tập, xuôi người Minh đem quân sang thì bọn chúng sẽ làm nội ứng. Người mang thư bị Thượng tướng Trấn Thái Nguyên là Hoàng Nguyên Ý bắt được, vua đem người đấy giết đi. Mà dấu việc ấy, đến tháng 8 lại có người đảng đến cáo giác, việc cũng giống thế, đến đây vua mới hạ chiếu giết đi. Ngày 25, làm sổ điền sổ hộ, chỉ huy cho các phủ huyện chấn lộ đến nơi khám xét các trầm, bãi, ruộng, đất và các mỏ vàng bạc cùng sản vật rừng núi trong bản hạt và thuế ngày cũ cũng là các hạng ruộng đất của thế gia và nhân dân tuyệt tử của binh chốn đều sung làm của công hạn đến năm kỷ dậu trung tuần tháng hai trình lên hộ tịch năm mậu thẫn và điền bạ năm kỷ dậu đến tháng 4 năm kỷ sửu sẽ làm ngụy quan thì theo từng hạng một mà khai ra ngày hai mươi bảy chỉ huy đặt xã quan xã lớn một trăm người trở lên thì đặt ba người xã vừa năm mươi người trở lên thì đặt hai người, xã nhỏ mười người trở lên thì đặt một người. Ngày hai mươi tám chỉ huy cho các quan viên quân dân hẹn đến tháng năm sang năm đến tại Đông Kinh quan văn thì thi kinh sử, người nào tinh thông thì bổ làm quan văn, quan võ thì thi các môn võ kinh, các phép lệnh và kỳ thư. đoạn này Sách chép lộn mấy chữ gia nhập vi quan, lên trên mấy chữ đào quân đẳng hạng điển thổ nay xin sửa lại mà dịch. Tháng 12 ngày mùng 7 chỉ huy cho các quan văn võ người nào đã đem vợ con ẩn tránh ở núi rừng để cùng chấm mưu lo việc nước Từ ở Mường Thôi, Bồ Đằng, Trí Linh, Khả Lam thì hoặc con hoặc cháu được miễn dịch quân dân. Nếu đã làm quan thì không thuộc lệ này. Con cháu anh em nào không thuận đạo mà quên nghĩa cầu an hàng giặc thì không được nhận. Ai làm trái thì xử biếm hay bãi. Ngày 22 chỉ huy cho các quan phủ huyện Lộ Trấn, xã Sách, Đối Khám, các huyện xã và dụng đất công tư đầm bãi cá, quả mắm muối, các rạch cá tu ở cửa biển cùng là vàng bạc trì thiếc. Tiền ở trong bản lộ vua làm điện vạn thọ lại là làm tả điện hữu điện điện kính thiên điện cần chính chú điện kính thiên ở đỉnh núi đông nay ở trong thành hà nội còn dấu vết cương mục quyền mười năm chú hệ chú làm đồ đánh trận và đóng thuyền đúc tiền thuận thiên thông bảo lấy 50 đồng là một tiền. Trước kia Trần Thái Tông năm kinh trung thứ hai đã xuống chiếu định rằng trong dân gian tư tiền thì mỗi tiền là 69 đồng, nộp nhà nước thì mỗi tiền là 70 đồng. Năm kỷ dậu thứ 2 1429, Minh Kuyên Đức năm thứ tư mùa xuân tháng Giêng ngày mùng 4 chỉ huy cho các quan cho kinh đô và các lộ huyện xã rằng người nào du thủ du thực đánh cờ đánh bạc thì quan tư và quân dân bắt đem nộp để chỉ tội. Đánh bạc thì chặt năm phân ngón tay vây thì chặt một phân ngón tay cùng là những người không có cớ gì, không phải việc quan mà họp nhau uống rượu thì xử một trăm trưởng, người dung chứ thì giảm tội một bậc Cương mục quyển 15 chép là ba phân chặt tay hết chú chỉ huy cho các quan lộ huyện xã rằng hệ ấn công thì do chính quan giữ ở lộ thì chi phủ giữ ấn không có chi phủ Chấn phủ giữ ấn Các quyện thì tuần sát giữ ấn Nếu không có chấn phủ chi phủ Thì dùng chiêu thảo hoặc phòng ngự giữ ấn Có việc thì cùng bàn với nhau Đáng đóng ấn thì mới dùng Ngày mùng 7 Sai nhập nội kiểm hiệu Bình chương Sự là Lê Vấn Nhập nội Đại Thư mã Lê Ngân Nhập nội chiếu úy là Lê Tân Linh Mang sách Vàng Lập hiệu Tướng Quốc Khai quận Công Tư Tề làm Quốc Vương Giúp việc nước sai nhập nội tư khấu là Lê Sát, tư không là Lê Nhân Chú, nhập nội tư mã là Lê Lý, nhập nội chú ý là Lê Quốc Hưng, mang sạch vàng lập lương quân công Nguyên Long làm Hoàng Thái Tử ngày 8. Chỉ huy cho các quan đại thần Văn Võ và các lộ phủ huyện Châu Chấn rằng sẽ ai có việc với cục vương và Hoàng Thái Tử thì dùng chữ Khải chứ không được dùng chữ Tấu. Mà xưng là quốc vương Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ. Nếu quốc vương có tuyên cáo hiệu lệnh gì thì dùng chữ quốc vương chỉ huy, không được dùng chữ sắc. Ngày mục 9, chỉ huy rằng các quan võ từ chức quản lĩnh quan văn từ chức hành khiển trở lên, ai có con trai từ 15 tuổi trở xuống, 9 tuổi trở lên thì cho vào hầu Hoàng Thái tử ngày 15 tháng này, thì đến trường học để điểm mục. Quan nội mật viện làm danh sách. Quan võ từ chức đồng chi trở xuống đến đại đội trưởng. Đội trưởng trở lên. Quan văn từ thượng thư trở xuống đến thất phẩm. Ai có quan trai trưởng 17 tuổi trở xuống chín tuổi trở lên đều đến nhà quốc học, điểm mục, học quan, làm sổ và dạy học. Ngày 22 chỉ huy cho các quan văn võ đại thần bàn việc lớn của nhà nước. Như người đi đánh giặc thì nghèo, người rong chơi thì giàu, người đi chiến đấu thì không có một thước Một đất để ở mà những kẻ du thủ du tử không có ích gì cho nước lại có ruộng đất quá nhiều hoặc có kẻ làm nghề trộm cướp thành ra không ai chịu hết lòng với nước chỉ ham nghĩ phú quý mà thôi nay sắc chỉ cho các đại thần bàn định số ruộng cấp cho quan quân và dân trong từ đại thần trở xuống cho đến các người già yếu mồ côi quá chồng đàn ông đàn bà trở lên thì loại nào được cấp bao nhiêu thì tâu lên lại bàn cả số tiền lụa trình lên Tháng 2 ngày 21 chỉ huy cho tướng hiệu quân và các vệ quân năm đảo rằng hạn đến ngày 27 thì tập trận thủy bộ. Ai thiếu mặt sẽ chịu tội, tập xong rồi đều chia năm phiên, một phiên lưu lại quân ngũ và bốn phiên cho về làm ruộng. Ngày 26 chỉ huy cho các đại thần và anh khỉa rằng nếu ai thấy điều lệnh của chậm hoặc có điều gì không tiện cho việc quân vượt nước, hoặc là việc vô cố, hoặc là việc thúy khóa nặng nề, hoặc có việc tà dâm bạo ngược thì... Lập tức tâu xin sửa lại Lại chỉ huy cho các quan giữ chức can gián rằng Ai thấy chấm có chính lệnh hạ khác Thuế mã nặng nề hại Cho lương dân thưởng công phạt tội không đúng Không theo phép xưa Hoặc các đại thần quan lại tướng hiệu Các chức trong ngoài Có người nào không giữ phép hối lộ nhũng nhiễu hại lương dân Làm việc thiên tư phi vi Thì hạc tâu lên ngay Nếu cứ ngồi trông dung túng Trăm việc nhỏ nhặt Cùng là nói hảo không đâu thì chiếu luật chỉ tội. Lại như các quan tư Điện Đình thấy hảo mũ đai không đúng phép, đi lại nhãn dọc không đúng lễ phép, thì quan can gián không được cho là việc của mình mà hạc tâu lên. Vì việc ở Điện Đình đã có tổng quản và chỉ huy sứ năm quân thiết đột, gợi tiền thiết đột, nội mận tiền giữ việt xét hạc. Chú Toàn Thư bỏ không chép Việt Trần Nguyên Hãn bị giết, nay theo cương mục quyển 15 chép để bổ sung. Tháng 2, bắt thiếu tương quốc Lê Hãn, giao cho quan xét lại Hãn tự sát Lê Hãn là cháu của tứ đồ nhà Trần, Trần Nguyên Đán, có học thức tinh minh Pháp. Thái tổ yêu dùng, thường sự bản mưu kín và theo đi đánh dẹp đến đâu lập công. Ngay, năm bầu thỉnh thứ nhất bàn công được ra, tướng quốc cho quốc tính công lao danh vọng người hãn nói riêng với người thân rằng vua có tướng như việt vương câu tiễn không có thể cùng hưởng yên vui được Bèn xin là con cháu nhà trần bị vua ngại khi đã về sơn đông ấp thuộc huyện lập thạch ở làng mà dựng nhà đóng thuyền không tránh tránh tình hình tích có kẻ dèm làm mưu phản vua tin sai lực sĩ đến bắt xuống thuyền đạo ở bến Sơn Đông tự trầm chết. hết dụ. Tháng ba ngày hai mươi chỉ huy cho đôi tổng quản và quản lĩnh các đạo cùng các quan viên ở các phường trong kinh thành biết rằng hiện nay phần đất của quân dân phủ đệ nhà vườn của các công hầu trăm quan đều có phần nhất định phải nên trồng cây trồng hoa và lao động không được bỏ hoang ai theo thế thì mất phần đất của mình các công hậu đã được cho đất để in chỗ ở nếu là trong phần đất của thiết đột thì không cho quá nhiều chỉ tự năm xảo trở xuống thôi không phải trong phần đất của thiết đột thì cho hai mẫu trở xuống đi một mẫu nếu đã được chia phần đất nhà vườn nhất định rồi lại còn chiếm đất trong thành đại la làm nhà vườn riêng nữa thì không được Hạ, tháng tư ngày 17, chỉ huy cho các đại thần trăm quan phải nộp số vàng lấy được ở đông tân và nhà nước Tuy theo thứ bậc nhất phẩm nộp hai lạng tòng nhất phẩm 1 lạng rưỡi tránh nhị phẩm 1 lạng tòng nhị phẩm 5 đồng cân tứ phẩm đến ngũ phẩm đều một đồng cân tòng ngũ phẩm trở xuống thì không phải nộp ngày ba mươi chỉ huy rằng những vị quan trước kia đã có chỉ huy cho tha tội chuộc mệnh thì đều miễn cả ruộng đất không phải sung công Chúng ta sẽ dừng video số 39 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, video 40 để theo dõi tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ lạc tiền mùa bốn người là Lê Bị, Lê Bị, Lê Bị, Lê não Lê Thụ, Lê Lôi, Lê Khả, Lê Bôi, Lê Khả Lan. Chú, cơ mục quyền 15 chấp là Lê Lan. Hết hết chú, Lê Sĩ, Lê Khuển, Lê Bí, Lê Quốc Trinh, Lê Bật. Áo bao gồm 26 người là bọn Chữ Trãi ở đây khác với chữ Nguyễn Trãi trong tên của Nguyễn Trãi. Quan Nội Hầu, 16 người là bọn Lê Thiệt, Lê Trương. Quan Phục Hầu là 12 người là bọn Lê Cúm, Lê Giao. Thượng trí Tự, Tước, Phục Hầu, 4 người là bọn Lê Khắc Phục, Lê Hài. Chỉ huy rằng phàm những người văn võ học kiệt hoặc bị bỏ sót chậm trễ không có chức tước, không ai tín cử, hoặc vì thù ăn mà bị đè ném che dấu, thì đến ngay chỗ thiếu phó Lê Văn Linh Mà thử tiến xét ra thực có tài đức thì tấu trình để cất dụng, không kể là ngụy quan hay là sĩ thứ lấy tài đức là hơn. Chỉ huy rằng các quan chức văn võ, quan võ từ thượng tướng, tước trí tự, tước phục hầu trở lên đều có mặc áo màu đỏ tía. Quan văn từ nhập đội đại hành khiển quan phục hầu trở lên cũng cho mặc áo màu đỏ tía. Ngày 26 chỉ huy rằng phàm quân nhân ở các phủ lộ và những người ẩn dật ở rừng núi người nào quả có thông minh kinh sử. giỏi văn nghệ hạn đến ngày 28 tháng này đến sảnh đường trình diện cho chờ đến kỳ vào trường thi hội. Ai nỗ được tuyển dung. Ngày 28 chỉ huy cho các quan văn võ trong ngoài người nào tinh thông kinh sử từ tứ phẩm trở xuống hạn đến ngày 29 tháng này đều đến sảnh đường để vào trường thi hội. Ngày 30 định các hạng dụng đất của nguyên quan mùa hạ sáu ngày mùng 10 chỉ huy cho các tăng đạo người nào thông kinh điển, giữ tiết hạnh cẩn thận hạn đến 20 tháng này đến đường diện kiểm xét khảo thí ai đỗ thì cho làm tăng đạo ai không đỗ thì bắt hàng động làm sổ tịch, quán, hay là sổ quán tịch, tức là sổ đinh mùa thu tháng bảy ngày mùng năm chỉ huy cho các quan đại thần trăm quan và thần Lưu Văn võ trong ngoài họp bàn về tiền pháp xuống chiếu rằng tiền là huyết mạch của nhân dân không thể không có nước ta vốn sản xuất mở đồng những tiền đồng cũ bị người hồ tức là nhà hồ tiêu hủy trăm phần chỉ còn một phần đến nay việc quân được nước thường bị thiếu dùng muốn cho tiền được lưu thông tiêu dùng để thỏa lòng dân há chẳng khó sao mới rồi có người dân thư trình bày xin lấy tiền giấy thay cho tiền thực chậm sớm khuya nghĩ lại chưa nghĩ ra cách gì vì rằng tiền giấy là thứ vô dụng mà lưu hành ở trong dân hữu dụng thực không phải là ý tiêu dùng yêu dân dùng của nhưng đời xưa có người cho rằng vàng bạc da lụa tiền thực tiền giấy các vật ấy đều cần ngang nhau được thế là thứ gì là hơn truyền cho các đại thần trăm quan và những người thông đạt thời vụ ở trong và ngoài đều bàn thể lệ dùng tiền cho thuận lòng dân ngõ hồ có thể không thấy lòng thương riêng của một người mà bắt ép muôn nghìn người không muốn phải theo để làm phép hay của một đời Nên phải bản định sớm rồi câu lên chậm Sẽ tự chọn lấy để thi hành Mùa thu tháng 9 ngày mùng 9 Chỉ huy cho quân dân trong nước rằng Hãy nguyên quan từ Chi Châu đối với con Văn Thiên Hộ đối với con Võ Trở xuống đã chết trước rồi Và thổ quân cùng nhân dân mà vào, vào trong thành Khi thành bị hạ ra hàng Cùng là quan cũ của họ Hồ Hoặc bị bắt đưa về phương Bắc Nay có vợ con còn cất xã trong cái lộ huyện Hoặc chưa vào sổ ở đâu thì miễn cho tiền chuộc bệnh người nào đã sung và làm nô tỵ công hoặc đã cho các quan rồi cùng là những kẻ có tướng xấu thì không thuộc lệ này ngày 16, chỉ cho các đại thần quan rằng từ nay trở đi phàm quan nào nói việc gì đều nên lấy quân dân làm hơn không nên lấy làm trước Chấm thường xét thế Trong việc tiến cử hoặc trong việc kiện tụng hoặc trong các việc công tư tình lý có phần dung gần cho nhau mà thay đổi Nếu biết người làm quan thanh liên ít mà tham mô nhiều Nay chấm xét ra việc của bọn phạm nhân Bọc Vân Lương Trâm mới biết tình trạng thực giới của các quan Cho nên ra mật lệnh lệ này Phạm người làm tôi con phải nên hết lòng thành để thờ vua không nên lấy tư mà hại công Đến khi việc phát hối sau kịp nữa Cho nên ban chiếu răng bảo cho mọi người đều biết ngày 27 chỉ huy dạy bảo các đại thần võ trong quan chăm việc làm ruộng trồng dâu quân ngũ sửa sang chiến và thuyền ghe mùa đông tháng 11 ngày mùng hạ lệnh cho các đại thần văn võ công hầu đại phu từ tam phẩm trở lên phải tiến cử người hiền tài lời chiếu rằng chậm nghĩ muộn thỉnh tất phải được người hiền được người hiền phải do tiến cử cho nên người làm mua phải lấy việc ấy làm đầu ngày xưa buổi định thời Người hiền ở chiều rất nhiều người nọ như người kia cho nên ở dưới không sót tài Ở trên không bỏ việc làm nên thịnh trị hòa vui Đến như bề tôi thì hán đường không ai là không tiếng người hiền Những người giỏi cùng lôi kéo nhau lên như Tiêu Hào, Tiến Tào Tham, ngụy Vô Tri Tiến Trần Bình, Địch Nhân Kiệt, Tiến Trương Cửu Linh, Tiêu Tung, Tiến Hàn Hưu Tuy là tài phẩm có người hơn kéo khác nhau nhưng cũng đều là cử được người xứng chức nay chấm giữ trách nhiệm đảng này sớm khuya kinh sợ như gần vực sâu chỉ tìm hiền tài giúp chị mà chưa được vậy hạ lệnh cho các đại thần văn võ công hầu đại phu từ tam phẩm trở lên mỗi người đều tiến cử một người hoặc ở trong triều hoặc ở thôn quê hoặc đã làm quan hoặc chưa làm quan nếu là người có tài văn võ nhiều kiến thức có thể cai trị nhân dân thì chậm sẽ tùy vào bổ sung Và tiến được người hiền sẽ được thưởng hậu Từ dưới vận thế Nếu cử được người có tài bậc trung Thì thăng tức hai bậc Nếu cử được người nào tài đức giỏi hơn hết mọi người Thì tất được thưởng hậu Tuy thế nhân tài ở đời cố nhiên không ít Mà đường lưới tìm người cũng không phải chỉ có một phương Có người có tài lược Kinh băng Tuy thế mà bị Nép ở bậc quan dưới Không ai tiến cử cho Cùng là những người hào kiệt bùi dập Ở bụi đò lẫn lộn trong quân ngũ Nếu không được đề đạt lấy thì chẳng biết làm thế nào được. Từ nay về sau các bậc quân tử có ai muốn theo ta đều tự tiến, ngày xưa bao tội tự loạn mũi rồi mà theo đường nguyên quân mình thích gọi sử châu hát mà cảm ngộ hoàn công có từng câu này tiểu tiết đâu chiếu này mang ra ngày nào phạm quan liêu phải hết lòng thành chăm việc tiến cờ còn những kẻ sĩ hàn vi ở trốn hương thôn cũng chớ lấy sự. Đem Ngọc bán dao làm xấu hổ để chậm phải than tiền để thiếu người tài. Chú Bình Nguyên Quân nên thật là Triệu Thắng, bao tội là gia khách của Thắng. Ngày thường không lộ ra tài giỏi gì, đến khi tấn đánh Triệu Thắng cầu cứu với sở, tội tự xin đi theo rồi tội bắt hiếp sở vương và cứu Triệu. những thích là người nước về, nhà nghèo đi đẩy thuê xe, gõ vật sừng châu hát, từ hoàn công đi qua thấy cho là lạ, đem thích về cho làm thượng khách rồi dùng làm tướng quốc, hết chú. ngày 13 nhà Minh sai bọn lễ bộ thị lang kỳ hồng lô tử khanh tử đạt giật đại nhân tì, hành nhân là sang nước ta bảo tìm kiếm và trả lại số người và các khí giới của nước Minh còn giữ lại lại cho bọn hà lật áo khiến đi với bọn kỳ chỉ huy cho các đại thần tổng quản hành khiển chè xuống rằng xưa có câu vua không chọn tướng thì khác gì đem nước cho giặc chậm thường đêm ngày không quên cho nên việc quân việc nước quan trọng ủy thác cho các ông thế mà các ông nhiên ngồi không trông không để ý gì trên phủ lòng tin của triều đình dưới không thương nước quân dân sao lại chĩ miếng trước sự quá thế nay xuống chiếu đoan bảo nước không biết đổi lối là người tốt vẫn còn những thế nữa thì nước có phép thường chưa bỏ trẫm là phụ đề tôi cũ có công lâu vậy ngày hai mươi chín sứ minh là bọn lý kỳ về nước vua sai đầu mục là bọn đào công soạn lê đức huy phạm khắc phục đem đồ dùng vàng bạc và sản vật địa phương sang nước minh cầu phong và giải đáp về việc đòi trả người và dí khí giới cùng việc tìm con cháu họ trần về việc phong cầu thì đại khái nói người nước chúng tôi đã tìm khắp con cháu họ trần đều không thấy còn ai bọn thần nghĩ rằng người đại đầu mục bản quốc là lê lợi là người khiêm cung cẩn thận vũ trị có phép rất được lòng dân có thể tạm quyền việc nước cô minh thị thần rằng lời nói này chưa thể vội tin được nên đòi, lại đòi nữa rồi hạ chiếu cho bộ lễ ban áo vóc cho bọn công soạn sai họ mang sắc dụ sắc về dụ vua cùng các đầu mục bô lão lại tìm hỏi con cháu họ trần nếu quả thực không còn ai thì làm lấy liên danh tâu sang để xử trí lại cho bọn công soạn tiền giấy theo thứ bậc khác nhau tháng ngự về Xe Sơn Lăng thưởng cho các tướng, hiệu quân nhân theo hầu mỗi người một thăng một tước. Nếu là thượng trí tự, đại trí tự thì thăng tước một tư. Người có con chó thay mình được phong hầu, cùng người không có công lao gì thì không dự lệ này. Tháng 12, ngày 19, chỉ huy cho các quan phủ châu huyện xã rằng xã nào có nhiều ruộng, nhiều nhân dân ít mà bỏ hoang thì cho phép các quan bản quản Người xã khác không có ruộng đất cày cấy Người điền chủ bản xã không được lấy chiếm Và bỏ hoang, ai trái thì xử tội cưỡng chiếm Ngày 27 Chỉ huy cho các hình quan rằng Những người phạm tội hoặc phải đồ lưu Từ hạng phải thích 20 chữ, 30 chữ Lưu ở châu, bố chính Từ hạng phải thích 10 chữ, 6 chữ Lưu ở diễn châu Từ hạng phải thích 4 chữ Đến đồ làm khao đinh ở phường voi để thuyền bản đạo nhận lấy và giao đến chỗ phối sở bỏ khoa thi tăng đạo để cấp giấy canh thứ minh đức năm thứ 5, mùa hạ tháng 6, mùa 10, lệ các các thế. lại lại ban lệ luật đổi đông đô làm đông kinh đổi tây đô làm tây kinh mùa đông tháng mười một vua đi đánh bọn nghịch tặc ở châu Thạch lâm Chứng thái nguyên là bế khắc thiệu và nông đức thái bây giờ khắc thiệu và đắc thái tranh quyền nhau cho nên vua thân đi đánh vua đến châu thạch lâm có đề thơ trước cửa quân rằng bất từ vạn lý chỉnh sư đồ duy dục biên manh xích tử tô thiên địa bất dung gian đảng tại cổ kim thủy xá bạn thần chu nghĩa là muôn giọng nhân quân hái lại xa chỉ mong cứu sống lấy dân ta phường gian trời đất nào dung thứ tội phản xưa nay giết chặt tha Chọn quân bộ bộ ở Bồ Đề người nào từng nguyện trước được một thưởng một tước tư. Gộp làm sở hộ năm Tân Hợi thứ tư 1431 tức là tuyên nước thứ sáu. Mùa xuân tháng riêng ngày mùng một vua sai tránh sứ là Lê Nhữ Lãm. Phó sứ là bọn lại bộ thượng thư Hà Lật và Lê Bình sang nước Minh cầu phong trầm tình và phân giải về việc có dụ đòi trả đồ khí giữ và tìm con chó họ Trần. Lời biểu đại khái nói hợp đông người nước tìm các con cháu họ trần đích thực không còn ai trộm nghĩ địa phương nước chúng tôi không thể không có người tạm quản mà vẫn chưa được mệnh lệnh của triều đình vì thế phải bày tỏ ngãi mãi vui mừng bằng lòng ngày mùng năm sai bọn tránh sứ là hữu thị lang trương sưởng và thông chính ti hữu thông chính tứ tư kỳ mang ấn sắc sang phòng cho vua làm quyền tự an nam quốc sự cho bọn hà lộc Tiền giấy và khiến đi theo bọn xưởng về nước Xếp sách Hoàng Minh Thông ký chép rằng vua Minh sai sứ Phong vua làm an nam quốc vương Từ đấy chiều cũng không dứt. Tháng 2 Vua bắt được bế khắc thiệu và nông đất thái Đem về tháng 3 đến kinh sư Chú cương mục của 15 chép rằng Khắc thiệu chạy rồi chết Chỉ bắt được đất thái thôi Hết chú địch đặt các giam trong và ngoài Các ty xá nhân theo lời xin của Ngô Văn Thông Mùa đông tháng 11 ngày mùa 1 Sứ Minh là Trương Sưởng và từ kỳ sang Đức Kinh Sư mang ấn phong vua lạng quyền thử an nam quốc sự. Ngày 20, bọn Sưởng kỳ về, vua sai thẩm bình biện, phó sứ là Nguyễn Văn Huyến và ngự sử Trung Thừa là Nguyễn Tông Chí đi theo bọn Sưởng sang đứng Minh. tạ ơn và nộp 5 vạn lạng vàng tuế cống, xin theo lệ cống năm hồng vũ thứ 3. Từ đấy, thường cống không dứt vua Minh cho bọn Văn Huyến tiền giấy và khiến về chú lễ cúng năm hồng vũ thứ ba đồ vàng bạc sừng tê ngà voi trắng sông chân hương trầm hương hương hương hương nến đen quạt giấy hết hai ngày sáu vua sai làm sách lam sơn thực lục chú là sách lam sơn thực lục là do nguyễn chải làm vua tự làm bạch tựa ký là lam sơn động chủ năm nhâm tí, năm 5, 1432 tức là Minh Tuyên Đức, năm thứ 7, mùa xuân tháng riêng, sai thần Vương Tề, đem quân đi đánh Châu Bường Lễ. Chú, châu Bường Lễ tức là Châu Ninh Viện, sau Phục Lễ nay thuộc tỉnh Lai Châu hết Mạnh Vượng là con tù trưởng đeo cát hãn ra hàng cho ở Đông Kinh lập làm Tư Mã rồi năm sau giết chết. mùa đông tháng mười một vua thân đi đánh Châu Phục Lễ vua lại đi đánh nước Ai Lao. Năm Quý Sửu năm thứ sáu 1433, đinh tiến nước thứ tám mùa xuân tháng riêng tuyển con trai các quan ở ba lộ Quốc Oai và hai lộ Bắc Giang xuống ở Quốc tử Giám. Vua đi thân đi đánh châu phục lễ đem quân về. Chú xem nhất thống chí Hưng Hóa Tỉnh Chi Mục Cổ Tích Hoài lai Cố Bi và Hào Trắng Cố Bi có hai bài thơ của Lê Lợi khắc vào vách đá đã kỷ niệm cuộc thân chinh này. Bài thơ khắc bìa hào tráng đề thuận thiên ngũ niêm nhân tí tam nguyện cương một quyển mười năm chép việc thân chinh này vào là vào tháng Giêng mùa xuân và trở về đến kinh sư vào tháng ba phù hợp với năm tháng để bìa toàn thư lại đi chép việc đi đánh đèo cát hãn ở tháng Giêng là do thân vương tư tề lại chép việc thân chinh của lê thái tổ vào tháng mười một và việc trở về kinh sư vào tháng Giêng năm sau có lẽ toàn thư xếp sai hết chú mùa hạ tháng tư ngày tám sai bồi thần là trần thuấn du nguyễn khả chi bùi cẩm Hồ sang nước minh tiến cống ngô minh ba phần hoàng thái hậu và hoàng thái tử để một phần và giải nộp vàng cống hàng năm nộp làm sổ hộ mùa thu tháng tám dáng con trưởng tư tề làm quân vương lấy con thứ được nguyên long mới tôn thống vua về lam kinh tháng tám nhuận sao trổi mặc vào phường tây ngày 22 vua băng ở chính tầm buổi đầu vua kinh dinh bốn phương bắc đánh giặc minh tây đuổi ai lao tránh chỗ khắc đánh chỗ mềm đến đâu được đấy chỉ có võ thần là bọn lê thạch lê lễ lê sát lê vấn lê ngân lê lý ba mươi người văn thần là bọn lê linh lê quốc hưng quân cha con thì có quân thiết đội hai trăm người nghĩa sĩ hai trăm người dũng sĩ ba trăm người voi bốn con còn những quân nhanh mạnh và quân dài yếu hộ về trưởng độ một người mà thôi vua từng lúc muôn việc được rồi cùng những bề tôi bàn về những lẽ còn mất được thua của đời nay nhân bàn những việc giặc minh sở dĩ phải thua mà ta sở dĩ tất được là thế nào các bề tôi đều nói rằng vì nhà minh hình phạt bậy bạ chính lệnh đạo luật mất lòng dân đã lâu còn vua thì trái hẳn lấy nhân thay đạo đổi loạn thành trị nên mới thành công chống thế vua nói lời các khanh Nói vốn là như thế nhưng cũng chưa hết, chậm xưa kia gặp buổi loạn lạc nhưng mình ở Lam Sơn bản tâm chỉ muốn tạm toàn tính mệnh mà thôi, chứ không có ý chí muốn lấy thiên hạ. Đến khi giặc bạo ngược ngày càng quá dân không thể chịu nổi phàm người có trí thức đều không bị giết hại, đều bị giết hại, chậm tuy đem hết của nhà để phục sự chúng, mong khỏi tai họa mà lòng chúng muốn hại chậm vẫn không bớt chút nào việc dưới nghĩa binh thực là do bất đắc dĩ thôi. lê đan rằng thái tổ từ khi lên ngôi đến nay thi thú chính sự có vẻ khả quan như địch luật lệnh, chế lễ nhạc, bỏ khóa thi, đặt cấm vệ, đặt quan chức lập phủ huyện, thu sách vở dựng học hiệu cũng có thể gọi là quy mô sáng nghiệp rộng rãi. song đa nghi hay giết đó là chỗ kém. lê đan rằng vua nối cơ hiệp bỏ trao gặp bồi loạn lạ lạc là, mà trí càng bền giấu mình rừng núi làm nghề cái cấy vì lòng căm tức giặc bạo ngược càng để bụng vào sách thao lược đem hết của nhà hậu đại tân khách đến năm mậu tuất nhóm nổi nghĩa binh kinh dinh việc nước trước sau mấy chục trận đánh đều là đặt quân phục dùng cử binh tránh chỗ khắc đánh chỗ mềm lấy ít địch nhiều lấy yếu chống mạnh Đến khi nửa minh, đầu hàng thì dân cấm quân lính không được sơn phạm bảy mây Hai nước từ đấy hỏa hiếu Nam Bắc vô sự, vườn, lễ, ai lao được thuộc vào bản đồ, chiên thành và trà bàn vượt biển đến cống. Vua mặc áo sướng, ăn cơm trưa, phàm mười năm mà thiên hạ đại trì. Đôi đan của sử thần, vua giấy binh chưa từng giết bay một người chỉ vì biết lính trí cương lấy yếu chống mạnh ít địch nhiều không đánh mà phục cho nên có thể đổi vận sang vận thái chuyển thế uy mà thế yên đổi loạn làm trị câu nói người có nhân thiên hạ không ai địch nổi chính hợp với vua cho nên lấy được thiên hạ chuyển cơ đến muôn đời là phải lắm mùa thu tháng chín ngày tám thái tử nguyên long lên ngôi hoàng đế đại xá đổi nhân hiệu Lấy sang năm làm năm thiểu bình thứ nhất, bây giờ vua mới có 11 tuổi. Mùa đông tháng 11, Nguyễn Trãi vâng sắc soạn văn bìa hẳn lâm đại chế Vũ Văn Phi vâng sắc viết chữ. Ngày 22, rước về trôn ở Vĩnh Lăng tại Lam Sơn, nữ hiệu là Thái Tổ Dân, tôn hiệu là Thống Thiên Khải vận Thánh Đức Thần Công Duệ Văn Anh Vũ Khoan Minh Dũng Trí Hoàng Nghĩa Trí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế tháng 12, hai ngày mùng hai sai bồi thần là bọn lê vĩ trình chân sang nước minh báo tăng ngày mười chín nhà minh sai tránh sứ là binh bộ thị lang từ kỳ phó sứ này nhân ti hành nhân quách tế sang đòi số vàng cống hàng năm trước đấy nhà minh mấy lần sai sứ sang đòi số vàng cống hàng năm cao hoàng đế xin theo như lệ cống năm hồng vũ thứ ba vua minh vẫn cứ không nghe đến đây lại sai bọn kỳ đế sang đòi Các quan theo hầu về Tây Kinh, Dược Điện, Lam Sơn chú Cương 1 quyển 15, chú là Điện ở xã Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, Phủ Thiện, Hóa, tỉnh Thanh Hóa Hối và núi nhìn ra sông tức sông Chu Với vậy là chúng ta đã, đã xong phần Thái Tổ ba hàng Đế Và chúng ta sẽ tiếp tục quyển 11, thì Nhà Lê Phần tiếp theo, Thái Tôn Văn Hoàng Đế vua quý là nguyên long con thứ của thái tổ lên ngôi chín năm đi tuần về miền đông rồi băng thọ hai mươi tuổi trôn được hiệu lăng vua thiên tư thông minh trí tuệ nỗi vận thái bình bên trong ước chế quyền thần bên ngoài dẹp nước di đinh trọng đạo sùng nho bỏ khoa thủ sĩ xét tù sở phục nộp phần nhiều rộng tha cũng là bậc vua giỏi thủ thành song ham mê tiểu sắc nên nỗi thành lịnh băng ở ngoài tự mình làm vậy là tự mình làm vậy mẹ là cung từ hoàng thái hậu họ phạm thứ lật trần người hương quận xứ thanh hóa thái Tổ khởi nghĩa năm thứ 6 là năm mùa đông tháng 11, ngày 20, sinh ra vua năm thuận thiên thứ nhất tháng ba sách phong làm lương quận công năm thứ hai tháng riêng ngày sáu lập làm hoàng thái tử năm thứ sáu tháng chín Ngày mùng 8 lên ngôi, lấy năm sau làm Thiệu Bình năm thứ nhất, đại xã cho thiên hạ, lấy ngày sinh làm kế thiên thánh tiết, sau đổi làm vạn thọ thánh tiết. Hiệu là Quý Lâm động chủ, bây giờ vua mới có 11 tuổi, không cần mẫu hậu, che rèm, nghe việc, mà công việc trong nước đều tự mình làm cả. Giáp dần, Thiệu Bình năm thứ nhất, 1434, Minh Tuyên Đức năm thứ 9, mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1, vua đem các quan tiết thái miếu lại đem các quan cùng với sứ bắc hướng về cửa khuyết minh ở khách quán ngày mùng bốn sai môn hạ ti hữu thị lang là nguyễn phú sau đổi là nguyễn truyền hữu viện lang trung là phạm thị trung cùng với sứ bắc là bọn tử kỳ. quay tế sang nước minh trước đây nhà minh sai bọn tử kỳ đem xác thư sang hỏi về những người còn giam giữ lại và số vàng cống cho nên đưa sai bọn phú sang để giải đáp ngày mùng sáu bàn sai bọn tin phủ sứ là nguyễn tân trụ trung thư hoàng muôn thị lang là thái quân thực kỳ lão là đái lương bật mang tờ biểu và sản vật địa phương sang đức minh cầu phong chú minh sử quyền ba trăm hai mươi một chép lân tức là lê thái tông sai sứ sang cáo phó sai thị lang là trương sưởng và hành nhân là hồng tiến mang sắc cho lân được quyền quốc sự năm sau sai sứ vào cống để tạ ơn hết chú chỉ huy cho đại thần văn võ và các quan lớn nhỏ trong ngoài đại khái rằng đạo làm tôi đại yếu có hai điều trên thì yêu vua dưới thì yêu dân yêu vua phải hết lòng chung yêu dân phải hết lòng thành mà thôi phàm các quan liêu chậm đã tin dùng có người nào không hết lòng trung thành bỏ thiếu chức vụ thì nước đã có phép thường mới rồi cần người hiền để giúp trị việc nước có lệnh cho mọi người tiến cử người mình biết nay đã lâu rồi mà chưa có ai ứng mệnh tiến cử một người nào để đáp lại lòng chấm là cứ làm sao ngày mùng 7 người lão ở Bình Nguyên Trấn tuyên quang đến cống sai đô đốc Lê Vấn truyền, truyền chỉ dụ bảo rồi cho về nhân nghiệp chú Bình Nguyên là châu Bình Nguyên ở về thượng lưu sông Lô hết tháng 9 chỉ huy cho các quân ngự tuyển và các quân năm đạo Điện Lương dùng trong hai tháng hạn đến ngày hai mươi tháng này đến địa phận đông kinh để điểm mục và tập võ lẹ chấn quân và các thanh hóa nghệ an bình hóa thì đến địa phận bản phủ bản để điểm duyệt ai trái thì chỉ tội ngày hai chỉ huy cho các quan văn võ rằng từ lượng phẩm trở lên mà có coi quân dân và các quan phủ đạo thủ lĩnh ở các phiên chấn người nào có con cháu đích hoặc cùng một tịch hay khác tịch đều được tha thuế và sai dịch Nếu là việc đắp đi quay vạc và các việc nguy cấp thì không miễn Các con cháu, đích đều cho khai tên để đến quốc tử giám Đọc sách mà đợi tuyệt dùng Chỉ ghi cho kinh thành và các phủ lộ viện chơi xã sách thôn trang rằng Từ nay về sau tiền đồng xếp mẻ mà còn sâu vào loài được Thì không phải lưu thông tiêu dùng không được loại bỏ Thì phải lưu thông tiêu dùng không được loại bỏ Nếu đã mẻ gãy không sâu được nữa thì không tiêu dùng Người nào trái lệnh không tiêu hay chọn lựa thì phải tội như nhau. Từ khi mới dựng nước đến nay nhiều lần. Gia chiếu chỉ cấm dân lại tiền mà bọn khố lại thu thuế lại thường chọn lấy tiền tốt. Ở dân gian cấm cũng không được cho nên có lệnh này. Người 13 bộ các quan viên lớn nhỏ trong ngoài là bọn Lê Trãi. Chú Lê Trãi không phải Vân Trãi. 156 người người bị tội đồ lưu được tha là bọn phan quý khách cũng dự ngày một vua làm lễ yết miếu về sau sai quan văn làm lễ vua ra trường bắn xem bọn đại thần lê sát và các quan văn võ trong ngoài tế cáo trời đất và thần kỳ núi sông to lớn giết ngựa trắng uống máu ăn thề cùng sai quan tế thần kỳ các xứ trong nước chỉ huy cho các quan lộ huyện trong nước phải soạn ngay danh sách học trò đi thi của bản lộ hạn đến ngày hai mươi năm tháng này đến bản đạo họp điểm danh Đến ngày 1 tháng 2 thì thi ai đỗ được miễn lao dịch bổ vào quốc tử giám Người học ở nhà lộ học đến 25 tuổi trở lên mà thi không đỗ thì về làm dân Cho bọn thí hậu văn đội là đỗ thuận năm người làm giáo thụ quốc tử giám Ngày 28 chỉ huy cho đại thần và các quan rằng từ nay về sau không ai được đi lại chỗ của quận vương Tức là chú là tư tề con trưởng của Lê Lợi bị chuất Đây là để phòng tư tề thông đồng với người khác mà làm phản Mà quận Vương không có người đến gọi thì không được vào châu. Nếu có người đưa vào riêng hoặc người coi cửa cho vào cùng là các quan người nào đến riêng nhà quận Vương thì trị tội nặng. Bây giờ có ba người hầu chạy đến tâu với quận Vương nói nhiều điều càn bậy không thuận cho nên có mệnh lệnh này. Cho bọn người tiền học sinh. Trình Thanh và Nguyễn Thiên Tứ làm ngự tiền học sinh cục trưởng Chu Tam Bình và Trần Phong làm cục phó Bùi Thị Hành làm thái sư thừa sử thừa. Tháng 2 ngày mùng 3, Quản lĩnh chấn lạng xưa là Hoàng Nguyên ý như phản sai tư mã bắt đạo là Lê Văn An đến đánh giọt được. Ngày mùng 4, họ thi học sinh trong nước lấy độ hơn 1.000 người, chia làm 3 bậc hạng nhất, nhì thì đưa vào quốc tử giám, hạng 3 thì về học ở nhà lộ học để biến lao dịch ngày tám lấy ngựa tiền võ đội là bọn mạc thôn bốn mươi bảy người làm chấn phủ các lộ thời tiên đế tướng hiệu các vệ người nào có tội lỗi thì là dáng làm đội võ đến đây lại bổ sung lấy lê khuyển làm nhập nội thiếu ý tham chi hải tây đạo chiêu vệ quân sự thái giám như cũ lấy lê khiêm làm đô áp nha chi tả ban sự bãi hành khiển nam đạo là lê khắc phục cho làm phán đại tông chính Bây giờ Lê Sát đã giết nhân chú, ngờ khắc phục, có lòng oán, tâu xin cách quyền coi quân, sai coi việc hình ngục, khắc phục, là em cùng mẹ của nhân chú. Lấy Lê Quốc Trinh làm hành khiển, Nam Đạo Chi quân dân bạ tịch chính sự từ tuần như cũ, lấy Lê Thừa làm thiết đột quân trung hành quân tổng lĩnh. Lê Ê làm điện tiền đô kiểm điểm đồng thái Giám đội ngoại chiêu dịch Lê Thê làm chỉ huy sứ, Sai đại tư đồ Lê Sát Tư khấu Lê Ngân Cùng một tư mã Lê Liệt Lê bôi Tuyển Linh Trắng Các đạo làm binh Chỉ huy rằng Phạm là con trai của các hạng quân dân đều tuyển lấy cả Như là con trai của các quan văn võ tội lục phẩm trở lên Có quảng quân dân và học trò quốc tử giám các người xác dịch các hạng công nô tư nô đã thích chữ là nhà nước ban cho thì đều được miễn nếu là quân ngự tuyển võ đội và thiết đội mà có một hai ba con trai thì chỉ miễn cho một người nếu là quân dân mà có từ ba con trai trở lên cũng chỉ miễn cho một người còn thì đều tuyển lấy đất đại tư đồ lê sát cho là trình hoành bá trước đây bị tội có tài đáng tiếc mới sai thiếu bảo lê quốc hưng biên xã Biến vào sổ quan cũ phàm có chiếu sắc cho được trực hầu cùng với anh khiển bản đạo Có ý muốn dùng lại, ngôn quan là bọn Nguyễn Thiên Tích bồi cầm Họ tâu rằng tiên đế đã có chỉ là bọn Lê Quốc Khí trình hoành bá Lê Đức Dư Tuy có tài nhưng không nên dùng Lại thần hạ có kẻ mưu bạn nghịch cần phải tố cáo cũng không cho bọn ấy được cáo nay lại dùng thì trái với chỉ của tiên đế và lại như bọn hoành bá thì còn ai lại dùng nữa bèn bỏ tên đi sai bổ vào quân ngũ rồi sau lại lo hoành bá ở chốn quân ngũ tất lại sinh sự mà có hại bây giờ mới thích chữ vào chán đuổi về làm dân trước kia Thái Tổ già nhiều bệnh lại thêm quận vương tư tế điên cuồng bậy loạn vua thì còn trẻ thơ mà trần nguyên hãn phạm văn Xảo đều có công nước rất đương thời trọng vọng nguyên hãn lại là con cháu nhà trần và Phạ văn Xảo là cũng là người kinh lộ lo rằng sau này có trí khác ngoài mặt lễ lễ ý tôn sùng nhưng trong lòng vẫn lo bọn đinh ban bản lê quốc khí chỉnh hành bá nguyễn thông chí lê đức dư đoán biết ý vua dâng sớ khuyên thái đỏ quyết xét đi, đi những người mà bọn quốc khí không bằng lòng đều bị chỉ là bè đảng của hai nhà đấy bị án tử và đồ rất nhiều các quan đều sợ miệng chúng nhưng thái tổ biết rõ bọn quốc khí đều là tiểu nhân xảo quyệt trong bụng bất ghét đến sau bọn chúng có việc bị đuổi xong lại lo sẽ được dùng lại cho nên mới nghe thế để dân cho phụ đạo cẩm công an tháp ở vườn mường việt được đội mũ thất đai vào châu chú, ngôn quan quan giữ việc nói năng can ngăn nhà vua còn là mương Việt tức là Việt Châu năm Minh 2017 thứ 3 1832 đổi làm Yên Châu hiện nay là huyện Yên Châu thuộc khu tự trị Thái Mèo có lẽ là thuộc huyện uh, Mộc uh, Châu tỉnh Sơn La Trời. ngày 14 mẹ đẻ đè con đèo mạnh vượng tức là đèo cát hãn về hàng đèo các hãn chết con là mạnh vượng đem mẹ về ở đất cũ mẹ một mình về hàng phục trước vua hỏi mạnh vượng sao không tự về trả lời vượng vì em là đạo thu dẫn bọn mường lự đến tranh nên không dám bỏ đi xa thiếp già này về vâng bệnh triều đình trước vua khiến bảo người mẹ về báo cho mạnh vượng vào châu chú mường lự tức là động bình lư thuộc châu chiêu tấn Cũ nay thuộc tỉnh Lào Cai. Ngày 15 chỉ huy cho các quan viên văn võ rằng những người mà các ngươi tiến cử lời nói dâng lên ta không nghe. Xong mọi người tâu nói không có mưu gì lạ có thể dùng được. Kẻ được tiến đều là tầm thường. Nếu các ngươi có ý vì nước thì lại phải lưu tâm xét hỏi rộng khắp. Hoặc là người ẩn dận ở rừng núi hoặc là nước nó ở thôn quê triều đình thi chọn. Chưa đến nơi tiến cử được người hiện tại, chừng 12 người để giúp chậm lo được chính trị. Như thế mới gọi là hết chung với nước, sẽ được thưởng vượt bậc Ngày 22, từ mã Lê Văn Lan đi đánh trận về trước kia bọn hoàng Nguyên Ý hoàng Ngọc, Nguyễn Thế Ninh, Nguyễn Công Đình, Ở Trấn Lạng Sơn đều là phụ đạo Ở bản trấn vì có công quy thuận Đều được làm quản lĩnh vẫn ở đất cũ Bọn tuyên Yên, Lê Đồ, Lê Lộng Không biết vỗ về Bọn Nguyên Ý đều mang hoán Quận Vương có người vợ lẽ nhân có việc đuổi đi Nguyên Ý vào trầu trông thấy thích lám ngầm Đem về Trấn đến nỗi việc Bị lộ Lại có gia nô của Ý là phi báo Vì bị Ý đánh chạy đến chỗ bọn Đồ Lộng tố cáo rằng Nguyên Ý đã dấy binh vua liền sai Văn An đem quân ngự tiền thiết đột. Và quân Bắc đạo đi đánh đến nơi Thì Văn Ngọc đã bị Trấn minh giết chết bọn ý đều bỏ vợ con trốn sang đất minh Văn An bèn sai quân lùng bắt thân thuộc nô tì Xúc sản của bốn người đấy Cùng là vợ con của chấn quân Được hơn nghìn người đem về dân vợ Vua tha hết nhân dân chỉ đem ra thuộc Của bốn người cấp cho các quan Chú Lịch Triều Hiến Trương loại trí của 39 Chép buổi Lê Sơ Thái Thỏa Khởi Nghĩa Có quân thiết đột Sau chia làm trung tiền hậu tả hữu Đều có chức thành quân tổng lĩnh Lại đặt 14 vệ thiết đột kim Ngô Ngọc Kiếm Phủng Thần Sa kỵ Câu Kiềm Thiên Nghiu Phủng Thánh Tráng Sĩ Thần Võ Du Lỗ Thần Tý Vũ Lâm Thiên Nghi Vũ Y Binh số bây giờ cộng là 25 vạn Sau khi bình ngô cáo 15 vạn Về làm ruộng Chỉ lưu lại 10 vạn Tạ Ngũ Rồi đặt ra năm vệ quân năm đạo mỗi vệ đặt tổng quản lại đặt sáu ngự quân ngự tiền, ngự tiền võ sĩ, ngự tiền trung đại hữu tiền hậu quân, thánh đức quân, phụng thánh quân, chấn lôi quân, bảo ứng quân và ngự tiền võ đội hết chủ mùa hạ tháng tư ngày mùng một sai các quan rước phận chùa pháp vân chú chùa pháp vân ở thôn Vân Giám, huyện thượng phúc cung một quyền ba nay là huyện thường tín tỉnh hà tây tục gọi là chùa bá vân Ở, ở các dân về Đông Kinh để đảo vũ bây giờ trời lâu không mưa mà chỉ giữ Phật đọc chú để cầu đảo nguyện thiên hữu dâng sứ tâu rằng xin bệ hạ sửa đức tha tù oan thả bước cung nữ mà trời không mưa thì xin chấm đầu thần để tạ thiên hạ đại tư đồ ghét sứ nói thẳng bèn gọi thiên hữu lại bảo rằng chiều hôm qua chả có mưa nhỏ rồi là gì đấy lại gặp tờ tâu gặp tuyên quang tâu có mưa gửi đến đem cả ra cho thiên hiệu xem thiên hiệu không trả lời được lưu giám sinh nguyễn đức minh ra viện châu đức minh rời nhà đến ở quốc tử giám có thư nặc danh dán trên vách miếu thần bên cạnh đường có câu rằng đại tư đồ sát và đô đốc vấn cùng mưu giết ông sĩ tức là nhân chú đấy phán đại lý Đức Minh gọi người đến xem rồi lại tự bóc lấy xe nát xém ném xuống nước. Sát ngò thứ ấy là của Đức Minh làm ra đem khảo đả không nhận tội. Sắp đem chém thì hình quan cho là tội con ngò nên được giảm tội tử, xử lưu và tịch thu gia tài. Phủ Nghệ An tiến quyền thuyền ngự đến trường Đại Thông nên bị xét đánh cháy. Lại lấy Lê Khả làm vinh lộc đại phu Lạng Sơn, Trấn tuyên Ý đại sứ chi quân sự. Thấy Lê Nhữ tỏ làm chính sự viện đồng chí thăng Nghị tức minh tự. Xá cho tùn tội nhẹ vài chục người vì cứu năng lượng này. Ngày 29, dân bường 3 Phủ Long, Phủ Thân Hóa làm phản theo về nước Ai Lao. Tuần sát Lê Thống nên đánh chém được đêm chạm và bắt được con trai con gái hơn 30 người. Chém ngay những tù có tội trước đây. Người quân uy viễn là Nguyễn Bập và Trung quân thiết độn là Trình Thọ Mật Lọc. Chuyên làm nghề đi trộm, rụ những nô tỳ Quan cho tư mãi liền liền, bắt được tâm lệnh. Vì bây giờ các nô tỳ công tư trốn rất nhiều. Đại tư đời Lê Sát giận lắm, sai hình quan tra ngay ở Điện Đình. Xét xong lưu ra chém ngay. Chuyên Thành bắt người châu hóa, vua Chuyên Thành làm bứa đề nghe tin Thái Tổ băng ấy vua mới lên ngôi ngò rằng nước có bản thân đem quân ra đóng ở cõi gần trực nêu vào cướp, chỉ vì thực hư, không giỏi nữa, vào đâu được mới sai thuyền vào cửa Việt, chú cửa Việt tức là cửa Việt yên thuộc tỉnh Quảng trị ngày nay, cướp lấy mấy người rồi đi đuổi theo đánh lại bắt được hai người đem nộp. Ngày 22 đặt bàn trai ở điện Cần chính vì cớ nắng lâu hại ruộng xét đánh cháy thuyền ngày 25 tướng hiệu cấp vệ và quân năm đạo được thăng chức từ vệ đồng chi quản lĩnh dưới đến đội trưởng cộng 851 viên những người ở trong được thăng và các quân ngự tiền được chọn cộng bổ 596 viên những người có tội nhẹ được xá mà lục dụng thì là 255 viên quan nội mặt sướng tên cấp sắc từ sáng đến quá trưa không thể hết những người làm việc ở trong Mà chưa được thăng thì mỗi người thưởng một tư tháng năm ngày đinh xỉu ngày mùng một nghỉ trầu. Trước đây thái sử là bùi thị hành mật tâu rằng ngày mùng một tháng năm có tinh vượn đen ăn mặt trời hôm ấy đúng có nhật thực. Có nhật thực thì trong nước có tai biến nếu bắt được con vượn sống đem giết để chấn áp thì khỏi tai biến đại tư đồ lên sát tin là thực. Tâu xin hạ lệnh cho chấn tuyên quang, lạng sơn đốc dân răng lưới rừng, đóng củi vận khỉ đưa về. Trước sau liệt nối, đến ngày ấy hoãn trầu, làm phép chấn áp ở trong cung cấm Các quan không ai được biết thì anh chỉ tâu cho Thị lang Lê Bộ Trình, Toàn Dương là đạo sĩ cũ được cùng làm phép với mình, hai người đều được thưởng hậu năm chỉ huy cho các lộ phủ huyện Trấn xã sạch trang rằng năm nay thuế dân đinh đâm hồn đều theo đúng như lệ năm quý sửu còn thuế bãi dầu thì theo lệ mới đến chú năm ký sử tức là năm 1433 ngày mười một kinh thành có cháy cháy lan mất hơn vài trăm nhà có người chết cháy ngày hai sai quân năm đạo diễn ở trường bắn đem các tù binh chiêm thành đến xem rồi cho về sai nhập đội tư mã lê liệt tổng đốc các cho quân nghệ an tân bình thuận hóa đến dò địa phương tân bình thuận hóa như gặp có giặc cỏ trên thành cướp của bắt người ở ngoài biên các tướng hiệu quân nhân ra trận mà trái lệnh cùng hà là hai lòng rút lui thì cho phép chém trước tông sau lại sai nhập đội thiếu úy lê khôi và hành khiển tổng quản lê chuốt cùng đốc suất các quân tân bình thuận hóa đi theo Này 16, sai bọn tuyên phủ sứ Nguyễn Tông Trụ, Trung Thư, Hoàng Môn, Thị Lan, Thái Quân Thục và Bồ Lão Đái Lương Bậc mang tờ biểu sản vật địa phương sang nước minh Cầu Phong Hành khởi Nguyễn Trãi làm xong bọn tâu Bọn nội mật miệng Nguyễn Thúc Huệ và học sĩ Lê Cảnh Xước muốn đuổi lại mấy chữ Nguyễn Trãi giận nói bọn các ngươi là bề tôi viết thuế Gặp đại hạn này đều do các ngươi làm nên cả Thúc Huệ tố cáo với Đại tư đồ Sát và Đô Đốc Vấn sát vấn tức lắm trách trái rằng làm đến nỗi có thiên tai không phải là lỗi của bọn ấy là trách lỗi ở vua và tể tướng thôi sao ông trách nhau quá lắm thế trái tạ từ nói thúc huệ chỉ có tài nhỏ vết thế mà ở nơi thêm chức của thiên hạ mỗi khi có sổ sách tâu vào đều muốn đưa của dân về cho quan để mong hợp với ý vua cho nên tôi nhân việc này mà nói ra không dám chê bàn gì đến tướng quân quân tướng đã. sát vẫn chưa giận, nhưng bản vẫn như của không đổi ngày mười chỉ huy cho các đội tuần kiểm coi giữ cửa ải phải tuần giữ cho nghiêm lùng bắt trộm cướp ngày hai mươi bốn giờ thuyền có khí xanh đỏ giống như cầu vồng làm ngày ngắn hơn hiện giờ phương bắc đông bắc trời hơi có sương chém người thở của cục tả ban các tăng tức là thọ sơn là cao đáng, bây giờ điều động thợ ở các tất các làm chùa Báo thiên chú chùa Báo thiên ở thiên huyện thọ sơn công một còn tích công việc thủ mộc nặng nề sư Đảng phải làm khó nhọc nói vụng rằng thiên tử thì không có đức để đến hạ án đại thần thì ăn của đốt cử dùng người vô công có gì là thiện đâu mà làm chùa to thế bị người cáo giác đại tư đồ lấy sát giận lắm quan thần hình nguyễn đình lịch nói nó dám nói cản đến việc nước nên chém nguyễn thiên hiệu và bùi cẩm hồ xi si tâu xin nguyễn tự tử vua sắp nghe theo sát nói trước đã nghe lời bọn thiên hiệu không giết nguyễn đức minh đến nó bỏ thư đặc răng vô nhau nay lại muốn tha người này thì làm thế nào cho người khác gian sợ Bọn thiên hiệu không dám nói nữa, bèn chém Ngày hôm ấy vừa gặp có mưa nhỏ Ngày hôm sau sát nói ở trong chiều rằng Nếu nghe là hổ ngôn quan Thì làm gì có trận mưa ấy Nên gần nói giết nhiều kẻ ác Thì được mưa nhiều Nhưng xin người đầy đường khó đi thôi Ngày 28 Nguyễn Khải Ở châu Độc Ân Chấn tin quang sai con về hàng Sai quan đại thần dụng bảo rồi cho về tháng 6, hai người quản tượng đờm bột của chim thành là lâu và cai đến hàng ngày mùng 8, mường bồn. nước ai lao sang người sang cống sản vật đẹp mường ban cho hai cái áo giềng kim tuyến và vài tấm lụa chú mường bồn. gần 16 cương mục là bồn non sau là châu quỷ hợp tỉnh hà tĩnh hay nghệ an ngày mùng 10, có khí mây mù đầy trời Ngày 12, Đào Lộc về Hàng. Lộc là con của Đào Quý Dung. Trước kia Thái Tổ dẹp giặc phụ đảo Trấn Quy Hóa làm ngụy phủ đồng chi của nước Minh. Là Quý Dung không chịu Hàng, phục đem ra thuộc trốn sang Vân Nam. Đến đây Quý Dung chết con về Hàng. nước biển dãy lên mạnh. Ngày 14, có mưa. Các quan bái tạ. Ngày 17, lấy thẩm hình là Nguyễn Đình Lịch làm an phủ xứ, hạ bạn thái nguyên vẫn kiêm chức thẩm hình phó sứ như cũ ngày hai mươi đồng chi đại tịch đặc đạo là bùi hư đài thấy trời sinh nhiều tai dị dân sứ nói muốn điều điều thứ nhất đại khái nói xin bệ hạ bên trong thì chọn những bậc hoàng huynh quốc cữu tức là bố, anh vua và bố đẻ của vợ vua hay là cậu vua đấy gia lão am hiểu điển xưa lưu làm nhập thị để khuyên dân Nhắc bảo cho mình ngoài thì đặt chức sư phó Để làm cột đá của nước Chỉ huy trăm quan Điều thứ hai đại khái nói Các quan viên văn võ và quân dân trước đã bị Tội đồ Điều ở các nơi là tiên đế Có ý trường dân Nay lại thấy trở về làm quan giữ chức Coi quân trị dân Thế là trái ý tiên đế, đế không hợp với đạo trời đất Đại thư đồ sát Thấy sớ giận lắm Sai người sẽ hai điều ấy dâng lên và nói tiên đế cho bọn thần là bề tôi cũ lâu đời và lại đã dùng với cùng với tiên đế vất vả trong mười năm ra vào chốn mưa chết một sống để lập nên triều đình nên lý vũ biết bọn thần là hạ chất phát ngu độn cho nên đến khi sắp băng đem bể hạ tí thác cho bọn thần. Ngay hư đài nói thế, có ý nghĩa bọn thần làm bậy chuyên quyền mà xuống bể hạ tìm người thân thuộc khác để phòng giữ. Xin giao xuống cho ngược quan, xét hỏi việc này hư thực thế nào. Nếu ưu đài quả có lòng chia liền vũ tôi thì đem chém không tha. Vương lũ nghĩ hồi lâu... Giả biệt <tôi> <mâu đoạn> <tôi> sát thế giận lắm, Sai người hai điều ấy dâng lên và nói: tiên đế cho bọn thần là bè tôi cũ lâu đời và lại đã cùng với tiên đế vất vả trong 10 năm ra vào muôn chết sống để lập nên triều đình. tiên đế vốn biết bọn thần là hạng chất phác ngu đột, cho nên đến khi sắp băng, đem bệ hạ khí thác cho bọn thần, nay ưu đài nói thế, có ý ngờ bọn thần làm bậy chuyên quyền mà xui bệ hạ tìm người thân thuộc khác để phòng giữ xin ra xuống cho ngục quan xét hỏi việc này hư thực thế nào Nếu ư đài quả có lòng chi lìa vua tôi thì đem chém không tha vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói câu nói của ư đài tuy có thiệt hại nhưng đâu đến nỗi thế sắp tôi đi tôi lại vài bốn lần vua đều không nghe đoạn thiên hiệu cầm hồ tôi rằng ư đài khuyên bệ hạ không nên tin dùng đại thần thế là trái lời ý chiếu của tiến đế mà gây thà niềm khích không thể không xét tội. Hữu Bật và cần cho xét rồi xử tội ưu đài lưu Viễn Châu. Ngày hai mươi bốn, tôn mẹ đẻ làm cung từ quốc Thái Bổng, tức là chú là họ Phạm, theo cơ mục quyển mười sáu, trước khi Thái tổ khương lập chính thất, cương mục. 16 xếp là hậu, chỉ có mẹ vương là Trịnh thần Phi với Phạm Huệ Phi người mà thôi. Quốc cũng, cũng là vợ lẽ của tiên đế, trong khi nước, đã trước đến vua đến tôn quốc thái mẫu. Quốc thái mẫu để ở Lam Kinh, vua xa cậu là hiệu ban Lê Liên và trung thu thị lang là Trần Thúy Du dưới thần chủ mới và sách vàng đến làm lễ truy tôn. Đại sát làm các thanh đàn và độ mươi tháng 7, ngày một, chỉ huy cho các tướng hiệu vệ và quân các đạo, các quan lộ huyện trấn, sách xã rằng, phép trị nước, lấy gọn hình làm gốc, trận thấy các quân. viện hiệu triều đình không gì quá bằng từ nay trở đi quân nhân có việc kiện nhỏ thì hết do xã quan xã mình xét xử xã không xét xử được mới lên đến huyện xử được mới theo thứ tự đến lộ đến phủ phủ không xử được mới đến đạo đạo không xử được giờ lên việc kiện dụng đất cũng thế là quan xét xử thì phải giữ phép công bằng không được ăn lót mà làm sai để có người bị oan việc kiện lớn thì mới trai thí thực cứu độ chúng sinh chú. tha năm người cho các sư tụng kinh hai quan tiền tháng chín cho các giám của giám và sinh đồ ở huyện được mang áo và cho giáo thụ giám cùng các giáo chức các lộ huyện được đội cao sơn trước đây giáo thụ và các giám thư cố đều đội bố khé cổ đến đây cho đội bố cao sơn ngày mùng 8 sai thuộc xã Lê Nghĩa Lãng đến Long Kinh dựng nướng thờ Thái Mẫu. Ngày mùng 9 chém kẻ trộm là trình đường. Bọn tri sự viện đồng thanh nghị Nguyễn Hân cầu rằng tên đường giữa ban ngày là việc trộm cắp theo luật không đến sự tử, không nên giết chết vua không nghe. người bếp ở uh, Thái Biếu là nguyễn chú vì tội mua hiếp giá rẻ hàng hóa ở chợ xử 80 trưởng thích chữ vào gáy đồ làm binh phường voi. Bây giờ người bếp của các nhà quyền quý hay thác cứ là người trong cung bua hiếp hàng hóa ở chợ, nhân dân bị khổ, Nguyễn Thiên Hữu bắt được Tâu lên miền trị tội tên chú và giao ba này cho mọi người biết. Đích Khoa Thi xuống chiếu rằng, muốn có người giỏi trước hết là chọn người văn học, chọn người văn học lấy khoa bục làm đầu nhà nước ta từ trải hoạn lạc đến giờ, người anh tài như lá mùa thu bậc tuấn kiệt như sao buổi sớm. Thái tổ ta mới dựng nước đầu tiên mở nhà học hiệu khổng tử dùng cố thái lao chú lễ thái lao tức lễ tam sinh dùng châu dê lợn để tế hết chú. sùng nho trọng đạo rất đậm sau vì nước mới dựng lên chưa đặt khoa thi chậm đối theo trí trước mong được hiện tại để thỏa lòng chờ đợi đây định thể lệ về kỳ khoa thi bắt đầu từ năm thiệu bình thứ năm thi hương ở các đạo năm thứ sáu thi hội ở sảnh đường tại kinh đô. Điều đấy thì sau cứ ba năm một lần thi làm lề thường ai đỗ đều cho tiến sĩ xuất thân chú xuất thân từ lò đường ra làm quan. Thể lệ thi như sau đây: kỳ thứ nhất một bài tinh nghĩa đối thư mỗi sách một bài mỗi bài hạn từ ba trăm chữ trở lên. Kỳ thứ hai, chiếu trí biểu đều một bài, kỳ thứ ba, một một bài thơ, một bài phú, kỳ thứ tư, một bài văn sách từ một nghìn chữ trở lên. Thi lại viên, thi đoàn tả, độ hạng nhất bổ hóa quốc từ giám, độ hạng nhì bổ, vào làm sinh đồ và văn thuộc. Ngày 18, tư mã năm đạo lên triển đem quân về, bổ đề nghe thấy nước ta không có việc gì, bổ đề đã đem quân về từ trước, liệt đến Hoa Châu, đã muốn về và khi ấy, người ban ở châu Hóa là Đạo Thành bị đạo luận đánh. Đến xin cứu viện, liệt miền đẹp quân đẩy giúp bắt được hơn những người và vài trụ quân phói đem về. Ngày 19, sai quân hạt là Lê Ban sang sứ Ai Lào. Bàn ca Côn Cô. Chủ Bàn ca Côn Cô, Bàn ca tức là vua, Côn Cô là tên người. Đức hay Lao bị kẻ bản thân đàn ưu đại đành sức không chụp nổi xe xứ sắc xin cứu viện vừa xa bạn đi trước để bảo giải hòa Chỉ uy cho các hành khiển năm đạo vào các tổng quản tuyên ý các chấn rằng về công trạng của các quan ở lộ chấn huyện đều giao cho hành khiển bản đạo khảo xét của tuyến nhiệm các chấn bị giao cho tổng quản tuyên ý khảo xét các quan ở sạch viện cục thì giao cho thiếu đạo lũ bậc khảo xét Các quan tài, hữu ban nội điện, thì giao cho đùa hấp nha chú đùa hấp nha xem chú giải về quan nhà hấp nha tức là thống chế Hết chú hữu ban nội mật viện khảo xét đều chia ra làm ba bậc cần phải công minh đúng, đúng đắn không được thiên tư điên đảo ngày 28, đạo thăm, chi quân dân tịch là soạn làm bắc đạo đồng chi quân dân tịch chỉ huy cho các tướng hiệu quân nhân nữ nhân đội nội nhân giữ các cửa hoàn thành và cung cấn rằng từ nay đi sau họ có cung nhân được các điện và đại thần tổng quản hành khiển cùng là bọn nữ quan vào trầu đến cửa cấn thì người kênh cửa phải chuyển tâu trước đợi có sắc chỉ mới được vào Đàn đa không có phẩm tước đều không được vào các nội nhân nữ quan nô tì ở các điện không có việc gì không được đi lại ở điện khác Nếu người kênh cửa không cẩn thận, lấy tình riêng dung đúng cho vào bậy. Cùng là người nào mang các thứ đồ sắt từ một cái kim trở lên vào dòng cung cấm mà không chuyển đấu trước thì chiếu luật trị tội ngay. Tháng 9 năm 14 ban hơn 600 con tiền thiệu bình đối đụng cho các quan ngân võ. Lấy tự sử Bùi Cẩm Hồ làm An Phủ Chấn Lạng Sơn. Lấy tuyển vận huyện Cổ Đăng là Phan Thiên Tước làm thị ngự sử. Cổ Đăng chú huyện xưa ở Thanh Hóa nay là một phần đất huyện Hoàng Hóa. Hết chú. Chỉ huy cho các chấn huyện xã thôn Sách Trang rằng hết. Có người đến kinh làm việc nếu là quân thì phải có tướng hiệu là dân thì phải có quan lộ. Huyện chuyển đưa đến nếu là quan đi về việc công hay việc tư thì lấy giấy tờ của bản huyện nếu là quân nhân ở Kinh và người nhà của đại thần thế gia hoặc có lấy giấy sai đi việc gì thì quán, tổng quản tổng chi nhà ấy hay nhà đấy cập giấy có chữ ký nếu là quân nhân dân đi quân bán cũng phải xin giấy thông hành của quan lộ huyện tuần kiểm cấp chấm và thủ bạ các nơi trên đường thủy bộ cần phải xét hỏi rõ ràng nếu không có giấy thông hành thì lập tức gần lại không cho đi Bây người các chấn nhiều người giải đi việc quan để dụng dỗ nữ tì của người ta nên có lệnh này. Phạm Thấn là người cùng làng với tư không lên Ngân nhưng có việc tranh dụng với gia hô của Ngân nói vụ câu bất tốn khi thái tổ khởi quân. Thấn đi theo quan quân đánh úp giặc và sách cối quân đến dưới sạch thấn trốn vào trong sách đầu hàng quân giặc. Vì thế giặc đưa mới phòng bị quân đã không đánh úp được ta dắt ra việc trước cổ thần sai hình quân truy xét lại việc ấy vui ý, lời câu xử chén đại tư đồ sát nói đây bọn ta có quyền thế mà thù người làng thì làm thế nào chẳng được sau này còn ta hiện thế rồi chẳng là để cho con cháu ta phải chịu họa về thù oán sao nên quan đơn giản con cháu nó còn biết gây oán con cháu ta lại không biết trả thù được ư mãi lâu thấn nơi được giảm tập chết bị lưu viện châu lấy chuyện vật sứ huyện giáp sơn là lương thiên phúc làm điện trung thị ngự sử giáo thụ bắc giang hạ lộ là nguyện Chiêu phủ làm giám sát ngự sử vì cớ chiêu phủ dân sớ có điều dùng được ngự sử phó trung thừa là nguyễn thiên hiệu nói việc trái y vua, chốt mũ, tâu xin, từ chức bà vẻ. Ngày 16, Tấu cáo trời đậm và thái miếu về việc đục sáu quả ấn, thận thiên thừa vật, chi bảo đại, thiên thành hóa, chi bảo, sắc mệnh chi bảo, chế cáo chi bảo, ngự tiền chi bảo, ngự tiền tiểu bảo. Thuyền muôn nước chảo hoa sang cúng vật, sản địa phương, Cháu à, muốn đọc lầm là Qua, Qua tức Đạo Indonesia Hết chú Cô côn nước Ai Lao tôi là quan Lâm Sân vòi gà bàng đảng, đảng xin biến mình Chỉ ghi cho thiếu ý bổng bọc Là sát miên đem các ban ở châu Nam Mã Được Ai Lao đến cứu côn cô đồng bọc chú tức ghi là Mộc Châu thuộc Cô tự trị Thái Mèo ở đây Nam Mã chú đất ợt về phía thượng sông Lư, lưu thượng lưu sông mã vốn là đất mộc châu giáp ai lao năm cảnh hưng thứ ba mươi sáu một bảy trăm bảy mươi năm chia đất mộc châu phía phần bắc sông đà làm châu đà bắc phần nam phía sông mã là châu mã nam tức là đất nam mã ngày xưa đời lê mạc thổ từ mộc châu sẽ đem châu mã nam cho người ban chính cố hết chú xin thay sứ mang thư và phương để cầu hòa thân đại tướng hỏi rằng nước vào mà bắt hóa là cái gì trả lời rằng vua nước tôi nghe tin tuyến đường hà hoàng để lên vôi hai nước chưa thông sứ đi lại cho nên sai tướng quân đến địa đầu biên giới để hỏi thăm tin tức tướng quân tự tiện trái lời dặn bảo bắt trộm sóng người châu hóa đem về vua nước tôi giận lắm từ đại tướng sở xuống đường xử tội chặt chân cả còn người đã bắt thì đưa trả về cho tổng quản tiêu hóa rồi không dám xâm phạm đến triều đình biết là nói dối khéo nhưng vì họ tự sai người sang nên quan vương không xét hỏi nữa tổng quản nội ứng ban là người tâm từ và đồng tổng quản là lê giao bị biến ba tư và đại chức bản triều cấm cả quan và nhân dân không được mua riêng hàng hóa nước ngoài bây giờ có thuyền buôn của nước trào a đến chấm dân đồn ông tân đồn lần hỏi từ thẩm lý bọn Tông từ giữ việc xét ghi số hàng hóa trong thuyền trước đã đem nguyên số cung báo rồi sau lại gian đẩy đổi làm bản tháp và bán tiền đi hơn chín trăm quan tiền ông từ cùng với lê giao mỗi người chiếm đến một trăm quan việc phát giác đến vị trí thôi Sau chuyển gặp Đông Liên Thỏ Lão và khởi tư là Thái Bộ Chủ sang Tiêm Thành mùa đông tháng 10 có sơ hội lũa, sai quan chế đội tăng nơi khám xét lứa ruộng Nếu bọn đồng chi đang sạch vệ là Lê thọ làm yên bang chấm vệ đầu, đồng đồng chi chư quân sự quản lĩnh Phạm Hồng Chơi là yên bang chấm vệ đồng chi chư quân sự thẩm hình viện phó sứ là trình tử dục làm tuyên phủ sứ thượng một bạn, chấn Thái Nguyên hai Đạo lại là con kẻ phản nghịch Đinh Quế ở Bường Phù về thú tội, có chỉ tha tội cho vẻ. Đến Thái Tử thì Giảng cũng là người tấn tài, làm Úc từ giám bác sĩ. Tháng 11, Đức Người Sài quân, dân là bọn quốc tế chu bậc đi theo sự cáo ai của ta. Là Lê Vị sang làm lễ điếu, đến kinh ngày mùng bốn làm lễ tế. Cố tế đều mang tự phương bắc sáng Rất là phong khẩu Rước từ cửa thừa thiên vào bảy tế ở điện Càn Đức Lễ vật có một con lợn Một con dê đồ thực phẩm tiền mã cờ tiết hương hoa Cộng là 80 bàn Tế quan đứng bên tả chủ tế ở bên hữu Không dân rượu đàn bà đứng cách sau bàn cất tiếng khóc Ngày mùng năm Thiết yên bọn tế ở điện Cầm Chính Năm Bọn đại tư đồ sát lại thiết hiến quảng tế ở sứ quán đầy cả trò chơi để xem. Theo lời yêu cầu của họ sứ minh là bọn tướng đạt trường sưởng quốc tế trước sau mỹ toán ngoài những vật cống gia triều đình của quả riêng đều nhất thiết công nhận. Nhưng họ cho người đi theo mang nhiều hàng hóa của phố Bắc tính giá bán cao bắt ức triều đình phải mua Tây đạo hành khiến Tạm Úc Sạ là lên nổi chết truy tặng tháng bảo chính công thần phụ quốc thượng tuyến quân Nhật Nội trung thư lệnh hương hầu thủy là trung giảng sau quản lĩnh lê bình đội vật biện đồng chi phan ninh ngự tiền học sĩ cục nguyện thiên tích và lên cát phủ theo cách tế sang nước minh tạ ơn việc sang tuyển tế điếu người khách chào hoa là bọn bát đế có sách chép là tiên dụng tôn sang dựng các thứ sổ thổ sản có mấy cây gỗ đàn hương có thể làm cột nhà được điện làm sơn cháy. nước đóng ở núi ngày là ngày sinh của vua làm cái thiên thánh tiết lấy đổi làm thánh tiết dụng và nhân hai đời. cho đại tướng đồ Lê sát nội viện Hà Nội chính bị đồ làm thuộc duy ở bản đảo Phạm Tư Minh bị biến đất tư Đức chính làm hành nhân sang nước minh, báo tàng đánh cờ đối với người Minh là cãi nhau với chánh sứ, tư minh bồi đai bán cho người phương Bắc, dùng lầm phải giấy cũ biên biệt điểm binh cho nên đều phải ráng bãi. Bây giờ chánh sứ là Lê Vĩ nguyên chuyển mua nhiều hàng áo phương Bắc đến hơn 30 gánh chiều đình hết là buôn bán, buôn làm cho phận xấu hổ trong lòng, mới xa người thu lấy hết đem bày ở điện đinh rồi sau trả lại biến thanh lệ thường. Tháng 12, ngày mùng 8, người Ai Lao sang Hàng, dâng ba voi, quân của bọn Sa Mương và An Lược đến. Thì bọn nữ sách đi tại nước Ai Lao đã giết vua của chúng là Côn Cô Bản Lập, người họ của Côn Cô là dụng quân lên làm bàn cả. Sai sứ đem voi và vàng bạc sang Hàng, bọn An Lược đi cùng với bọn ấy về, triều đình xá tội cho. Ngôn quan là Phan Thiên Tước dưng sứ học tội tiền quân tổng cản lê thụ về các việc đang có quốc tăng và lấy vợ làm nhà cửa to, sai người nhà ra tỏa ngoài mua bán riêng với người nước ngoài. Bây giờ các đại thần đều bắt riêng quân nhân làm nhà cửa lớn, vua bật sai Thiên Tước đi khắp Các nhà đại thần kiểm soát rõ ràng vừa hỏi các đại thần đều không có việc ấy chăng? Sao người chỉ tôi có một mình thủ? Thiên Tước nói... nên giữ mình chính đề xuất chăm quan có làm việc gì phải theo lễ phép nếu không thế thì phải tâu cáo chuyện rồi sau mới làm cho nên bọn chúng tôi không thể không nói được chú Đô đốc tư khấu tư mã quan chế đội lê toàn phòng theo chế độ nước đại minh gọi là tam thái thái úy tam thiếu thiếu úy đại tư đồ đại tư mã đại tư không theo sự học bị khảo của đạo xuân bảng rồi sau mới đến cấp chức thượng thư sáu bộ chú <cười> và lại thân thấy thụ có mấy việc nên để vào một thẻ nay vương chiếu chỉ sai đi khám xét nhà tư của các đại thần dám đâu không làm hết chức phận bây giờ lại dâng sớ kể những người làm nhà mới từ tham chi đông đảo là bọn lê định trở xuống tổng quản hơn hai mươi người tâu lên Vua đời không khỏi, chỉ sai xét hỏi một mình Lê Thụ Bọn đối đất Lê Vấn Tư đã Lê Ngân cho thụ là bậc hôn thân Cố giải cứu họ Vua mới tha các tội khác cho thụ Chỉ tịch thu số 15 làng vàng 100 lạng bạc mua riêng thôi Và sắp cho người thiếp của thụ là trình thị Phải rút khỏi hộ tịch cho chuộc lại làm người ngoài con trai của đèo cát hãn ở chơi phục lễ là bệnh vượng chú phục lễ vốn là mường lễ sau khi liên lợi đánh đèo cát hãn thì đổi làm chơi phục lễ về sau đổi làm phủ gia hưng tức miền lai châu ngày nay ở thượng lưu sơn đà là bệnh vượng về hàng sắc cho làm nhập nội tư mã chi bản châu quân dân sự tước quan phục hậu sai bọn nhập nội thiếu bảo Lê Quốc Hưng và nhập nội hữu bật Lê Văn Linh làm lễ tấu cáo thái miếu giữa thần chủ mới của thái tổ và các quốc thái mẫu và thờ phụ sai các quan văn võ đến đô sảnh đài bàn liệt bỏ áo tang bọn hành khiển nguyễn trãi về bàn đêm mặc áo trắng 27 ngày nữa rồi sau hãy bỏ áo tang ngày 26 vua thân người ngay sơn son trước đây sau khi thành phục thần chủ mới của thái tổ đề ở càng đức mỗi khi vua gia trầu đứng tựa cột bên đông điện hội anh để nghe Việt đến nơi với mối ngồi vai đặt đồ nhạc ở xã hội nhưng không đổi các quan dân biểu an ủi cho đạo miện ở châu nam mã làm đại chi châu chi quân dân sự bản châu tước minh tự Trước đây, châu Nam đã thuộc Đức Ai Lao sau vì bộ Đức Nghĩa nhà vua mà quy thuận. Đến đây, sai hai con bò châu xin đội vua khen, chào cho chức này và cho mũ đai cùng một bộ thời phục. Ấn bão năm thứ hai, 1435, Ninh Tuyến Đức thứ 10, mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1, vua đem các quan làm lễ hiếp miếu. Khi về cung bặc áo trắng quay chầu nổi nhạc, thiết đường, các quan đều mặc khát phục, dâng biểu, á nổi ngày ba tuyên tôn nhật minh băng hoàng thái tử là kỳ chấn lên ngôi tức anh tông đổi liên hiệp là chính thống chỉ huy cho đại thần văn võ cùng chấm quan đại khái rằng các ngươi không chịu giữ phép như khi trước từ nay về sau có quân trị dân hoặc giữ việc gì nên hết lòng công bằng yêu thương quân nhân không được thiên vị nếu không chừa đổi tất phải tội nặng Đài bước 4, phua nước ai lao là rượu quần, sai bể tôi là bọn san bạc sát mẫn đem đồ uống rượu bằng vàng bạc ngà vòi đi theo bọn vĩ sang cống, vĩ tâu lên tình trạng nước ai lao rối loạn trên dưới chia lìa. Ban hiến trong năm ngày cho các quan văn võ trong ngoài, phát tiền cho các quan văn võ làm việc ở ngoài theo thư bậc khác nhau. Năm ngoái sai hành khiển các đạo khảo xét công lao các quan làm việc ở ngoài, chia làm ba bậc đến đây theo... Hứ bậc ban thưởng người đảng mối bộ Chưa có công quá gì thì để làm hai bậc Cho quân nhân là Nguyễn Công Giai Làm trưởng lịch Chủ sử hộ bộ là Dương Quyền Trung Làm Linh Đài Lan chú trưởng lịch Linh Đài Lan Đều là chức quan coi việc làm lịch Thuộc Tiên Thư giám bắt chức chế độ nước minh Lấy Lan Trung là Phạm Thời Trung Làm Đồng Chi Thẩm Hình Viện Phó Trung Thừa cũ là Nguyễn Thiên Hữu Làm An Phủ Sứ Lộ Thanh Hóa Hạ lệnh cho quân các đảo đến chỗ cận tiện đất mình chia ra tập trận các quân ngự tiền thì tập võ nghệ ở Điện đình Đinh Ngày 21 ngôn quan là bọn Phan tiên Tước, Lương Thiên Phúc, nguyện Chiêu Phủ, Dương Sứ Rằng Tiên đế trải gió gọi mưa mình đang giáp trụ nhọc tinh thần khổ thân thể hơn 10 năm lấy được thiên hạ Nay bể hạ nữ nghiệp sẵn có nên để lòng học thuật chăm tìm người hiền để giúp việc chính trị nay đại thần tiến cử thiếu bảo hữu bật vào hầu giảng sách bệ hạ đứng dậy không nghe thế là một điều không nên tiên đế khi trước chọn người làm mục sư để dạy bảo trong cung bệ hạ khinh rẻ mắng trời mà không nghe thế là hai điều không nên như thần phi và huệ phi là bậc gì vào cung dân dạy bệ hạ trước sai đóng cửa không cho vào thế là ba điều không nên người quản lĩnh thị vệ thấy bệ hạ không đọc sách mà cầm Cung bắn chim, có khi can ngăn thì bệ hạ không nghe, lại lấy cung bắn người ấy, thế là bốn điều không nên. Tên đế chọn lấy con em của công thần sai vào hầu bệ hạ học, bệ hạ đều lìa xa mà trong cung cùng với bọn hậu cận chơi đùa, thế là năm điều không nên. Và người vua thất phải tìm người hiện tại, có thể nói thẳng can ngăn mà người có công bật thưởng, nay bệ hạ lại cùng với bọn hạn quan chơi đùa bật thưởng, thế là sáu điều không nên bọn chúng tôi giữ chức ăn nói mà chờ tội dạ. dám đâu không bày tỏ ra xin lệ hạ trong khi coi trò hoặc tiếp xúc với các đại thần nghe các quan tâu việc tất phải ngay ngắn tâu nghiêm lấy dung nghi nghiêm trên thiên tử mà kính người đại thần chọn người có công nghe lời căn thẳng bỏ đường cho người nói để thấu suốt từ người dưới thì lời khen đại hiếu nối trí theo việc không nghỉ chỉ chuyên khen để thành vương thái giám mà thôi đâu vua thế Sứ giận lắm vặn hỏi bọn đại hữu học lê cảnh trước và hoàng quan đinh hối đến khắp nhà bọn thiên đức chất vấn bắt nói tên họ người tối giang là các việc ấy và trách bóng thiên đức trả lời đó là đồng tổng quản bắc giang hạ vệ lê lãnh đó thật như thế bọn thần cốt việc yêu vua làm hết chức trách mà thôi dù chết cũng không lo bọn cảnh trước buồn thôi Hôm sau thiên tước vào, chào tâu rằng Ngu thuẫn là thánh nhân Mà bãi còn lấy sự chư ngoài Lời biếm để dắt người Đường Thái Tông về vua hiền Mà ngụy chương còn lấy người điều dần Dần để phòng lũ thần giữ chức ăn nói Chỉ sợ nhà vua có lỗi lầm Cho nên hiện lòng ngu dại điên cuồng Bệ hạ nhận cho Thì dù kẻ kiếm cùi làm nghề Cũng đều tỏ hết khả năng Mà thánh đức của bệ hạ càng sáng tỏ rộng lớn vậy Ý vua ngôi bọn thiên tước Ước lại phục chức Chém Lê Tử Dục là giám sinh Cũng từ dám vợ con điển sản Xung công Tử Dục ở giám không chịu Đọc sách chỉ chuyên về bói toán Phù chú Dũ trộm vợ cả Vợ lẽ người khác Lại lấy trộm cả đồ dùng của 18 phòng Tế Tiểu Nguyễn Thành sắt Câu lên thì Tử Dục Đêm làm đơn vu cáo cho Thành Và vũ ưu tiên từ Tế Tiểu trở xuống Đến các viên đường trường Cùng nhau ngầm mưu phản nghịch. Đại tư đồ xét biết đưa đến cả gian giới sai vượt quan là Nguyễn Dán Cung bắt hỏi tự dục cùng lời phải thú tội. Đến khi Nguyễn Dán tử dục tục niệm thần thiên đồng thiên du luôn mồm và nói kiếp này đã qua, kiếp sau không đứng như thế. Vương ngự đến tạo động, xem các vệ quân năm đạo tập trận, lại xem tập trận thủy ở sông Nghị Nhị. Chú chữa tương xương với xã Xuân Tảo gần từ lưu về nay với ngoại thành Hà Nội. chú Lấy vận chuyển nguyện thực tướng là an phủ sứ lộ tam đái, chuyển vận sứ gần phủ lưu là phán nhân làm an phủ sứ lộ thiên trường. Tháng 2 đương minh say, lễ bổ hữu Thị lang là trương sưởng và hành nhân ti hành nhân là hầu tấn, đi theo Nguyễn Tông Trụ đang sắc mệnh sang phong cho vua quyền coi việc nước mùng năm này đinh mùi sai thiếu bảo lê quốc hưng làm lễ cúng tiên sư khổng tử từ đấy về sau định làm lễ thường ngày bổ thân tế xã tắc sai quản lĩnh phan từ viết và đại phu trình nguyên hy mang tài biểu và sản vật địa phương đi theo bọn sửa sang nước minh để tạ ơn ngày mùng tám làm lễ cáo thái tướng vì có mệnh phong vua quyền vai việc nước sai quan đi tế khắp các thần kỳ trong nước hóa dự điển tế, định tăng ngành thuế ruộng đất đảm bao bãi dâu ban tên húy của cung triều phạm gặp các chữ chính việc in húy miếu và tên vua thì viết không được dùng ai có tên thay họ trùng chữ thì đổi dùng chữ khác như tên húy của cung tử cung thái mẫu là trần cho đổi là trinh lấy hữu bộc xã lê lâm kiêm chức hành khiển tây đạo lưu thái quân thực ra biển châu bướng tông trụ dật châu khi hai người này vương bắc đi xứ, hữu đi làm giấy theo tự tự trước sau ghi tông trụ làm bồi thần quân thực làm kỳ lão quân thực có ý không bằng lòng đến khi đến nước minh chiếu theo tứ tự bàn áo áo của quân thực không có hoa bằng kim tuyến trong lòng hận hợp bảo người vương bắc rằng ta làm quan tứ phẩm lại ở dưới tông trụ là làm sao nếu khi dự yến không mặc áo nó đang cho lại dệt để mặc áo dệt kim tuyến của mình để vào dưỡng chú bồi thần quan đại phu của chư hầu đối với thiện tử xưng là bồi thần kỳ lão người già cả có danh vọng hết chỗ đem bản tâu của từ chỉ vị trãi làn ra chửi bừa đi rồi lại chửi tham chi đông đạo là đào công soạn đã cởi tông trụ cùng đi với mình tông trụ cũng tức giận tranh cãi không thôi thành ra đánh nhau tông trụ bị vỡ mặt Người đi theo can ngăn không được Hai người kiện nhau ở Hồng Lưu tự Nói xấu lẫn do tâm trụ lại đi riêng Đến đội quan của Bắc Triều Ở Long Châu Nhận lễ vật tặng lại cùng với quan Đi tiện của Long Châu là Lã Hội Nói đến việc khi sư à, Lại khi đi sứ Gai Lao nói vụ Tiền bế nghe gần giết bệnh Hai người đều Vì tội đi sứ mà giao thông Với người nước ngoài Tức giận đánh nhau làm nhục quốc thể Đáng phải xử tử nhưng vì Từng có công, nên tì, tình, nặng nhẹ đều sự tội lưu. Từng trụ lại đêm tiền lụa sang vua hoàng phương Bắc vua ghét là trái, cấm lệnh mà làm tiền. Lấy hết thành trang chia cho các toan. Long Châu, chú thuộc tỉnh Thà, Phủ Thái Bình, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Tháng 3 ngày 4-6 ấn báo đã đúc xong sai bọn hữu bật Lê Văn Linh đến Thái Nguyên làm lễ tấu cáo làm lễ đấu cao sáu ấn đều làm bằng vàng bạc ấn thuận thiên thừa vận chỉ bảo thì cất đi không dùng chỉ khi nào chuyển ngôi mới dùng ấn đại thiên thành hóa trì bảo thì khi nào đi đánh giặc mới dùng ấn chế cáo trì bảo thì dùng khi ban chế chiếu ấn sắc mệnh trì bảo thì dùng khi có sắc dụng và hiệu lệnh thưởng phạt cùng các việc lớn ấn ngự tiền trì bảo thì dùng đóng vào giấy tờ sổ sách ấn ngự tiền tiểu bảo thì dùng khi có việc cơ bản Nhưng chính sự thì còn dùng bằng ấn gà Chưa dừng đến các ấn mới lúc Chỉ huy cho Đại thần Văn Võ cùng trong quan rằng Từ nay về sau các công hầu cùng các quan Văn Võ Khi vào chào người theo hầu đều có định số nhất phần Thì năm người, nhị phẩm 2 người, tam phẩm một người Chỉ huy cho các quan Văn Võ và quân dân rằng Từ nay về sau quân dân đến nhà tư hay đến công nhà Không được gọi tôn là quân gia là công gia cùng là tự xưng là thần trình việc xưng là thân trái thế thì người xưng hô, người nhận xưng hô đều bị chỉ tổ theo luật các quan tự tham dự từ chiều chính sẽ lên quân dân dân có đơn kiêu kiện gì mới cho xưng là bậc thân công gia chứ không được tự xưng là thần chú bậc thân công gia là tư tự bộc công gia dân các lộ lạng sơn nam sách bị bệnh dịch lấy gợi tiền trung quân thiết đột là lê đẳng làm phòng ngự sứ chi quân dân sự ở các xứ lập phộc va la trịnh song bồng dương thượng hạ của ai lao lê ti thiêm làm phòng ngự sứ trị quân dân rồi. sự ở châu nam mã hai châu tam thượng hạ chú nam mã tám châu đất ở thượng đô sông mã đời minh bệnh gồm Với châu Úc quan gia đã làm châu Úc quan hóa tỉnh thanh hóa khoảng lễ hán hán hồi hồ xuân trở lên ai lao ưu thêm lập phòng ngự sứ trị quân dân sự ở nam mã ao châu quận tam thượng hạ và huyện lan hòa huyện lan hòa dưới các mường của ai lao ngoài mặt tuy nói là quy thuận chúng ta nhưng dẫn giáo sở không nhất định cho nên triều đình đặt quan trung coi có bảy tên can tội tái phạm văn trọng đời tuổi còn ít hình quan chế luật đáng xử trảm bọn đại tư đồ lê sát thế giết người nhiều quá trong lòng gần ngại vui nên việc ấy hỏi thừa chỉ nguyễn trãi trãi trả lời pháp lệnh không bằng nhân nghĩa cũng gió lắm rồi nay một lúc diễn bảy người sợ không phải là việc được tốt kinh thư câu ăn nhữ chỉ yên gỗ lòng nên rừng của ngươi sách truyện có câu chi chỉ hậu hữu định giết chỗ nên rừng rồi sau lòng mới định thần xin thuận lại nghĩa chữ chỉ để bệ hạ nghe chỉ nghĩa là yên chỗ đáng rừng như trong cung là chỗ bực hạ bệ hạ yên rừng hoặc khi ngự ra nơi khác thì không thể ở yên bãi được lại phải trở về trong cung thì mới yên chỗ dừng người làm vua đối với nhân nghĩa cũng thế phải để lòng vào nhân nghĩa mà lấy đó làm nơi yên dừng tuy có khi ra hoa giận dữ nhưng không thể lâu được xin bệ hạ lưu tâm câu nói của thần bây giờ bọn săn và những ngôn nói Ông có nhân nghĩa có thể cảm hóa kẻ ác thành người thiện, hãy ra những kẻ ăn trộm ấy cho ông cảm hóa cho, bèn bảo trái và bọn tiên tướng nhận lấy những tù ấy, trái nói Những hạng ấy là trẻ con đương gạnh răng mảnh, pháp luật triều đình còn không thể trừng giới được, huống chi bọn chúng tôi ít được cảm hóa thế nào được. Lâu sau phán chém hai tên còn thì xử lưu. Người nước La la từ điện sang cống. Chủ. Câu trên Nguyễn Trãi nói là ít nhất trong kinh thư, còn câu sau tiếp theo là sách đại học. Còn gọi tắt là la la tức Lulu một nhánh của chủng tộc Thái. Người nước la la tư điện sang cống, nước la la tư điện ở về phía bắc ai lễ, tiếp giáp với cõi Vân Nam mặc áo cho phong tượng Vân Nam khi lại tạ tự, đó tiếng bình. Người Quảng Châu thuộc phủ Quảng Nam. Đến dân ngựa Mùa hạ tháng 4 Bọn bường qua Chú bường qua Tức là nước lão qua Nước Ai Lao sang cống Bường tạm Nước Ai Lao dâng một con voi Chú bường tạm Tức là tàm châu Ở phía Ai Lao Chú Chỉ huy cho các quan lộ huyện xã rằng Nếu thấy chỗ nào phát, phát sinh sơ vắn lúa Thì phải cúng để chứ đi khỏi hại dân Tháng năm Chỉ huy cho các đại thần hành khiển Và các quan tham chi bạ tịch than nghị Đài quan hình ngục quan rằng Từ nay, tại sao ngày xét kiện và ngày các đại thần chuẩn quyết, chuẩn quyết chú có nghĩa là chuẩn y án xử quyết, tức là y án chấm thủ, thì không được lời biến thiếu bằng, hoặc có bệnh tất và trình báo với mọi người không được bỏ thiếu. Chỉ huy cho các tướng hiệu các đạo và các lộ huyện chấn rằng, hôm nay đừng mùa làm dụng các quan lộ huyện chấn không được khinh suất bắt dân làm việc. Tháng 6 ngày 9 chỉ huy cho tướng hiệu các vệ quân năm đạo đều phải sai người sửa chữa các khí giới nát hỏng vua hàng ngày cùng với bọn hầu cận chơi đuổi trong cung các đại thần muốn khuyên vua học cùng nhau tâu lên xin cựu hành khiển thừa chỉ nguyễn trãi trung thư thiệt lang trần tuấn du và văn thành sáu người cùng với hai ba đại thần chia phiên nhau vào hầu kinh diêm vua sai đinh phúc trả lại tờ tâu không nhận vua yêu ruộng quan nguyễn cung bọn lê sát xin giết đi vua không nghe bây giờ bọn lê sát cáo cũng không vào cho bọn phan thiên đức tâu rằng bậc sinh chi sinh chi chú đẻ ra không học mà biết tức là thánh nhân không ai bằng vua nghiêu vua thuẫn mà còn lấy quân chủ thành chiêu làm thầy các đế vương đời xưa sở dĩ thánh đức này một thiên lên chưa có bậc nào không do học vấn cũng chỉ bị hạ nước nước trẻ chỉ đạo của đời xưa nay chưa biết đủ hết bọn đại tự đồ lấy sát tròn lấy nho thần vào hầu bên cạnh vì có ý muốn cho mẹ hạ được như vua nghiêu vua thuẫn mà thôi Sao bệ hạ lại không nghĩ đến tâm lưu sản tắc mà trái lòng trung tộc của họ để cho họ nghĩ lo nghệ mà không vào trầu. Xin bệ hạ nghĩ đến ý ký thác của thiên đế thì thiên hạ được đội phúc và bệ hạ hưởng lòng bà thọ của bậc đại hiếu. Mùa thu tháng bảy ngày năm nước ai lao lại làm phản đánh vào mùng viện Chú, mùng viện có thể là miền Châu Ninh miễn đời sau tức là miền Điện Biên Phủ về nay. Chú, hả? 13 họ đấy, đánh bắt được 13 người được thủ cấp cắt lệ tai đem về dân phụ đạo thái dâng cung ẩm cung đấy, trong rộng đứng uống được chỉ huy cho các con dân bỏ ra ngoài rằng đây bọn ngươi không giữ phép công mà giữ tiền bạc sổ sách trong nước thì để chậm chẽ làm khó dễ thuế đáng thu hay đáng tha, không chịu phi, đâu dứt khoát tới nỗi hại dân. Người quản quân thì không nghĩ đến sự đau khổ của dân mượn đồ để dùng để đều bỏ tàn bác bờ bãi đến nỗi hỏng mất, đến khi có việc lại đòi mượn nữa. Còn những quản dân thì vụ lợi riêng, không lo chăn nuôi hoặc tha cho người giàu, chỉ sai người nghèo mua gỗ để làm nhà, sự kiện không công bằng chỉ bè đảng và hối lộ làm việc thì không chăm chỉ chỉ uống rượu và ăn tiệc lại như các quan ở phiên chấn quan hải hoặc có người qua mặt qua lại thì xưa họ để trốn thoát không chịu để lòng bắt xét chỉ đi việc buôn bán ham lợi cho mình các khanh cùng hưởng lộc trời trị dân mà làm việc như thế không trái với lòng trái ước. chứ lấy lời nói của chấm làm lời nói suông nếu người nào biết hết lòng hết sức đổi việc làm trước mà theo đường phải dốc chung đói liên quân dân hòa một với đồng lư công bằng trong nông tang cướp, liên, thì thân mình được vinh, nhà mình được hiển. phúc con cháu là không đơn theo thì tức là tự chuốc lấy tội. Vậy, cho các quan đại chức ở trong ngoài lũ năm là siêu giỏi. Hạng nhất được thưởng một tư và năm quan tiền, hạng nhì được thưởng tước một tư trước vua xa người đi hỏi ngầm chống nước. Đến đây cứ theo lời tôi bắt về xét hỏi những viên tham bố, không giữ phép tuyên quý các phiên chấn tướng hiệu năm đạo và tuyên phủ chuyển vật tuần sát các lộ chấn huyện cộng 53 người. Cho sư trụ trì chùa báo thiên là vệ ông làm xa môn cho áo bầu đỏ tía. Dân ở huyện Bờ Lãng thuộc châu Hóa là những như khuê bị vợ là hà thị đền và con nuôi là nguyễn lang giết chết việc phát giác nguyễn thị đền và lang đều sửa chém mùa thu tháng tám ngày mười một xét đánh đặc truyền quân của tây đạo gây sâu hại lúa ngày âm mươi hai túc xong tượng vàng của thái tổ và thái mẫu sai nhà sư làm phép điểm nhãn rồi dứt đến miếu để thờ và miếu để thờ ngày hai mươi tám lê minh và nguyễn tiên tích vân bệnh sang xứ phương bắc về nước tu là Phó Sứ Phan Ninh hành nhân Nguyễn Cát Phủ và bọn đi theo bệnh rồi bị bệnh dịch chết nỗ mình có làm lễ điếu tháng 9 thì giáo quan quốc từ giáo và các lộ cùng quân dân khó học ở Vân Tập Đường bây giờ các giáo quan nhiều người không xứng chứa chức hoặc nói số lý do việc tin đến triều đình cho nên thi để thải đi là thi lấy quân dân để yên châu quyết yên chân quyết. Năm 18 tám ban giảm ngạch thuế người ở đất bãi trồng dâu không có dụng thiếu lúa quân được cấp cho năm sào dân được cấp cho bốn sào làm sản nghiệp thường nguyện thuế không cấp cho những người không vợ và quá chồng. Phan Thiên Đức nói những người không vợ và quá chồng chính sách của vương giả vẫn chưa cố Đây, nên ban ơn cho quân dân mà hạn kia không được dự thế thì họ không. Không phải là dân của phương quận đại thư đồ Lê Sát nói, quân dân dân sức phục dựng đóng góp chìa khóa, còn kẻ không vợ quá chồng kia cho nước được nhờ cái gì. Và lại còn thì tiên đế chưa từng giảm nhẹ cho ai, sao ông im lặng không nói gì, nay gia đình hình lễ rồi còn nói mãi không thôi là sao. Tước trả lời còn thời tiên đế tôi chưa được có trách nhiệm, nay trách nhiệm tôi phải nói là muốn thành cho việc tốt nhà nước. Có phải cho lợi cho riêng mình đâu, bây giờ đối cho những người không vỏ ngoái chồng được luyện, ô ba sao. Lấy lê khả lập làm môn hạ tí hữu thị Lâm đây tri đạo quân dân dạ thịnh. Người đàn bà xã Thượng xã Lộ Quốc ngoài là Nguyễn Thị Ngọc đã có 8 con với chồng. Chồng bị bệnh hổ, Nguyễn Thị Học không cứu chữa, nguyên đấng lấy chuột tài sản của chồng. Tư thông với cô giám là Nguyễn Bạch để đưa lấy chồng khác, phải tội sử dào. Chú, tội sử dào là tội tự thất cổ cho đến chết. Thế chú vua tập cưỡi voi ở hậu điện cho vua chạy đuổi theo ngập khi có người dân con sơn dương sống vua cho voi đấu con sơn dương thì cùng lấy sừng húc con voi sợ lùi lại bị sa xuống giếm chết phạt đêm tước cùng lê sát lề nôn càn ngăn vua im lặng ngày hai mươi thái tử thái tử thừa vừa là bùi thì hăng bèn tự rằng là mình mùa tháng có nhận thực xin dùng bí thuật như năm xưa để chấn áp giải từ trước mua cho ấy quan tiền sáu cho lên cảnh trước làm nội mật viện sứ vẫn hầu kinh duyên công soạn làm chi nguyễn văn làm thúc quệ làm nội mật phó sứ hà lộc hữu trình viện đại Phu. chỉ huy cho các quan ở kinh thành tải hữu ban và cả vệ quân các đạo rằng trong nửa phần của bản phường bản quân bên trước có canh tuần thì phải làm lại Các người chia luyện nhau mà căn phòng đúng phép là như người của quân nào, phường nào thì phải làm nhà ở tại quận ấy, phường ấy, không được lấn ở chỗ khác. Ngài mùng bộ chỉ huy cho con trai, con gái, các đại thần và các quan văn võ rằng từ nay để sau màu huyền, màu vàng, hai màu ấy không được dùng để mặc, ngoài ra màu vàng xanh thì không cấm. Chỉ huy cho các quan đại thần, văn võ và quân dân rằng phần đất ở kinh thành thì cấm chỉ không được trồng dâu là dụng đất của nhà nước ban cho thì được trồng các thứ hoa quả. Bây giờ Thái tử thừa Bù Thị Anh nói rằng trong cấm thành kiêm trồng dâu cho nên nói có mệnh lệnh này. Vua cho là quan nam phẩm mặc áo màu hồng không hẳn với chế độ xưa, muốn biển đổi thành màu xanh. Đại tư Nội Lê Sát nói tiêm đến mọi nền dự nghiệp ý muốn phân biệt kẻ hơn người kém để nêu rõ công thần, chế độ đã định không nên thay được nữa. Vừa nghe theo, ngày 18, vừa ngừng đến Đông, xem năm quân đôi đưa, đưa, chú Bến Đông tức là Đông Tân ở bờ sông Nghị, phía đông Kinh Thành. Được chú. Có cây cao mối mọc vài đốt đã có quả ăn phủ suối lội, lị nhân là Bạch Khuê cho là điểm lạ đòi, sai đâm dân vụ không nhận. Bãi trực tư của chính sự viện tham ngự những lễ, bây giờ ráng bổ những lễ vào mừng quyền vũ đội nỗ lực cho là bị dáng không nguyện chức các đại thần cho là không thi hành mệnh lệnh của vua Tôi xin đại chốt ngày mươi chỉ huy cho các quân người, tiền, các quân và quân nam đạo cùng các người trong các sảnh viện, phải mang lương ăn trong một tháng và các thứ áo chiếu đồ dùng hạn đến ngày mười tháng một phải địa đến địa phận điểm và tập tháng một ngày Thìn, có nhật thực vì bùi thủy hạnh tô bệnh mặt cho nên không cứu hộ mặt trời ngày quý bùng mùng sáu sấm và cầu rồng ngày đi sửa ngày mùng chín trên trời có tiếng sấm ở kinh sư và các huyện bên cạnh dụng đất chém chuyện vận sứ huyện thủy đường là nguyễn liên liên nhận lễ hai tấn lương của người lên sát chiếu theo chỉ huy từ thái tổ về tội nhận hối lộ một con tiền hối lộ tâu xin chém con của liên xin chịu chết thay không cho xuống Trương thành sang phát hơn năm quan tiền cấp cho các đại tướng quân dân dẹp theo thứ bậc nhau. Bồn bồn sang cửa, công sứ nhà voi về, mà, bạc, bài. Bồn bồn dạ, giáp đội cõi đất và quý thế quý không ung kính sợ phạ để lên trước vua khen sai nhân báo tin tiến thưởng cho phụ đạo và thưởng cho người đi sứ sứ lượa tấm theo thứ bậc khác nhau ngày hai mươi một lấy tư vã tây đạo lên bôi làm tổng quản hứa bật lên văn linh làm thám đốc đốc các vệ quân đông đạo và chấn quân nghệ an hai bạn người đi đánh kẻ phạt nghịch ở châu ngọc ba là cầm quý vua dân bảo phải nghiêm cấm tướng sĩ vũ nhân nhân dân tổng quản đồng tổng quản tổng chi nào trái lệnh thì bắt khóa lại mà đâu xin thử xử tội từ vệ đồng chi trở xuống người nào ra trận mà trái lệnh ngọc lử thì cho chấm trước từ sau cho ngọc ba ở phía tây nghệ An phía đông đã lao cổng một quý có quân chỉ một vạn người khi thấy tội khởi nghĩa quý đã từng đồng quân theo giúp được trao chức thái úy đến sau lại nghi ngờ bối hận tự đồng quân về với ghi diệt đặc xong quý xấu hổ và sợ nhưng vẫn cậy lại đất hiểm đường xa không chịu thần phục quý vốn là người tham bạo cấm dân không được chống chọc tranh với mình làm cửa nhà to dùng đồng là cột và cả và lẽ đến đỉ, hàng trăm người Bác dân đóng nộp nặng, nói láo, là nộp siêu cống. Thực ra lấy vẽ cho mình, lấy về cho mình thái thổ muốn giết nhưng vì bây giờ còn đương bóng việc chế nên chưa giải thích điên, đến đây vừa mới đóng bắt, đóng cụi đưa về kinh sư. Ngày 22, Ngày Kế Thiên Thánh Tiết ban yên cho các quan diện các trò chơi, múa gươm, ẩn thềm điện, ban nhật trường đỉnh, tiền mới, theo thứ bậc khác nhau. Chúng ta sẽ tạm dừng video số 41 sử ký toàn thư trọn bộ. Video số bốn mươi hai kỷ nhà Lê tiếp theo Thái Tông Hoàng Đế phần C ngày 24 sứ nước chiêm từ về ban cho lụa tấm sai lê nhữ lẫm hỏi rằng ruộng các sứ chiêm động và cổ lũy đều là đất của ta nước người nhân lúc nước ta nhiều việc cướp lấy làm của mình đến nay vẫn không nói đến trả lại lễ cống hàng năm lại không nộp là làm sao sứ chiêm trả lời bọn chúng tôi muốn cho hai nước thân yêu nhau để gọt cổng xin lửa thôi xong vua nước tôi già lẫn không chịu tin ai tôi xin cho sứ thần của triều đình sang bảo với quốc vương tôi nếu không thì dù bọn chúng tôi có nói cũng không có bằng chứng tin được nếu lắm nói triều đình há lại không sai được một người sứ thần đi hay sao nhưng vì nước ngươi không có lễ nước nhỏ đối với nước lớn thì sứ thần sang thế nào được bèn làm công văn đóng ấn của thượng thư trao cho lấy chi thẩm hình viện sự là đào công soạn và thẩm hình viện sứ kiêm lễ bộ thượng thư công soạn am hiểu điển cũ và tục người Ngô bây giờ có sứ nước Minh sắp sang vua muốn công soạn giữ việc ứng tiếp nên có mệnh này đặt chức quan dân sự tuyển đinh một con Ngũ, tháng 12, sứ Minh là chu bật tạ kinh sang báo việc vua Minh tức và việc gia tôn hoàng thái hoàng thái hậu bật vào đến địa giới nước ta sai người tâu với vua mặc đồ cát phục chú đồ cát phục là áo mặc lúc có việc vui mừng trái với tang phục Đón tiếp, đến khi mở đọc chiếu thư, cũng không có lễ cử ai yến tiệc vui chơi như thường, bọn bạch tham bỉ trong bụng thích tiền của mà ngoài mặt làm ra vẻ liêm khiết, có lễ vật bằng vàng bạc làm quà đều từ chối không nhận mà nhìn những người đi theo thì có ý ngược triều đình biết ý mới đem những người đi theo ba đến ở nơi khác. Nhân lúc rót rượu ngầm lấy mấy nén vàng để vào trong bọc của bọn vật. Bọn vật thích quá, bọn vật lại mang nhiều hàng phương bắc sang, đặt giá cao ép triều đình phải mua đến khi về nước khi gánh đồ cứng bật và các hành lý, các thứ bắt nhân phù đến gần nghìn người. Thế. Hạ lệnh cho vệ quân các đạo vào năm quân thiết đột Vết sông đông ngàn chú sông đông ngàn tức là khúc sông đầu sông lún chảy qua huyện đông ngàn xưa ngày mười một thì lấy tri nội mật viện là nguyễn văn khuyến viện trung thị nghị sử là lương thiên phúc quản lĩnh là lê tung lê lung tả hình viện đại phu là đinh lam đi cùng với bậc sứ trung đoàn đem biểu mừng của vua minh lên ngôi và hoàng thái hậu được ra thôn ban sách tứ thư và đại toán mới in xong lấy đỗ văn lộng làm tri phủ lộ quốc oai thượng hà đa mãn làm đồng tri phủ lộ thiên trường phạm thị trung làm tham tri bạ tịch đông đạo hà phủ và bùi hữu lĩnh đều làm đồng tri thẩm hình viện nguyễn công nhân làm tiêm tri thẩm hiền viện sự phan công ích làm lang trung hữu hình viện sai bọn tư không mường lộc là lê khả tham thiếu úy là lê sa miên chú lê sa miên nguyên là họ xa có lẽ sau được cho họ lê hết chú cùng đem quân mường bản chấn ấy đánh bọn đạo quỳnh ở Ai lao ngày hai mươi bảy cho các quan văn vọ tiền tết thứ và khác nhau Bính thì năm thứ ba một bốn trăm ba mươi sáu minh anh đông chính thống thứ nhất mùa xuân tháng riêng bàn sai thẩm hình viện sứ kim lễ bộ thượng thư đào công soạn và nội mật viện phó sứ nguyễn thúc huệ sang nước minh xin phong mùa hạ tháng năm ngày mùng một đại xã tháng sáu ngày mùng sáu sai bọn thẩm hình viện sứ kim lễ bộ thượng thư đào công soạn và nội mật viện phó sứ nguyễn cung Cứ sang nước minh nộp cống hàng năm mùa thu tháng bảy bổ sinh đồ các lộ lấy lê túc hiền làm an phủ sứ lộ trường yên hiển người hồn tuôn thuộc hồng châu có tài chính sự người ta phục là có lượng Minh tị năm thứ tư một nghìn bốn trăm ba mươi bảy minh chính thống thứ hai mùa xuân tháng riêng thổ tù châu mỗi chú châu mỗi tức là mường mũi sau là thuận châu tỉnh hưng hóa lại có tên là thuận mỗi châu hết chú chấn gia hưng là bọn đạo quỷ đạo thang dẫn người bản châu bắt thổ quan là đại chi châu đào lễ đem thất cổ chết rồi dự chạy sách làm phản chiêu thảo sứ hà an lược đánh dẹp được bắt sống được bọn quỷ đem bè đảng hơn trăm người giải về kinh giết bèn lấy an lược làm chiêu thảo đại sứ con đạo quỷ là đạo xa làm hoài viễn tướng quân kim đồng chi châu bản châu đan cho mũ đai y phục sai hành khiển nguyễn trãi cùng với lộ bộ tuy giám là lương đăng đốc làm loan giá nhạc khí dạy tập nhạc và múa ngày mười ba nước minh sai chính sứ là binh bộ thượng thư liễu phó sứ là thông chính hữu tuy thông lý Hành mang chiếu sắc và ấn vàng sang phong cho vua làm an nam quốc vương ấn nặng một trăm lạng núm mình con lạc đà làm bằng vàng khi bọn úc về nước vua cho quả lễ rất hậu bọn úc từ chối không nhận ngày mười bảy cho quản lĩnh quân hùng tiệp là thái minh làm tránh sứ bọn đồng tri thẩm hình viện sử hà phủ bà hữu hình viện đại phu là nguyễn nhật thăng làm phó sứ sang nước minh tạ ơn làm lễ tâu cáo thái miếu vì nước minh sang phong cho quan võ đội mũ cao sơn trước quan võ đội mũ chiết sung đến đây cho đội mũ cao sơn cũng giống với con văn hạ lệnh cho hành khiển năm đạo làm sửa làm hộ, sổ hộ khảo thi viết và tính lấy đỗ 690 người bổ làm thuộc lại các môn trong ngoài phép thi kỳ thứ nhất viết ám tả cổ văn, kỳ thứ hai viết chữ nhân chữ thảo. Kỳ thứ ba thì tính tham lệ dân nhân và sinh đồ đều cho vào thi giám sinh và người đã ở sổ quân rồi thì không được thi bây giờ các tể tướng đều là đại thần thái quốc không thích học nho, chuyên lý việc sổ sách giấy tờ và kiện tụng để xét thành tích của các quan bọn lại thuộc phần nhiều chiều hot quan trên cho nên quan trong ngoài có chức nào khuyết thì tiến cử để bổ sung những bọn ảnh tiến bỏ nghề học theo nghề làm giấy tờ giám sinh cũng muốn bỏ việc đọc sách mà đi làm lại cho nên cấm không cho thi lần này thi này những kẻ luồn lọt thỉnh tháp có đến một nửa, hành khiển vẫn chạy dông biểu vẽ khánh đá và tâu rằng kể ra thời loạn dùng võ thời bình chuộc văn may đúng là lúc nên làm lễ nhạc song không có gốc thì không đứng được không có văn thì không hành được hòa bình là gốc của nhạc thánh âm là văn của nhạc thần vương chiếu làm nhạc không dám không hết lòng hết sức nhưng vì học thuật nông cạn sợ rằng khoảnh thanh luật khó được hài hòa xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu đó là không mất cội gốc của nhạc bệnh vua khen nhận sai thợ đá ở huyện giáp sơn lấy đá ở núi kính chủ để làm tháng hai vua ngự đến trường đua coi tập võ nghệ lấy tả hình điện đại phu đinh lam làm an phú phó sứ bắc giang thượng lộ đổi đoàn quốc sĩ làm an phủ sứ yên bang lộ lấy bọn nội thị nguyễn đình trạc ba người làm chuyển vận phó sứ vũ đội khách đội trưởng lưu bá cung làm tứ xương chỉ huy sứ trước kia bá cung làm thông sự của thành sơn hầu vương thông năm đinh mùi một nghìn bốn trăm hai mươi bảy thái tổ đóng ở bồ đề vương thông thường sai bá cung đi lại thông tin tức Thái tổ bảo bá công rằng nếu vương thông quả giúp quân về nước thì phong cho ngươi đức hầu. Đến khi đại địch quyết làm đội trưởng đến đây các đại thần đem việc ấy tâu với vua cho nên có mệnh lệnh này Ngày Ất Hội làm lễ tấu cáo Thái Miếu truy dưng tôn hiệu cho các tiên đế hậu Hiển tổ thiên đức hoàng đế làm hiển tổ thiên đức trí nhân hoàng đế Hiển tử gia thục hoàng thái hậu làm hiển tử gia thục không thuận hàng thái hậu tuyên tổ hiến văn hoàng đế làm tiên tổ hiến văn tuấn chức hoàng đế trinh từ ý văn hoàng thái hậu làm trinh từ ý văn trang hiến hoàng thái hậu thái tổ không thông tiên khải vận thánh đức thần công duệ văn anh vũ hoàng đế làm thái tổ thông thiên khải vận thánh đức thần công duệ văn anh vũ đại hiếu hoàng đế cung từ quốc thái mẫu làm cung từ quang mục hoàng thái hậu vì có nước minh sai sứ sang phong gia phong đền thờ thần ở các sứ trong nước sai quan đến tế bọn đinh cảnh an cho là triều nghi không nghiêm tô học bọn điện tiền đô chỉ huy sứ là hà thê phạm nội lê lung đều phạt từ tám mươi triệu giờ xuống từ đấy triều nghi với hơi nghiêm khảo xét võ nghệ của các tướng hiệu phép khảo thi bắn cung là một nghề thi bắn tên là một nghề thi được thụ về đánh bọt là một nghề ba nghề đấy đều trúng cả thì được cấp cả lương nếu kỳ nào không trúng thì giảm bớt lương sau làm lệ thường. Tháng 3, nêu biểu khen ở cửa nhà liệt nữ Lê Thị Lê Thị tên là Liễu, người làng Phúc Lâm thuộc lộ Cúc Ai Hạ, vợ quá của Lương Viên Tích làm túc vệ thời Hồ, người đẹp quá chồng sớm không có con ở nhà, chồng thờ phụng cho đến chết. Thiếu bảo Lê Quốc Hưng đem việc ấy tâu lên nên được ban khen. Đại hạ hạ lệnh cho các lộ huyện trong nước đảo Vũ, ngày ấp Tỷ công nguyện thực Thái sư Bùi Thị Hanh mặt tô ẩn đi không cứu hộ mặt trăng đô ti tả hiệu ban á hầu lê vận chết tặng trung tư lệnh tự hiệu hầu thụy là huệ chi vận là của cung từ hoàng thái hậu vận là anh của cung từ hoàng thái hậu chú cung từ hoàng thái hậu tức là mẹ sinh ra lê thái tôn trước là họ phạm được cho công tính là họ lê vua ngự ra hồ tây xem đánh cá lấy tuyên úy lạng sơn là lê lộng làm tuyên úy đại sứ tạ hình viện đại phu là đào mạnh cung làm lang trung viện ấy nguyễn doãn cung làm hữu hình lang trung tường hình viện đại phu là nguyễn trường làm hữu hình viện đại phu chuyển vận huyện thủy đường là vũ đình nạn làm tư hình Viện Đại Phu chuyển vận huyện Thủy Đường Vũ Đình Ngạn làm Hình Viện Đại Phu chuyển vận Giang là Nguyễn Nhật Tân làm Hình Viện Đại Phu hạ tháng Tư Vũ ở Cung Cảnh Linh vua muốn xem thủ chiếu và thi văn của họ Hồ chú. những thi văn của Hồ Quý Ly giao cho Nguyễn Trãi chịu tầm đến nay cũng mất cả sử chép Quý Ly giỏi thơ quốc âm hiện nay chỉ còn tập mộc ông tập của Hồ Nguyên Chương là con trưởng của Hồ Quý Ly lưu truyền ở Trung Quốc hết chú. Nguyễn Trãi tìm kiếm được thi văn bằng quốc âm tài, chụp bài dâng lên ban cho các quan văn võ trong ngoài tiền sắm triều phục và mũ đai theo thứ bậc khác nhau. Tháng năm hành khiển Nguyễn Trãi nói rằng: mới rồi bọn thần cùng với Lương Đăng sửa định nhã nhạc, nhưng sở kiến của thần không giống sở kiến của Lương Đăng. Thần xin trả lại mệnh ấy. Trước kia Thái Tổ sai Nguyễn Trãi định quy chế mũ áo chưa kịp thi hành đến đây Lương Đăng dâng thư đại khái nói kể lễ thì có lễ đại triều lễ thường triều thế trời cáo miếu ngày thánh tiết ngày nguyên đán thì làm lễ đại triều hoàng đế mặc áo cổn đội mũ miệng lên ngồi ngai báo trăm quan mang áo mũ triều còn như những ngày mùng một ngày rằm hàng tháng thì hoàng đế mặc áo bào vàng đội mũ trung thiên ngồi ngai báo trăm quan mặc áo công, đội mũ phát đầu thường triều thì hoàng đế mặc áo bào vàng đội mũ trung thiên ngồi sập vàng trăm quan mặc áo thường cổ tròn đội mũ sa đen kẻ nhạc thì có nhạc tế giao nhạc tế miếu nhạc tế ngũ tự chú ngũ tự năm lễ tế có nhiều thuyết theo chu lễ thì tế thần năm sắc ở trong cung hoặc tế thần ngũ quan như các thần câu mang mục thu huyền minh trúc dung hậu thổ theo thiên nguyệt lệnh trong kinh lễ là tế thần hộ cửa cáo là bếp chung lưu ở giữa nhà, môn cửa lớn hành đường đi hết chỗ. Nhạc cứu hộ, nhạc tực, nguyệt tực, nhạc đại triều, nhạc thường triều, nhạc đại yến, chính lần tấu nhạc trong cung không thể dùng nhất khái được. Về lễ bộ thì có đại giá như xe loan lớn, xe voi kéo, xe ngựa kéo, xe kiệu cửu long kiểu thất long có xe người kéo đi bưu một xe chạy nhanh về đồ nghi trượng thì có qua vàng phủ biệt lọng các thứ còi tràng phướn tinh kỳ mao tiết trương quạt lọng ngũ phương ngựa đóng xe và đội ngũ đi theo đều có nhiều số nhiều ít thần không thể chất hết được chu ấy dâng lên vua lại sai lương đăng địch đăng nhân thể mới dâng lên quy chế về mũ áo và nhạc khí đại khái quy chế do đăng và trãi định nhiều chỗ không hợp nhau lời bàn về nhạc khí lớn nhỏ nặng nhẹ nhiều điều trái nhau mà tấu cũng không giống nhau vì thế trãi từ việc vua nghe lời nghị của đăng rồi làm theo vua yết thái miếu bãi trò chơi hát trèo không tấu nhạc dân nữa chú nhạc dân tức là nhạc tục trái với nhạc lễ tế trang nghiêm hết chú cho thị ngự sử nguyễn vĩnh tích phục chức bấy giờ có đồng phản lĩnh lê trung sích sai quân nhân làm việc riêng và làm nhiều việc phi pháp nguyễn vĩnh tích tâu học đánh chiếm chi từ tục là chính khắc phục giải cứu cho trung sích vĩnh tích xin xét tội cả khắc phục nữa vua không nghe ngày hôm sau vĩnh tích riêng sớ xin từ chức chưa được chỉ vĩnh tích không chịu đến ban nữa đinh cảnh an và phùng vinh tâu rằng sao không cho vĩnh tích phục chức vua bèn cho phục chức thượng thư lệnh tham chi chính sự chi bắc đạo quân dân bà địch sự đình hầu nguyễn lãm chết tặng nhập nội thái bảo trụy tụy là trung tĩnh lãm là người đen mà cao có tài biện bác tháng sáu đại hạn sâu ăn lúa hạ lệnh cho các lộ trấn đảo vũ lấy nhập nội thiếu úy trang tham chi tây đạo chư vệ quân sự là lê thận làm tham chi bắc đạo chư vệ quân sự Nhật Nội Thiếu úy Nam Sách Thượng Vệ Tổng Quản là Lê Lãng Là tham Chi Tây Đạo Chư Vệ Quân Sự Thiên Quan Vệ Đồng Tổng Quản Lê Luận làm Nam Sách Thượng Vệ Đồng Tổng Quản Phán, phán Đại Tông Chính Sự Tự Là Trịnh Khắc Phục Làm Chi Bắc Đạo Quân Dân Bạ Tịch Thanh Hóa Lộ Đô Tổng Quản là Lê Lý Làm Bắc Giang Hạ Lộ Đồng Tổng Quản Chi Nội Mật Viện Sự Là Nguyễn Văn huyến Làm Thuận Hóa Lộ Chi Phủ chính sự viện tham nghị là nguyễn công trừ làm thanh hóa phủ đồng tri phủ nguyễn nhữ soạn làm chính sự viện tham nghị thì nghị sử đinh cảnh an tâu rằng vua soạn là người tham ô ba lần phạm pháp nay cho làm quan tử phẩm thì lý gì mà khuyên dân người khác vua không nghe ngày cái ngọ kinh sư có mưa các quan đều chúc mừng vua sai người đi các lộ để nghiệm xem có mưa không ngày tân mùi xuống chiếu rằng từ mấy năm nay gần đây hạn và sâu xảy ra liên tiếp cai chỉ có luôn phải đến giảm bớt hình phạt nhẹ bớt tê quá để yên lòng dân cho đồng tổng quản nam sách hạ vệ là trịnh khả làm hành quân tổng quản chi sa kỵ vệ chư quân sự quản lĩnh tiếp đột hậu dực thánh quân thái giám ngự tiền lục quân chi ngự tiền vũ sĩ ngự tiền trung quân chư đội điện tiền đô hiệu điểm là ê lê Làm tiết đột hữu quân đồng tổng quản Hữu quân đồng tổng quản là Lê Hiếu Làm tổng quản khói lộ Tổng chi khói lộ là Lê Hỗ Làm tổng chi nam sách hạ vẹn Đô chỉ huy khái lộ là Lê Hỗ Làm tổng chi nam sách hạ vẹn Đô chỉ huy sứ Hà Thê Làm điện tiền đô kiểm điểm Chỉ huy sứ Phạm Nội Làm đô chỉ huy chỉ huy Phó Sứ Lê Lung làm chỉ huy sứ Bây giờ vua đã lớn tuổi xét đoán rõ ràng mà lê sát còn tham quyền cố vị vua càng chán lắm nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bao dung sát không biết đến đây vua cùng những người hầu cận bàn mưu cho rằng lê ê lê hiếu là người thân thích của sát mà trịnh khả thì có hiềm khích với sát từ trước bèn cho bọn lê ê ra ngoài mà đem cấm binh trao cho khả sát xin lưu hiếu ở lại và nói nếu khả được hầu trong cung cấm thì sợ sẽ làm hại thần vua vào cung ngày hôm sau vua sai người báo cho đinh cảnh an rằng đại tư đồ sát cho thăng chức mà không nhận ta muốn cho lê văn an làm đồng đô đốc tổng quản hải tây mà lê sát ngăn trở đinh cảnh an nguyễn vĩnh tích bèn hặc rằng lê sát có chiều muốn chuyên quyền tội ấy khó dung thứ được Thờ tấu ấy dâng lên vua giao cho hình quan Xét hỏi sát bỏ mũi ra tâu rằng nay khép cho thần tội chuyên quyền thế là tội của thần do tiên đế ban cho bây giờ bọn Lê Văn Linh, Lê Ngân đều bênh gỡ cho sát, bênh vua không nghe Nhật nội tư mã tham dự triều chính Bắc Đạo Đồng Đô Đốc Tổng Quản Đình Hầu là Bê Lê Văn An chết tặng tư không Thụy là Trung Hiếu chống đám quan võ là Văn An là người hơi hòa nhã dịu dàng hơn tuyết đại các Sĩ Đại Phu có lễ độ lấy hàn lâm viện hiệu khánh làm nguyễn bắc khắc trung làm tây đạo đại tứ mã nhà chủ bạ trung thư trước tác là hồ đức phùng làm nội điện biểu tập cục phó trưởng chiều trước trước phó trưởng các cục chỉ đến bát phẩm thôi nay thăng lên lục phẩm người có tước đến mặc áo lục ngày bính tuất xếp đánh ở lâu cửa đông thành có người chết bãi chức tước của đại thư đồ lê sát xuống chiếu rằng lê sát tự chuyên giữ quân bính ghét người hiền ghen người tài giết nhân chú để ra oai của mình trước trịnh khả để người ta phục bãi chức tước của ưu đại khiến đình thần không ai dám nói đuổi cầm hồ ra nối biên thủy khiến gián quan đều phải câm mồm Xem những việc ấy Đều không phải là đạo làm tôi Nay muốn khép vào luật hình để tỏ rõ phép nước song vì là đại thần cố mạnh Có công với nhà nước Đặc cách khoan tha Nhưng phải bãi chức nước Cho bứ đài được phục lại Chức đồng chi môn Hạ tả ti sự tượng trí tự Lại làm chức tham chi Tây đạo quân dân bạ tịch như cũ Cho tập đạo tham chi Quân dân bạ tịch là đặc đắc Ra làm hàn phủ sứ chấn lạng sơn Rồi hạ ngộ Cho Phạm Bôi làm Đông Đạo Hành Quân Tổng Quản, Lê Lý làm Nhật Nội Thiếu Quý, Tham Chi Tây Đạo Chư Vệ Quân Sự, tước bỏ chức Công Thần và chức tước của bọn Lê Văn Linh ráng xuống làm Bộc Xạ. Phạm Bôi tức là Lê Bôi, Lê Lê Thận làm Tư Mã Chi bắc Đạo Chư Vệ Quân Sự, Tham Chi Chính Sự Lê Định làm Tư Mã, Tham Chi Nam Đạo Chư Vệ Quân Sự, Lê Lãng làm Tham Chi bắc Đạo Chư Vệ Quân Sự, Lê Lãng làm Đồng Tổng Quản Bắc Giang Hạ Lộ lấy hành quân tổng quản thiên nhu vệ quản lĩnh tả dực thánh quân kim đại tổng quản nghệ an là lê Chuyết làm bảo công thành hành quân tổng quản chi kim ngô vệ chi quân sự quản lĩnh hiệu thánh dực quân cho ê e lê gia làm đồng tổng quản quy hóa cho nhập nội tư khấu bắc đạo hành quân đô tổng quản lê ngân làm nhập nội đại đô đốc quy hóa hậu trấn phiêu kỵ thượng tướng quân đặc đến khai phủ nghi đồng tam ti thượng trụ quốc Nguyện Cượng Hồ Mùa thu tháng 7 Ra cho thiếu quý Tham chi Hải Tây Đạo Chư vệ quân sự là Lê Khuển Làm tham chi chính sự Ra bổng Thánh tráng sĩ vệ tổng quản Thiếu quý tham chi chính sự Chú Câu này chép hai lần Chữ tham chi chính sự Có lẽ là thừa một lần Đấy chú. Lấy châu Nghi Lê Nhật Lệ Con gái của Đại Đô Đốc Lê Ngân Làm Huệ Phi Phế Nguyên Phi là Ngọc Giao, con gái của Lê Sát, làm thứ nhân. Xuống chiếu rằng tội của Lê Sát đáng phải giết không thể dung thứ được. Nên chém để giao Nhưng chấm đặt ân miễn cho không giết Duy Đặng Đắc là người bày mưu cho sát định hại xã Đắc Thì chém đưa đầu Nguyễn ra mô biết chuyện mà không tố giác Thì đặt cách lưu ra Viễn Châu Còn bọn Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê Tê, Lê Hiên Đều nên theo luật trị tội Nếu gặp ân xá cũng không được xá Lê Băng là con rẻ của sát Tự tiện ra vào nhà sát Đặt cách cho lưu ra Viễn Châu Theo khương bục quyền số bảy thì Lê Sát thuộc bọn Lê Thảo làm thích khách để mưu giết Lê Ngân một cơ giận mới trị tội Lê Sát hết chú lấy an phủ xú lộ lạng sơn là bùi cầm hồ làm ngự sử trung thừa vì trước có tô học lê sát chú tháng chín năm giáp dần năm một nghìn bốn trăm ba mươi bốn bùi cẩm hồ đứng làm ngự sử bị đổi ra làm an phủ sứ chấn lạng sơn hết chú cho lê sát được tự thử ở nhà tờ chiếu rằng lê sát nay lại ngầm ngư mưu... <cười> <cười> <cười> đáng chém để giao với nhân và bùi hồ, đồng thanh rằng tội của sát đáng tử nhưng đã là đại thần mà đem đi giao làm nhục sợ rằng để tiếng chê cười cho đời sau vua cho sát ở nhà vợ con sản đều tịch thu sung vào nhà nước lấy của cải đồ dùng của sát ban cho các quan lấy tuyên phủ sứ thái đại sứ thái nguyên hạ bạn là lê lôi làm sa kỵ đồng tổng quản lôi người làng cổ ninh chú nay là xã cổ định huyện nông cống tuyên úy đại sứ trần tuyên quang là trần diệu làm kim ngô vệ đồng tổng quản kiêm đô tổng quản lộ thuận hóa nguyễn cảnh thọ làm môn hạ hữu ti thị lang vẫn giữ chức chi hải tây đạo bạ tịch như cũ phó sứ nội mật viện là nguyễn thúc vệ làm đồng chi thượng thư cả ti sự tham chi hải tây đạo bạ tịch cho nhập nội thị sảnh núi áp nhe tham dự triều chính là lê khiêm làm thượng thư lệnh chi Hải Tây quân dân bạ tịch tổng chi Bắc Giang Trung Lộ là Lê Trích làm tuyên úy đại sứ Thái Nguyên hạ bạn bãi chức của chuyển vận phó sứ phan thiên tước xung quân ở bản lộ vì là đảng của sát lấy đồng chí thẩm hình viện sự bùi nhữ lĩnh làm an phủ sứ quốc oai hạ lộ chuyển vận sứ bắc giang hạ lộ là nguyễn tòng kiệm làm an phủ sứ chấn lạng sơn cho phụng tuyên sử là phạm sát làm nhập nội thị sảnh đô chi chi tả hữu ban sự là đào công soạn làm môn hạ tả ti thị lang tham chi bắc đạo bạ tịch về phương tây nam có tính cư như sấm mưa to gió lớn kéo đến tháng tám lấy thái giám tham chi chính sự là chị khả làm thiếu úy lấy nhập nội thiếu úy tổng quản tuyển dực thánh quân là lên thụ là làm tham chi chính sự truyền muôn nước siêm la sang cống khi ấy người ai lao đem quân đến đấu tranh châu mã giang chú châu mã giang về châu mã nam ở trên hết chú và châu mộc sa tham đánh lại chém được tù trưởng là bọn man họ nữu hơn hai mươi thủ cấp bắt sống được hơn hai mươi người giải về thính sư ai lao sai sứ xin lại vua tha cho vẹn trung đội là nguyễn văn lôi tâu xin cho đi lấy ngọc trai ở đông hải để sung việc tiêu dùng của nhà nước vua không nghe trung đội chú có lẽ là đội lính phụ trách trồng cây nhất chú Lấy tham chi chính sự là Lê Thận, Đố Đại, Nguyễn Xí, chú Nguyễn Xí được cho họ vua nên cũng gọi là Lê Xí. Lê thụ làm cung, Lê thụ làm chi từ tụng sự, thiếu bảo chi từ tụng là bộ quốc hưng và phán đại tông chính tự chi từ tụng là trịnh khắc phục đều phải biến mô tư long trung phan công ích và đại phu nguyễn trường đều phải bãi chức về làm dân khi ấy vua sai đại thần định xét các quan ngữ, xét kiện ai làm hết chức vụ nguyễn trường vì tuổi già là hay ốm đau mạnh cung nguyễn doãn cung là người trước đã nhận quan chức của người minh và thời thái tổ làm quan xét kiện đã lâu nay bọn khắc phục quốc khương đau xin cho đổi sang chức khác vua giận vì bọn quốc khương khắc phục tín cử người không tốt lại che giấu sự tham ô mà xin cho đổi sang chức khác cho nên miếng bọn khắc phục bãi chức công ích là nguyễn trường sai các quân sự tiền theo mẫu thức mà vẽ đập thuận và nón ra Hàn Lâm viện đại chế là Vũ Hân Phi thông dâm với mẹ vợ là Nguyễn Thị, việc phát giác phải xử tội chém, xin chuộc tội cho lưu dân Điện Châu. Có chỉ dụ cho bọn đại thần thái giám và hình quan rằng, phạm người xét án cứ theo điều chính trong luật và xử đoán, đều lập phạt tội danh phải lấy ở hình luật rồi trình lên quan đại thần thái giám đại quan và năm đạo đồng công công đồng xem qua, các quan ấy cho là phải thì sau mới xử đoán, là vì sợ việc kiện hoặc có sự an uổng. Cho nên phải xét lại cho rõ ràng Không như ngày trước Lê Sát chỉ lấy thiên tư hoặc ăn của nút mà xét xử Cho tả bộc xã Lê Văn Linh làm chi từ tục sư Lấy đồng chi ngự tiền cường nỗ hỏa đồng quân là lê đổ Làm đồng tham nghị chính sự viện Trung thừa bùi cầm hộ tâu rằng chức tham nghị quan hệ đến việc phụ chính Không phải là bậc lão thành không làm được Nay lê đổ là người có nhiều lỗi lầm Mà thăng lên trước đấy thì không nên vua không nghe Trung thừa bùi cẩm hổ tôi rằng bệ hạ từ khi lên ngôi đến nay Hay đổ phép cũ của thái tổ Như đồng giám lỗ bộ ty là lương đăng Tiên lý cho là người hơi biết chữ Dùng làm nội nhân phó trưởng Rồi sau thấy đăng là người khúng núm không nên gần Cho ra làm văn đội Nay lại cho làm quan Xin bệ hạ nghĩ lại Chú Theo cương mục quyển 17 Thì lương đăng được thăng là đâu dám trung thừa tháng chín người thọ cao liệt dân hai cái mũ bằng cỏ và đem người dân xin sung vào bản thị ngự sứ là nguyễn vĩnh tích can rằng người làm mua ngày xưa không lấy nghề lạ khéo công làm quý cho nên vua Tuấn làm đồ sơn mà đến mười bảy người can ngăn nay có người tiến mũ thì Xin đại hạ nghĩ rằng Thời tiên đế trải gió gọi mưa Chưa từng có thứ mũ ấy Khi bãi trò vua lấy mũ cho đại thần và đại quan xem Và hỏi rằng cái mũ này có gì lạ Mà đại quan phải can Vĩnh tích trả lời thần muốn Vua hơn cả ngưỡng thuấn cho nên can trước Về việc chưa mầm mống mà thôi Vua lại lấy 12 người sung vào cục quan tạng Chú Cục quan tạng là cục làm mũ Vua cầm hổ dân sứ can ngăn Vua dặn cho là cầm hổ trước đã học bọn quốc hương Nay lại về hùa, hùa với bọn ấy Trước sau nói không giống nhau Biếm hai tư, dáng bọn quản lĩnh Lê bồ, lê lao, lê lỗi Lại trở về các chức chấn phủ Tuần sát như trước Vì là người lê sát tướng cử Lỗ bộ ti đồng Giám kim chỉ điển nhạc sự Là lương đăng dân nhạc mới Bắt trước quy chế của nước Minh Mà làm trước đăng và Nguyễn Trãi Vâng mệnh định nhã nhạc Nhạc ở trên đường Có tám thứ tiếng như trống Treo lớn khánh trùm chuông chùm đầm cầm đàn sắt kèn sáo quản thược trúc ngữ huân chỉ vân vân nhạc ở dưới đường có phương hưởng treo không hầu đàn tì bà chống quản dịch địch vân vân trụ quản ống bằng trúc có sáu lỗ hoặc tám lỗ để thổi giống như sáo thược là ống bằng trúc có ba lỗ giống như kèn trúc làm bằng gỗ hình vuông cao một thước ba tấc giữa lồi lên như cái trống để đánh ngữ làm bằng gỗ như hình con hổ phục ở lưng ba mươi bảy cái răng cưa bằng loại kim lấy miếng gỗ cỏ vào thành tiếng huân làm bằng đất nung hình như quả trứng to có bốn lỗ mặt trước hai lỗ mặt sau trên có lỗ để thổi trì là làm bằng trúc có một lỗ để thổi hết chú khánh trùm chữ hán là biên khánh gồm 16 sáu cái khánh nhỏ cùng treo một giá chuông trùm chữ hán là biên chung gồm mười cái chuông nhỏ cùng treo trong một giá mùa đông tháng mười lưu bọn lê thảo ra biển châu bấy giờ bọn lê thảo lê Khản lê khắc hài đều là võ sĩ người thân tín của lê sát đến khi sát bị tội có người nói là bọn thảo làm thích khách của sát Khảo đã không thú nhận hình quan cho là bọn thảo nghe theo lê sát muốn giết đại đô đốc lê ngân tội đáng chém có chỉ đặc thân cho miễn tội chết lưu ra biển châu tịch thu vợ con đền sản Đạo Mộ ở Châu Ngọc Ma bắt em là bọn đạo Muộn Và thủ hạ hơn 50 người giải về kinh sư Muộn là em khắc mẹ của Mộ Đều là con của Cầm Quý Khi quan quân đánh Châu Ngọc Ma Thì Mộ quy thuần triều đình Mà Muộn thì theo cha là Quý sang ai lao Quý đã bị giết Mộ gọi Muộn về Khi về lại âm mưu giết Mộ Cho nên Mộ bắt đem nộp Ngày cái ngọ năm xe lộ làm xong cho đồng giám lộ bộ ti Lương đang làm đô giám Chú xe lộ Theo cổ chế của Trung Quốc Thì năm xe lộ là ngọc lộ Xe nạng ngọc Kim lộ xe trang sức bằng vàng Tượng lộ xe trang sức bằng ngà voi Cách lộ xe bọc ra Mộc lộ xe gỗ Theo lịch triều hiến trương loại trí Lễ nghi trí Hết chú Nội mật viện xứ Là lễ cảnh xước nhận lễ đút 20 lạc bạc Việc phát giác chiếu lập đáng tội chết vua thế cảnh sức hầu kinh diên lâu ngày đặc chỉ cho bãi chức về làm dân tháng mười cho lên cảnh trước làm hàn lâm viện thi giảng ngự tiền học sinh của phó chu tam làm tả hình viện đại phu trần phong làm hữu hình viện đại phu nguyễn nhật thăng làm an phủ sứ lộ yên Bang. lấy thạch thất là trần hiển làm thị nghị sự ngự sử Lấy, bây giờ hiện tâu là huyện ấy có một nhánh sông cũ Thuyền bè có thể qua lại được Mà tổng quản Lê Hiếu Tâu xin lấp đi làm của riêng Từ đấy thuyền bè qua lại bị trở ngại nhiều Trung thư bữa thừa bùi cẩm hổ Tâu rằng hiện không nể người quyền thế Có thể làm chức phong hiến Được cho nên thăng cho chức này Chú phong hiến nghĩa đen là phong hóa pháp độ Chỉ chức ngữ sự Hết chú ban nghi chú về các ngày thánh tiết nguyên đáng, sóc vọng thường triều đại yếm mới định lại trước kia vô sai lương đăng định các nghi thức đại triều đến đây làm xong dâng lên bèn sai chép lại các nghi chú ấy treo ở ngoài cửa thừa thiên vô lễ yết thái miếu các quan mặc triều phục làm lễ bắt đầu từ đấy bọn hành khiển nguyễn trãi tham chi bà tịch nguyễn tuyển đào công soạn nguyễn văn huyến tham nghị nguyễn liễu dân sớ rằng đặt lễ làm nhạc tức phải đợi được có người mới làm Được như trụ công thì mới không ai chế trách Nay sai kẻ hoạn quan lưng đăng một mình định lễ nhạc Cả nước chẳng nhục lắm ư Và lại lễ nhạc của y là dối vua lừa giới Không bằng cứ vào đâu Như đánh chống là báo giờ ra chầu buổi sớm Nay vua ra chầu rồi mới đánh chống Theo quy chế xưa lúc vua ra bên tả đánh chuông Hoàng Trung Rồi năm chuông minh hữu ứng theo lúc vua vào thì đánh chuông di tân rồi năm chuông cùng ứng theo nay vua gia trầu đánh một trăm linh tám chuông đó là số nhà sư lần chẳng hạn nếu theo quy chế của đức minh thì vua ngồi ở cửa phụng thiên phải có sập vàng ở điện phụng thiên thì phải có ngai báo nay chỉ có một điện hội anh là chỉ có sập vàng nếu di chuyển thì sợ không yên đặt cả hai thứ cũng không được thế là lễ nghi gì Kể ra làm xe thì đằng trước có diềm đằng sau mở cửa Nay mở cửa đằng trước Quy chế đời xưa như thế nào? Khi vua ra thì thiết đường Khi vào thì dẹp đường Thế là lẽ thường nay quan cấp môn sướng là tâu việc xong rồi Các quan lui ra vua còn ngồi Mà người dẹp mới thét dẹp đường là làm sao? băng là kẻ hoạn quan Chầu hầu nơi cung cấm ở bên cạnh vua thần lấy làm ngờ, Đăng tâu rằng thần không có học thuật Không biết quy chế đời xưa ở nay Làm ra chỉ hết kiến thức của thần mà thôi Còn việc nên thi hành hay không là quyền ở bể hạ Thần đâu dám chuyên Nguyễn Liễu tâu rằng từ xưa chưa có hoàng quan nào chuyên phá hoại thiên hạ Vì thế đinh thắng tự bên trong ra bóng rằng hoàng quan làm gì mà phá hoại thiên hạ Nếu phá hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước đần giao liễu cho hình quan xét hỏi xét án xong tội đáng chém vua đặc chỉ cho thích chữ và mặt lưu rồi miễn châu Hết. ngày bính ngọ coi Chầu, lúc ra lúc vào có đập roi dẹp đường đập roi đường bắt đầu từ đấy ngày Mậu thân là ngày kế thiên thánh tiết ngày hôm ấy buổi sáng vua Thái Miếu làm lễ bốn lạy. Khi về cung Tuy lỗ bộ bày lỗ bộ nghi trượng Ở Đan Trì vua mang triều phục Áo cổ mũ miệng ngựa điện hội Anh Đại đối đốc Lê Ngân Đem các quan mặc triều phục làm lễ dân biểu chúc mừng Vua mang áo cổ mũ miệng Các quan mặc triều phục bắt đầu từ đấy Ban đại yến cho các quan Việc treo hoa dân cỗ đều dùng lễ mới Nước xiêm la sai Xứ là bọn trai cương lạc sang cống Vua chưa đưa cho sắc thư Bảo mang về và trừ cho phần thuế buôn giảm xuống bằng nửa phần năm trước hai mươi phần thu một phần rồi thưởng cho rất hậu ngoài ra về phần quốc vương cho hai mươi bốn tấm lụa ba mươi bộ bát sứ về phần quốc phi cho năm tấm lụa hai bộ bát sứ mỗi bộ ba mươi năm chiếc có người cáo giác đại đô đốc lê ngân thờ phật quan âm ở nhà để cầu cho con gái là huệ phi được búa yêu vương ngự ra cửa đông thành sai thái giám đỗ đại đem năm mươi võ sĩ xóa nhà lê ngân bắt được tượng phật và vàng bạc Lụa tấm các thứ ngày hôm sau Ngân vào chầu Chút mũ tại tội vừa sai bắt nô tỷ Của nhà Ngân để hỏi Tháng 12 ngày mùng 1 Cho nhập nội tự mã hành quân tổng quản lý khôi Làm nhập nội tự mã tham chí chính sự Tây đạo chữ quân sự lê Ngân chút mũ tôi rằng Trước kia thần đi theo quân khởi nghĩa lam kinh nay nhiều bệnh thầy bói nói rằng Trong chỗ nhà thần ở trước khi công hiếu Thờ Phật vì ô ế nên sinh tai nạn Cho nên thần làm lại để thờ Người vợ lẽ bị bỏ của thần là Nguyễn Thị Và người vợ lẽ của Lê Sát là Trần Thị Thần được ban Hai người ấy đều là Kẻ thù của thần Cùng với kẻ gia nô điên hoa Của thần thiêu diệt thêm gia thành việc tiên đế biết rõ lòng thần Vẫn yêu đãi bao dung Nay thần vân sức có phần mỏi mẹ Xin cho được về quê hương để sống hết tuổi tàn Nếu nghe các người tả hiểu Mà tra tấn người nhà của thần Bị đánh đau tất nhiên sinh ra lời khai khác Thì thân thần sợ không giữ được xin bệ hạ nghĩ lại cho phát lương quân của dinh gia hưng để chấn quan gia hưng cho dân vai ăn trước kia thái tổ đi đánh châu phục lễ sai vận lương thực đến chứa ở quân dinh gia hưng đến đây tuyên úy đại sứ trấn gia hưng là lê giao tâu rằng kho chứa và lương thực đều mục nát xin chuyển đưa về đông kinh trung thừa bùi cẩm hổ nói chứa lương ở nơi bên. Giới thực là phép hai Tại vì Đông Kinh sợ có sự không tiện Vua nghe theo cho nên có mệnh lệnh này Hạ lệnh cho người nước minh Ở nước ta phải mặc quần áo nam Và cắt o ngắn Đức Vân dân năm đạo đạo Kinh Giáng Huệ Phi là Nhật Lệ Con gái của Lý Ngân Làm Tu Dung, chú Tu Dung và hạng Tam Tu Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viện Trong chín bậc Tân Dưới hạng Tam Phi Theo cơ mục quyển quyền 23 vất chú người đồng cốt là nguyễn thị thì lưu ra viễn châu thầy phù thủy là trần văn thường thì đồ làm binh thường voi lấy chính sự việc đồng tham nghị là nguyễn khâm làm an phủ sứ châu diễn chính phủ sứ châu phục lễ là lê ngạn làm chi châu châu quỳ lê khôi Làm an phủ sứ lộ nghệ an thi tôn cung từ quang mục hoàng thái hậu làm hoàng thái hậu chú tháng hai năm ấy đã chép là truy tôn làm hoàng thái hậu sách cương mục quyển mười bảy chỉ chép vượt truy tôn ở tháng hai thôi có lẽ như thế đúng hơn thưa chú hạ lệnh cho các quan đô tổng quản năm đạo sở sang thuyền chiến thuyền tuần và thứ gặt thứ cỏ xí cho nghiêm chỉnh đầy đủ hạn đến tháng riêng sang năm tập thủy trận một ngọ năm thứ năm một ngàn bốn trăm ba mươi tám minh chính thống thứ ba mùa xuân tháng riêng sai dân bốn đạo đào các kênh ở trường yên thanh hóa nghệ an mùa hạ tháng năm Sai văn thần đốc quản dân đào các kênh ở Lộ Thanh Hóa Giáng tượng vân vương tư tề làm thứ nhân Về 27 Vì có nhiều tai dị xuống chiếu rằng Từ mấy năm nay đại hạn và sâu lúa tiếp nhau Tai dị xảy ra luôn Khoảng tháng 4 tháng 5 năm nay Mấy lần xét đánh vào vườn cây ở Trước cửa thái miếu ở Nam Kinh Xét ra làm nên tai biến Tất có duyên do Hoặc là chậm không sửa đức Mà mọi việc chế biến chăn hoặc là các tẩy thần không có tài năng mà xếp đặt không đúng đánh chăng hoặc là ủy nhiệm không được người giỏi mà người hay kẻ dở đào lộn chăng hoặc là công nhân hối lộ mà việc hình mục có quan của chăng hoặc là làm nhiều thổ mộc mà sức dân được bỏ chăng hoặc là thuế khóa nặng nề mà dân tung thiếu chăng chấm tự trách mình đại xã cho thiên hạ phàm các quan đại thần văn võ đều nên chỉ vạch lầm lỗi ra cứ nói thẳng thường đừng kiêng nghề gì nếu có thể dùng được tất được cất nhắc vẻ vang dù có nói cũng không bao tội may ra có thể hồi được lòng tai biến để cho nhà nước được tốt vô cùng vậy tháng sáu bổ cho con trai các quan từ lục phẩm đến tam phẩm làm các cục thân tùy từ nhị phẩm đến nhất phẩm làm tránh giám phó giám mùa đông tháng mười ngày mười ba sai thẩm hình viện phó sứ là nguyễn đình Nhìn lịch viên chi nội mật viện sự là trình hiển thiên ngự sử là Nguyễn Thiên Tích sang nước Minh nổi cộng hàng năm tháng mười hai Minh sai cấp sự là Thăng chú Thăng Minh sử quyển 321, cũng như cương mục quyển 17, chép là Thăng Nại Minh sử nói là nói về việc lấn đất thổ châu Lan, nước an nam đánh cướp hai châu an bình và của tỉnh quảng tây hết chú hành nhân là cao dần sang nói về việc địa phương ngày hai mươi sai trung quân đồng Chi Lê Bá Kỳ và Trung Thừa Bùi cầm Hổ Sang nước minh tâu về việc địa phương Thái Bình Chú Thái Bình mùa, Tức là việc lấn đất nó trên Minh sử chép nước ta Tố cáo trở lại thổ quan tư lăng Lấn cướp châu tư lăng nữa ta Hết chú Năm kỷ mồi thứ sáu 1439 Minh chính thống thứ tư mùa xuân tháng riêng Vua thân đi đánh các châu phục lễ Bây giờ bọn man họ cầm quấy hại dân biên giới Tôi sai tiếng đến hỏi tội Nước ai lao nghe lời bọn cướng nương là Người man họ cầm Sai bề tôi là lưu hoa đem hơn 3 bạn quân vào voi sang viện trợ lấn cướp của các châu phục lễ. Vô thân đi đem 6 quân đi đánh. Tháng 3 chỉ huy định lại số đồng tiền của một tiền và số thước đặc dài ngắn của tấm lụa vải cũng là số tờ giấy hệ tiền đồng thì 60 đồng là một tiền, lụa lĩnh thì mỗi tấm dài 30 thước rộng 1 thước năm tấc trở lên. Vỉa gai nhỏ mỗi tấm dài 24 thước rộng 1 thước tư đất trở lên vải thì mỗi tấm dài hai mươi thước vải bông mỗi tấm dài 22 thước giấy thì tính là một tờ mùa hạ tháng sao chổi mọc ở phương tây mùa thu tháng 7, ngày rằm có nguyệt thực tháng 8, người ngũ đại tập các mùa đông tháng 10, hoàng tử là nghi dân xin. tháng 11, đại xá và đổi niên hiệu lấy tháng riêng sang năm làm đại bảo năm thứ nhất đại xá thiên hạ người từ bảy mươi tuổi trở lên thì hưởng một ư và cho ăn uống năm canh thân đại bảo năm thứ nhất một nghìn bốn trăm bốn mươi minh chính thống năm thứ năm mùa xuân tháng riêng ngày mùng một đổi niên hiệu ngày mùng ba xuống chiếu rằng trẫm nghĩ cực tôi trung tướng giỏi ngày xưa đối với vua hết đạo làm tôi vì nước quên nhà nay bọn đại thần và trăm quan văn võ ngoài ăn lộc của vua phải lo việc của vua phạm quân dân có điều gì tệ hại và việc làm của chúng có gì lầm lỗi đều nên căn dán rõ ràng giúp chỗ thiếu sót nghĩ làm hết chức phận của người làm tôi để sánh với họ y họ lã Chú ông ông thiệu chứ sao lại chịu dưới bọn trần tức là trần bình chu tức là chu bột vương lăng hóa quang gia các kính đức tử Nghi, lý thạnh chú trần bình chu bột vương lăng hóa quang đều ở thời tây hán gia cát tức là gia cát lượng thời tam quốc kính đức là có chỉ kính đức tử Nghi là quách tử Nghi cùng với lý thạnh thì đều ở đời đường hết chú nếu được như thế thì vua tôi ta giữ vẹn được công nghiệp trước sau cùng hưởng phúc lập lâu dài mãi mãi có thể không phụ câu nói truyền mãi lâu dài đến khi sông hoàng hà còn như cái giải núi thái sơn còn như như đá mai chú chữ hắn là hoàng hòa như đá thái sơn như lệ lời thề của hắn cao tổ khi phong công thần. nghe chú. há chẳng tốt đẹp hay sao Phàm quan liêu các ngươi phải kính theo mệnh ta Vư thân đi đánh kẻ làm phản là hà Tông lai ở huyện thu vật tỉnh Quang, 19, bắt được con Tông lai là Tông Mộ, 20, chém được hà Tông lai rồi đem quân về. dân cáo thắng trận ở thái Miễu. ngày 21, lập trưởng là nhi dân làm hoàng thái tử Tháng 3, vua thân đi đánh thổ quan phản nghệ tên là Nghiễm ở Châu Thuận Mũi, Trấn Gia Hưng, chú Thuận Mũi, sách in chấp thừa chữ An, chú, tuyển đinh trắng vào xung quân ngũ, gộp làm sổ đinh. Mùa hạ tháng 5 ngày 15, vua đem quân từ Châu Thuận Mũi về vì tên Nghiễm đem tiến châu và voi xin hàng và vì cớ đường mưa nắng dữ. Tháng 6, sách phòng ngô Thị làm tiệp dư ở cung Khánh Dư Phương tức là quan thuộc hoàng thái hậu sau này lộ thanh hóa lụt to tân dậu năm thứ hai một ngàn bốn trăm bốn mươi một minh chính chống năm thứ sáu mùa xuân tháng riêng chờ lương tháng ba vua lại đi đánh nghịch nhiễm ở châu thuật mỗi bắt sống được tướng ai lao Mật đạo mông và vợ con ở động la chú la động tức mừng la nay là sơn la lại bắt được con của nhiễm là sinh tượng và chàng đồng nhiễm về cùng giá hàng vua bèn đem quân về dâng tố cáo thắng trận ở Thái Miếu giáng Dương Thị Bí làm người đàn bà thường trước đây Dương Thị Bí sinh con là nghi dân vua lập làm, làm thái tử Dương Thị Bí cậy mình càng tỏ vẻ kiêu căng vua vẫn nín nhịn chịu dung thứ giáng xuống làm chiêu nghi muốn cho đổi lỗi nhưng Dương Thị Bí càng để lòng tức giận không kiêng nể gì vua cho là Dương Thị Bí dụng tâm như thế thì con đẻ chưa chắc đã là người khá mới giáng xuống làm đàn bà thường Và xuống chiếu cho thiên hạ là ngôi Thái Tử Chưa Định Mùa hạ tháng 6 Hoàng Thái Tử là bang cơ sinh Chỉ huy Tuyển Tú Nữ Ở các huyện Chú Tú Nữ là người con gái đẹp hay có Đức Hạnh Đặt ra ngựa tiền thị vệ Theo thứ bậc mà cho ra làm quan Mùa thu tháng 8 tuyển Tú Nữ vào Điện Đình Bắt ra những người con gái ngũ nghịch Làm theo kế của Nguyễn Thị Lộ Thị Lộ tức là vợ của Nguyễn trãi mùa đông tháng 10 sai sứ sang nước mình phó sứ nội mật viện là Nguyễn Nhật Thiêm phó sứ chi nội mật viện là Nguyễn Hữu Quang thiêm chi thẩm hình viện là Đào Mạnh Cung sang nộp cống hàng năm Lê Thận sang xin mũ áo chú Nguyên Văn chép là Lê Tề và chữa là chữ Thận cổ như vậy thì chính là chữ Thận in sai làm chữ Tẻ. hết chú tháng mười một ngày 16 sáu lập hoàng tử bang cơ làm hoàng thái tử xuống chiếu rằng đặt thái tử để cho vững gốc rễ lập con đích để chính danh phận đó là miu của xã tắc kế lớn của nhà nước hoàng tử bang cơ có thể chất vàng ngọc tư thái tinh nhanh đã có dáng nên quân vương phải chính danh đích là quý vậy sai nhan lập nội đại đô đốc lê ngân liệt mang sắc mệnh lập làm hoàng thái tử còn hoàng thái tử trước là nghi dân thị phong làm lạng sơn vương Hồng tự khắc xương thì phòng làm tân bình vương Cho thái phi Phạm Thị Nhiêu được tự tử, tử ở nhà Phạm Thị Nhiêu trước kia bị nội quan Nhà Minh là mã kỳ bắt được Đến khi trở về không chịu giữ tiết Ví dụ dỗ lừa dối bọn gian ác Muốn lập miêu phế lập Thấy Thị Nhiêu tuổi đã già vua cho vào Lam Kinh Hầu Vĩnh Lăng Vì thế Phạm Thị Nhiêu càng bán vọng tội ác đã rất rõ rệt Theo lời bàn của mọi người bắt về tử tử Năm nhân tuất, năm thứ ba 1442, minh chính thống thứ bảy, mùa xuân tháng riêng làm cung điện mới. Tháng ba, thi hội các sĩ nhân chống nước cho bọn Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đổ, Lương Như Học, ba người đội tiến sĩ cập đệ, bọn Trần Văn Huy, bảy người đội tiến sĩ xuất thân, bọn Ngô Sĩ Liên, hai mươi ba người đội đồng tiến sĩ xuất thân, lại xây dựng bia làm văn đề tên tiến sĩ, được dựng bia ghi tên bắt đầu từ đấy. Mùa thu tháng bảy ngày 20, Hoàng tử Tư Thành sinh, Tức là sau lại vua lê thánh tông ngày hai mươi bảy vua đi tuần về miền đông duyệt quân ở thành trí linh nguyễn trãi đón vua ngựa chùa côn sơn chú chùa này gọi là chùa tư quốc tương trường là do nhà sư pháp loa làm cương mục quyền 17 bảy chú như vậy hết chú Vua đi thuyền từ bến Đông vào sông Thiên Đức qua mộ Bạch Sư ở cầu Đông xã Đại Toán huyện Quế Dương Thuyền của vua không đi lên được, các quân hết sức kéo dây cũng không chuyển động Hình như có người giữ lại Vua sai trung sứ, tức là sứ của nhà vua đi ra ngoài Đi hỏi khắp những người già cả sứ ấy rằng chỗ ấy có thần linh nào Người già nói ngày xưa có người gọi là Bạch Sư Khi còn sống tinh thần pháp thuật đến khi chết để mộ ở cạnh sông thường có hiện linh người ở xứ này vẫn kính trọng lắm. Trung sứ hỏi tế bằng thứ gì? Người già nói tế bằng nhén non. Trung sứ đem việc ấy về cầu vua sai lấy nhén non để tế bây giờ thuyền vua mới đi được. Tháng 8 ngày 14 vua về đến vườn Lệ Chi huyện Gia Định, chú vườn Gia Định, vườn Lệ Chi thuộc làng Đại Lại huyện Gia Định trên sông đuống huyện gia định sau là huyện gia bình nay là một phần của huyện gia lương tỉnh hà bắc hết chủ bỗng bị bệnh ác rồi băng trước đây vua thức vợ của thừa chỉ nguyễn trãi là nguyễn thị lộ người đẹp văn chương hay gọi vào cung cho làm lễ nghi học sĩ ngày đêm hầu bên cạnh đến khi đi tuần miền đông về đến vườn lệ chi xã đại lai trên sông thiên đức vua thức xuất đêm với nguyễn thị lộ chú Nguyễn Thị Lộ vợ của Nguyễn Trãi có sắc đẹp, lại học giỏi, được Thái Tông gọi vào làm chức lễ nghi nữ học sĩ. Có thể là khi Nguyễn Trãi về nghỉ ở Quân Sơn thì Nguyễn Thị Lộ cũng cùng về. So với tuổi thì Lê Thái Tông và Nguyễn Thị Lộ là hơn nhau đến hơn hai chục tuổi là ít. là Nguyễn Thị Lộ hơn với Lê Thái Tông là hơn hai tuổi vua tức cho nguyễn thị lộ rồi băng các quan bí mật đưa về ngày mùng sáu kinh sư nửa đêm đem vào cung tang mọi người đều nói là nguyễn thị lộ giết vua ngày 12, đại thần là bọn Chị khả nguyễn Xí lê thủ nhận di mệnh cùng với bọn lê liệt lê bôi tôn hoàng thái tử là lên ngôi giờ mới lên 2 tuổi lấy sang năm làm thái hòa năm thứ nhất ngày sáu giết thành khuyển nguyễn trãi và vợ lẽ là nguyễn thị lộ để giết đến ba đời trước Là Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm Thái Tông trông thấy thích lắm Cùng với Thị Lộ cột nhà Đến đây đi tuần về miền đông Đến chơi nhà trái rồi bị bệnh ác mà chết Cho nên trái bị tội ấy Lời ban rằng Nữ sắc hại người ta quá lắm Thị Lộ là một người đàn bà mà thôi Thái Tông yêu nó mà thân phải chết Nguyễn Trái lấy nó mà cả họ bị diệt Chẳng nên răn lắm mư Đây là lời ban Có phần thiện kiến của Ngô Sĩ Liên Và Một phần là ảnh hưởng bởi lúc đó là triều Đình là do Mẹ của bang cơ là Nguyễn Thị Anh Nắm vừa giữ quyền hành Ngày 9 tháng 9 Giết bọn họn quan là Đinh Phúc Đinh Thắng Vì khi Nguyễn Trãi sắp bị tử hình Có nói là hối hận không nghe lời của Thắng và Phúc Mùa đông tháng 10 sai sứ sang nước minh Đồng chi hải Tây Đạo Nguyễn Thúc Khỏe Và thiên tri thẩm hình viện Bộ Thị Việp sang tạ ơn cho mũ áo Thị ngự sử Triệu Thái sang tu việc địa phương khâm Châu bọn tham chi Nguyễn Đình Lịch và Phạm Du sang báo tàng tham chi Lê Truyền đô sự Nguyễn Văn Kiệt ngự tiền học sinh cục trưởng Nguyễn Hữu Phu sang Cầu Phong sai Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ Kiên ngự tiền học sinh cục Thị Chi Hậu là Nguyễn Thiên Tích sang soạn bài Văn Bia Hiệu Lăng Hiệu Lăng chức là Lăng Lê Thái Tông ở Lam Sơn Ngày 16, chôn Đại Hành Hoàng Đế ở Tàu vĩnh lăng ở lam sơn gọi là hưu lăng cựu lăng dân tôn hiệu là kế thiên thể đạo hiển đức thánh công khâm minh văn Chí anh duệ nhân chiếc chiêu hiếu kiến trung văn hoàng đế miếu hiệu là thái tông Lời ban tiết rằng Vua là bậc khủng đại đại lược Cương đoán làm được việc Khi mới lên ngôi cố sức cầu trị định chế độ Ban sách vở Đặt lễ nhạc sáng suốt Việc chính Cẩn thận việc hình Mới có mấy năm Mà điển chương văn vật Rực rỡ đầy đủ Trong nước đều biến đổi lớn Các nước chảo hoa Siêm la Tam Phật tè Chim thành Mãn Lạc gia Vượt biển sang cống Sau có kẻ trốn tránh Là tông lai Chiêu tập bọn đi trốn Làm phản Đặt hiểu ngụy và thổ tù châu thuận mỗi tên là Nghĩa dựa vào ai nào mà dám làm loạn vua thân đem 6 quân đi đánh chỉ một tuần mà tương lai nộp đầu 2 tuần mà tên Nghĩa bị bắt thực đáng gọi là vua anh hùng bệ Vũ Quỳnh khen rằng khi vua mới lên ngôi 11 tuổi không phải nhờ mẫu họ Bù Giềm làm việc giúp mà công việc trong nước đều tự mình làm bên trong chặn bọn quần thần bên ngoài dẹp yên di địch sự thông minh trí dụng của vua hơn cả các vua anh minh đời xưa bốn chi vua lại thề theo lòng sinh vật của trời đất sửa chính sách bất nhẫn của đế vương sự kiện xét tù phần nhiều khoan thứ các đức hiếu sinh của vua tức là đức của vua thuấn xưa ôi như vua thái tông có thể gọi là để lòng đến trị đạo vậy